đàn điền và thăng trúc hân hạng được cái ngộ cùng quý vị khán giả qua tác phẩm phổi âm nơi quán cây dương của nhà văn Bình Nguyên Lộc những năm 1950 1951, 1952 còn an ninh vào mùa nịch không đêm nào mà hai đứa chúng tôi không ra ngoài ô xa hoặc đi xuống tỉnh. Không khí nóng hầm quá, ăn cơm tối ở nhà nuốt không trôi, nghề nghiệp lại bắt buộc chúng tôi phải đứng đường hơn thế nữa. Người bạn tôi là anh Kim lại có một tờ báo riêng mà bạn hữu trong giới gọi đùa là niên báo. Báo mỗi năm chỉ ra có một số sống nhờ độc giả sân khấu và dĩ nhiên đăng toàn quảng cáo của các ban cải lương nhưng báo ra vào dịp xuân mà thường chỉ đến mùa mưa đòi tiền quảng cáo mới xong. Các ban hát thường đi lưu diễn ở tỉnh và phải dở theo họ để chụp tiền ngay hồi 10 giờ đêm là giờ họ khóa sổ bán vé. Thế nên chúng tôi đi Long An, đi Tây Ninh, đi Biên Hòa vào đầu hôm và về sài gòn hồi nửa đêm là chuyện hàng bữa. Hôm nào không phải được theo họ thì cũng quen chân rồi lại đi bình điền ăn nhậu. Đi mũi nhà bè Ăn cháo cá thì vôi Ăn tôm nướng Không còn làm sao Nằm nhà được nữa Nhưng chúng tôi cũng ít đi hai bình Mà thường các bạn trong làng theo Anh Kim có một chiếc thắt sân hai ngựa Nhẹ như bằng mây đan Vậy mà lắm đêm Anh chở như xe canh nhông Chở tới tám mạng trên ấy Lại còn chở đua với những chiếc xe lớn nữa Vậy mà Lần nào về tới Sài Gòn Thằng nào cũng còn sống nhăn, Chưa hề có đứa nào bị gãy giò, Sức tai bao giờ Vào những năm ấy, ở các ngoại ô Sài Gòn có hàng trăm quán nhậu, nhiều nhất là dọc đường Nhà Bè, dọc đường Hậu Giang và dọc đường Biên Hòa, tức đường Thiên Lý cũ chứ xa lộ, chỉ mới bắt đầu đổ đất, chưa thành hình. Giữa Thủ Đức và Sài Gòn có một cái quái, tục gọi là quán cây dương mà chúng tôi chưa ghé qua bao giờ. Mặc dầu anh Kim cứ đòi ghé để xem sao, vì anh là một phóng viên, chưa lên chủ báo như ngày nay và nghề nghiệp của anh bắt buộc phải biết tất cả. riêng tôi tôi rất sợ ma mà quán đó lại nổi tiếng là có ma dữ đó là một ngôi biệt thự nhỏ của tư nhân tất giữa đồng trống trên sân rộng có trồng rất nhiều cây phi lao mà thiên hạ gọi lầm là cây dương lần nào anh chim đòi ghé quán đó tôi cũng giải nảy từ chối nhưng riêng đêm đó từ biên hòa về trời nóng quá mà đèn màu và những chiếc ghế dài để khách nằm chơi dưới gốc các cây phi lao lại mời mọc mạnh lời nên tôi đành nhượng bộ Người ta đồn nhà ấy có ma Vì bị quân đội Pháp xung công Để làm phòng ca tấn Bao nhiêu người đã chết oan trong đó kể cả ông ngục sư Long Chúng nó hiếp vợ ông trước mặt ông Vì ông mắng là giả mang Nên chúng nó đá dày vào hông ông Đến hộc máu ra mà chết Tôi ghê tởm ngôi nhà ấy lắm Vì khi quân đội Pháp cả ngôi nhà ấy lại cho chủ nhân của nó Ông này cũng không ở được đóng cửa bỏ trống rất lâu Bây giờ cả khác thuê để lập quán nhưng những kỷ niệm bi thảm xưa như còn êm rõ lên đó nên tôi cố ý tránh nhìn gần cái nơi thê lương ấy cả em kim lẫn tôi đều không hề mặc cảm và anh lái xe vào sân quán đúc chiếc xe cà cổ của anh vào giữa hai chiếc mercedes và fiat 128, trăm ngoài bọn ấy như nơ pa nhưng kỳ lạ thay hai thằng khách bằng cố nông là chúng tôi lại được một anh bồi bàn bỏ khách sang chạy bay ra tận xe chào đón Chào cậu kêu và cậu lộc? chúng tôi nhìn lại thì đó là một gã thanh niên non trệt và lão, à chào em, có gì lạ không, dạ chỉ để chào hai cậu thôi chứ không có gì, sao em biết hai anh, cậu thì ai mà không biết mặt, còn cậu lộc á, luôn luôn đi chung xuồng với cậu thì ai mà không biết, à thì ra là thế, nhưng em lại dễ biết mặt hai thằng khác nữa. Vì ép là con của ông Hoàng Thịnh, ép là pha tê. Hai chúng tôi kinh ngạc, nhìn trừng trừng gọi anh bồi bàn, tự xưng là nam, con của một nhà tỷ phú ở Sài Gòn, ông Hoàng Thịnh. đi vào trước và tìm cho hai anh một số nên thơ nhất của quán này nha. Nam vâng dạ rồi bỏ chúng tôi. Kim rỉ vào tay tôi. Thằng lọc này hình như đây là một ổ nhện super deluxe của ông Hoàng Thiện Thằng Nam này xá hình làm chủ quán để kiểm soát nhân viên đấy. Tầm bảy ông Hoàng thiện làm ăn lương thiện lắm. Các cơ sở của ông ấy đều thịnh vượng. Ông ấy chẳng bao giờ tham làm cái nhà chú ông đâu. bồ nói cũng có lý đấy. một lát sau khi an vị rồi thì nam quay trở ra hỏi cậu kia đó thì cà phê sữa đá ngon canh em đã biết rồi còn cậu lộc chắc cũng ngon thanh bia lây hoặc là cà phê đen thật đậm chứ gì chúng tôi cười xòa rồi gật đầu nam đi rồi kìm lại thắc mắc lạ thật họ chỉ bán rượu nhìn xem kỹ thì khách uống rượu rất lưa thưa phần đông uống nước ngọt Họ tổ chức đại quy mô như thế này mà buôn bán như vậy, ấy, không mấy tháng là phải bán cả lúa giống. bỏ hồ nghi họ có làm cái gì nữa. Này anh Lộc, biết đâu nơi này lại không là một đại bản doanh gián điệp của cường quốc nào, hoặc là của miền Bắc. <cười> làm gián điệp mà kẻ thật thà như anh cũng đoán được thì chết bỏ mẹ. rồi chắc họ làm cái gì, buôn lậu hay gì gì đó. chỉ giản dị có thế thôi nhưng mặt kia ta là cách giải khác lại không lui tới thường thì không hơi đâu mà lo vả lại cảnh sát công an đều biết quá rõ ta sinh sống ra sao thì họ Chẳng thèm để ý cho ta làm gì cho nhọc xác ta cứ chơi mát ở đây vài tiếng đồng hồ cho thoải mái là hơn hay lắm hay lắm tôi hoàn toàn đồng ý chúng tôi nhìn lại cái quán ngôi biệt thự ấy quá nhỏ chắc chỉ gồm có ba buồn thôi buồn trước buồn tiếp khách được biến thành bút phê rượu và các món giải khác không chất rượu nhân viên ở đó chỉ có hai được rửa sau quán tối hù hay nói cho đúng ra nơi đó được một bóng đèn nhỏ soi lờ mờ ánh sáng vàng khè của nó xuống cái sân đất nứt nẻ đất ở đây là đất sét đen vào mùa mưa đặt chân xuống thì bị dính luôn dưới ấy còn mùa khô thì mặt đất nứt như bị nung sân trước có táng xi măng nên khách mới đi đứng dễ dàng trên đó được. Anh Kiên rất thính mũi nhờ anh làm phóng viên từ nhiều năm rồi, nhưng lần này anh không có đánh hơi được cái gì cả. Và khi Nam sắp tới chai bia lây mà tôi gọi, anh không có hỏi thêm gì hết. Các anh đoán rằng cậu con trai của ông Hoàng Thịnh giận cha mẹ sao đó, nên thoát ly gia đình chỉ giản dị có thế thôi. Nhìn Nam rót nước ngọt cho tôi, tôi hỏi cố cánh giọng điều tra. Em không có quen chịu cực mà phải làm việc như thế này. Có khổ lắm hay không? Tuy chúng tôi không biết mặt Nam, chứ vẫn nghe danh cậu em là một công tử bột, không học mà cũng chẳng buồn làm gì, chỉ giỏi phá tiền ông bô. Dạ, cũng quen rồi, chết không có sao. Chắc động lực phải mạnh lắm, em mới lao mình vào cảnh cực nhọc này, cho nên đến nỗi quen với cảnh này luôn phải không? Nam không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn tàn phi lao, vì một ngọn gió nhẹ vừa lướt qua, và lặng cây này reo khẽ lên. Phi lao. là một cái phong kế rất nhạy không có mấy radar nào làm lộ sự có mặt của gió nhạy cho bằng tàn phi lao chỉ phiền là ban ngày trông nó buồn bã quá lá đã quá thưa lại không xanh mắt cứ cho người ngắm cái cảm tưởng héo úa suy đồi và tan tóc Bác cuối cùng đã đứng lên, không kể hai chúng tôi, vì chúng tôi chỉ là được rửa, không làm cho cái quán này hấp dẫn thêm được chút nào. Chúng tôi lại không uống rượu mạnh để quán họ được nhờ cậy đôi chút. Họ đi hết rồi, chắc sắp đóng cửa phải không em? Còn hai cậu nữa chứ? Nhưng mà quán cũng sắp đóng cửa rồi, ở đây chỉ bán tới 12 giờ khuya thôi, mà bây giờ đã mười một giờ thấp mười rồi. Vậy thì, đêm sau hai anh trở lên để nghe em kể chuyện nha. Em đâu có hứa kể chuyện gì đâu, mà sao hai anh đòi như vậy? Em không có hứa, nhưng hai anh đón biết em có một câu chuyện hay lắm, lại đón rằng em không có ý định giấu câu chuyện này để làm của gia bảo đâu. Nang lại làm thinh, thình linh chúng tôi nghe có tiếng đàn bà con gái la lớn ngoài đường. Cả ba chúng tôi đều dây nhìn ra đó, thì thấy hai ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau trên đường, đàn màu ở đây xoay mờ, không biết bao nhiêu là áo màu trên đó. Đó là bọn nữ chiêu đại viên của các quán rượu trá hình trên Thủ Đức về Sài Gòn. Bọn này thuê xe tháng, đầu hôm lên đó, khuya lại thì về, và trên đường, họ nô đùa như lính Tây. Thế, nghĩa là đã khuya lắm rồi, chúng tôi trả tiền nước, rồi ế quại đứng lên. Không bảo nhau, mà cả hai đều biếu riêng nam, mỗi người một trăm bạc. Tiền nước của chúng tôi chỉ có một trăm đồng thôi, tức bụt qua của chúng tôi là hai trăm phần trăm, vượt bực lệ quốc tế, chi có mười phần trăm thôi. nam không từ chối nhưng cũng chẳng hoan nghênh. Hắn có vẻ không cần cốc gì nữa cả. Hắn nhận tiền vì thói quen, bởi làm bồi rượu mà không nhận tiền buộc qua. Khách họ sẽ trố mắt nhìn hắn như nhìn một con quái vật và nhận mãi rồi thì cứ nhận một cách máy móc. Có lẽ lần đầu hắn cũng hơi thích vì tiền buộc qua ở các quán sang trọng nhiều gấp năm, gấp bảy lần tiền lương thì kẻ cũng như hắn được tiền túi do mẹ cho một cách bừa bãi. Nhưng giờ Thì sự thích thú đã hết rồi, vì hắn đang ở vào một thời kỳ khủng hoảng mà con người không cần tiền một chút nào hết, hay chỉ cần đủ cơm ăn mà thôi. Tôi có hậu ý nên cho buộc qua đế vương như vậy, còn anh Kim cho nhiều vì đảng tí hay vì thương xót cậu công tử này thì không rõ. Tôi định mua chuộc anh con trai này, mà cũng để rình xem phản ứng của anh ta, và tôi thấy phản ứng đó. Lúc lên xe, tôi nói với anh Kim, Này! tối mai lên đây nữa nha để xem hai đứa tôi tuy luôn luôn đi chung xuồng đúng y như đã nhận xét nhưng mỗi đứa nhìn đời một cách khác nhau theo anh kim thì nếu gã thanh niên kia mà có một câu chuyện để kể cho chúng tôi nghe thì câu chuyện ấy cũng không giật gân chút nào chẳng cần khai thác làm gì đó là lối nhìn của một người phóng viên tôi không có xe nên gạt anh cứ lên đầu hôn đi rồi khuya lại về sài gòn Mỗ sẽ thưởng cho cái này rất hay. Gớm, dù khị hoài, nhưng thôi được, ở đây cũng mắc lắm. Vậy chiều, rời nhà báo, cho đi ăn cơm ở đâu đó, rồi sẽ đến thẳng quán cây dương của anh. Chiều hôm sau, tôi đón Kim tại cửa tờ báo hàng ngày mà anh cộng tác. Mỗi chiều, anh ghé qua đó hồi 5 giờ, để coi xem đêm nay, hoặc mai sáng, có phải đi công tác đặc biệt ở đâu xa chăng, hầu kịp chuẩn bị. Tụi nó thấy tôi mở cửa xe anh Kim... lên ngồi sẵn trên đó bèn hỏi tụi bay đi đâu vậy đi chơi nhưng mà đi quá sớm như vậy á chắc phải có gì hay phải không ai biết đâu cái hay á xảy ra bất thần mới thật là hay chứ tụi bay đoán rằng tụi tao có chương trình gì á thì hẳn không hay rồi anh kim từ trên lầu đi xuống và tụi nó đò đi theo đông tới bốn đứa anh kim nhận hết vì chiếc xe hai ngựa quanh có tài trở nặng như xe căm nhông, có lần tụi này nửa đem đi trảng vàng chở tới tám đứa trên đường về lại phải chạy đua với một chiếc bờ rô mà xe vẫn không tan ra từng mảnh và về tới sài gòn đứa nào cũng vẫn còn sống nhăn nhưng tôi cãi để khi khác nghe các bộ lần này á đi thăm một ông bự cái vận động một cuộc làm ăn các bộ đi theo á bất tiện lắm tụi nó đã đâm nghi càng nghi dữ hơn nên quyết liệt đòi theo anh kim hỏi tôi nhìn sao lại không cho tụi nó theo Đứa nào trả tiền cơm cái nè Nên biết á Tụi tao ăn ở quán Bình Lợi đó Tôi đưa con áo ổ bình lợi ra cho tụi nó sợ, để chúng tôi được yên thân. Sáu miệng ăn với rượu này kia không mắc hai ngàn rưỡi bạc, á. mà năm đó thì hai ngàn rưỡi là quá to, không đứa nào xung phong chi tiền ăn uống thì ở nhà vậy. Quả, chúng tôi sẽ ăn ở quán bình lợi như tôi đã dự định, nhưng không phải vấn đề tiền ăn uống là trước ngại. Bất quá trung đầu lại mỗi đứa, vài ba trăm cũng không đứa nào sạc nghiệp, nhưng các tía nội ấy đều giống anh Kim... làm việc điều tra thấy rõ quá là họ điều tra. Gửi gặp trường hợp đương sự muốn giấu câu chuyện hay muốn giấu một vài chi tiết thì hỏng biết Các anh là phóng viên giỏi nhưng là nhà trinh thám rất soàn. Thế rồi chúng tôi ra khỏi đô thành theo đường thiên lý, không phải là tay nhậu nhẹ, nhưng chúng tôi cũng ăn thật lâu. Tôi khuyến khích anh Kim đi tour với hàng mấy chục bàn để giết thì giờ. Quán cây Dương chỉ có khách khi nào trời tối hẳn. chứ còn đang chạng vạn họ cũng không vào cái quán ấy chỉ có giá trị nhờ đèn màu mắt trong các tàn dương mà thôi ban ngày đặng phi lao cái sân rộng mênh mông và ngôi biệt thự nhỏ cả ba thứ ấy đều rất xoàng cuộc đất từ cầu bình lợi lên tới thú đức thuộc loại đất bùn rất quý đối với những đào ao thả cá trồng cây ăn trái hoặc trồng mía mưng chưa các loại mía khác trồng cũng chẳng ngọc vì đất quá ẩm rất quý nhưng đáng bước đi đối với những người ưa cảnh đã bảo đất đây ở đó đặt chân xuống là rút lên không được cây phi lao lại là một loại cây trong chán đời hết sức là chán ngôi biệt thự thì hơi xinh xinh thật nhưng nó nằm giữa một khung cảnh không nên thơ thì rõ ràng nó cũng bị lay cái tầm thường vây quanh nó ngày nay nhà cửa ở nơi ấy đông đúc chứ năm đó thì từ hàng rào quán đi ra toàn là lâu lách điều hiu không có một cái gì để hấp dẫn khách hết nhưng về đêm thì phải biết không có gì thần tiên bằng đèn màu hư ảo xoay sân rộng nhất là trên sân người đẹp rất đông người đẹp vừa xuống xe vào bàn tha thước người đẹp nằm nghỉ trên những chiếc ghế xương đại cây dương người đẹp ra về năm bảy cô trong năm bảy kiểu áo năm bảy màu áo khác nhau nổi tế như đó cũng đáng đồng tiền rồi nhưng cái thú lớn nhất là nằm đấy nghe thông reo trong gió thoảng trong ánh sáng hồng diệu hoặc xanh nhạc của một nền nhạc êm diệu mà các ống phóng thanh mắt tay đó rót xuống thật khẽ, nghe như suối reo cùng hòa tấu với nhạc không tạo nên một không khí có thể tạm gọi là vòng lai chúng tôi kéo dài bữa ăn để đợi tối trời chứ không có gì lạ và để thèm quán cây dương hầu tăng thêm thích thú của chúng tôi vâng sự thèm muốn bao giờ cũng cho ta ăn ngon hơn nên lắm khi không thèm nghe con người cũng cố tạo cái thèm bằng đủ khai vị có thế mới thưởng thức được đậm đà món ăn sắp có không khí của quán nhậu nào cũng ngồng ngạt mùi rượu mạnh mùi các món ăn mặn quá nặng trần tục quán bình lợi hé mở một cánh cửa cho chúng tôi phóng cái nhìn vào một thế giới khác trên kia cách đó một thôi đường một thế giới nhiều áo màu và các ly đựng các món giải khác cũng rè rẹt màu sắc màu cam của bia lây màu vàng của nước cam sê ri màu xanh trong vắt của nước ngọt dầu may ở đó người ta thủ thủy thù thì y như là rặn dương dưới gió Ở đó, các hoa phóng thanh buông thật to điệu nhạc phòng cổ, tuy cũng hay, nhưng ta bị nghe từ ghét mắt đến tối, khiến chán tai và dễ sợ. Tóm lại, ở trên kia, cái gì cũng dịu nhẹ, giúp ta nghe, thơ thới tâm hồn, thanh thản tấm lòng, chứ không sạch mùi rượu thịt như ở đây. Quán cây dương đứng vững được nhiều năm, cũng chỉ nhờ cái không khí yên nghỉ ở đó mà dân Sài Gòn rất cần. Sau một ngày mệt nhọc, thật lộn với cuộc sống trong một rừng bê tông cốt sắc. Ta cần một chỗ nằm chơi, một ly nước tính giá năm lần hơn chỗ khác cũng được, miễn là người ta khỏi phải nghe tiếng la hét của khách nhậu ở bàn bên cạnh, khỏi phải nghe mùi nước mắm, mùi mắm nêm, và hơn thế, được nghe mùi của đủ thứ nước hoa, vì khách nào cũng đi với phụ nữ, trừ bọn tôi ra. Ở đó, đàn ông cũng uống rượu mạnh, nhưng họ không nói to, cười lớn hay la hét bao giờ, họ thuộc hạng người biết giữ yên tĩnh cho nhau, đúng như cái lịch sự mà ai cũng cần. anh kim nói này có điều tra gì á thì làm cho chết nói nhé còn có nửa tháng nữa là ta hết thích cái quán này rồi đồng ý nhưng cũng xem nó có chịu kể câu chuyện cho ta hay không hay là chỉ rõ từng giọt một như là bà hoàng trong nghìn lẻ một đêm thì đâu có được còn có nửa tháng nữa là tới tháng tư ta nhức nhối vì mùa ve xứ này ve sẽ kêu vang dậy lên không còn gì là thơ mộng nữa cả mặc dầu Lắm thi sĩ cứ ca ngợi nhạc ve, quán này phải nhờ sự hoàn toàn im lặng, cái hay của nó mới nổi bật lên, chứ ve làm ồn lên thì hỏng cả. Nhưng không rõ nam, hắn sẽ giữ bí mật tới mức nào mới chịu xì ra, tôi căng dành anh Kim. Anh Kim nhớ, đừng có hỏi gì về cái vụ đó hết nha. Sao vậy? Như vậy mới là bí mật nhà nghe, chọc khéo cho nó nói, chứ còn hỏi nó là nó lính luôn cho mà coi. khách đêm nay tương đối đông, mới lên đèn đã có mười chiếc xe đậu sẵn ở sân, tức có mười cặp tình nhân hay vợ chồng uống nước rồi. Từ giờ cho đến nửa đêm họ sẽ tới lưu bù. Tôi thất vọng lắm vì tôi cứ yên trí một cách nhớ ngẩn rằng nga sẽ đang ngồi không như đêm rồi. Tôi thất vọng và tôi đâm ghét cao như ảnh khách ấy mà chủ quán rất là quý trọng và rốt cuộc tôi bật cười vì thấy mình ích kỷ một cách vô lý hết sức. Này anh Lộc, anh cười cái gì thế? Anh Kim là người thực tế, không ưa cuộc sống cầm nặng, nên không thích quá này như tôi là kẻ đã ngăn anh vào từ bao lâu nay. Anh hy vọng ghê lắm, khi nghe tiếng cười của tôi, ngỡ tôi vừa bắt gặp rồi gì, ngộ nghĩnh lắm. À, nó giao khách của nó lại cho thằng khác, vì nó trông thấy chiếc xe cà khổ của bộ rồi. Anh Kim cười ngất, quả trong đám khách sang trọng ở đây, bọn tôi có vẻ bằng cố nông lắm, với chiếc xe hai ngựa mà anh Kim đã tận dụng từ bốn năm rồi. Nào chở giấy, nào chở trái cây, nào chở bạn hàng bảy tám đứa một lần, để thùng xe móp hàng chục nơi, thế mà chúng tôi không hề mặc cảm, luôn luôn chen vào giữa những xe bóng lộn để đậu chơi. Tôi vừa lấy bằng lái xe là anh Kim gạ bán xe cho tôi, khoe rằng xe đó làm ăn hên số chắc, nhưng tôi không mua, vì loại hai ngựa, đi chơi chung hai thằng được rửa mới là vui, nếu tôi lấy chiếc xe đó, anh Kim sẽ mua xe tốt hơn, chúng tôi hết được chung xuồng với nhau nữa. An Điền và Thanh xin kính chào và biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại một kỳ Phật thanh tới. chào quý vị khán giả lao điền và thanh trúc hân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm bổ âm nơi quán cây dương của nhà anh huỳnh nguyên ngọc kỳ hai năm ấy giá xe hai ngựa cũ chỉ lối hai mươi Mà anh Kim thì thừa tiền sắm chiếc bờ sơ cũ, bảy tám mươi ngàn, nhưng trừ tôi ra, anh không hứng bán cho ai cả, vì quả xe hai ngựa hên lắm, làm ăn rất được thiên hạ tín nhiệm. Bởi dân Sài Gòn, đã bắt đầu sợ bọn đi xe đẹp, mà quyết tiền như đi ăn cướp. Người đẹp cũng chẳng chê loại xe này, mà nhất là rất vui nếu bạn trai đi chơi với nhau. Đường gồ về thế nào, xe vào ra cũng được như thường, mà ai đi tới đâu, ta cứ đi tới đó, không ngán xe nào hết. Chỉ hơi phiền là gió vốn tàu thổi mạnh, chạy xe trên đường núi, ta có cảm giác như đang bị gió thổi, bay cả xe, lạnh ta Tôi nhớ ngày tôi lấy bằng lái xe, tôi mượn xe anh Kim đi ra ngoài ấy, lẽ có nhiên là cùng đi với anh. Tôi leo núi trên ru, nhưng lúc xuống núi, anh Kim nói, Tôi lại anh, anh cũng muốn gãy xương, thì anh gãy một mình anh thôi, để tôi xuống đi bộ, vì con tôi còn bé lắm. Xuống dốc núi, xe lắc lư trông rất buồn cười, và nhất là dễ sợ. Y như bây giờ mà nó xuống dốc, đi vào sân quái, vì sân này thấp hơn mặt đường. Nam chạy một mạch ra sân đậu xe để đón chúng tôi. "A, chào hai cậu, tôi cứ thử cầu lọc khó cà rỡ, rồi không le chưa? Nam hoan nghênh chúng tôi, không phải vì hai tâm buộc qua đêm rồi đâu. Hồi Y còn ở Sài Gòn, Y có nhiều tiền hơn chúng tôi, còn bây giờ thì Y tự hành sát, chứ không phải đói. Vì suy sụp mà ham tiền, nhưng chắc chắn là y buồn vì thiếu bạn, y đâu có được chúng tôi nhận làm bạn, nhưng dầu sau, chúng tôi cũng là hai người khác độc nhất, vui lòng nói chuyện với y, và đã mang đến cho y hương gió đô thành mà y còn thèm. Những năm trà thất mới ra đời, nghe nói y là một cây, từ ngữ một cây cả xưa rồi, nhưng nói chuyện cũ thì lại rất hợp, y là cây sĩ và là cây vung tiền, chúng tôi cứ nghe nói chuyện y nén tiền qua cửa sổ mà ngột. Và cái nghề ký giả công nhân của tụi tôi, thật là lép thế trước anh công tử bột này, nếu gần gái với y, thì bọn tôi thua y tới một căn cửa của nếp sóng hào hoa của y. Cái bàn đằng gốc kia, gốc ở phần sân không có cổng vào là bàn tốt nhất, sự kiện ấy chắc nhiều khách biết, thế mà bàn lại còn trống, và Nam mời chúng tôi đi tới đó. Chúng tôi tin rằng y đã quyết liệt dành bàn tốt cho chúng tôi, và đã dự định hạn chế tiền buộc qua mà chúng tôi thỏa thuận với nhau trên xe. đã thấy là không thể thực hiện được mặc dầu làm bồi rượu bất đắc gì, nam vẫn quen phần nào với cảnh sống tạm bỡ của y mà công lao để dành bàn tốt cho khách không phải là một cái công thường thường bực trung đâu cho ít y sẽ đổ thần chúng tôi thật là khó chịu quá nam khá tế nhị không đưa chúng tôi đến đích vì muốn tránh cho chúng tôi nỗi khổ đi ngang qua trước mặt bao nhiêu người đẹp bỏ rơi y thì không rành còn thân mật với y thì không ổn thế nên y hỏi hai cậu uống gì Sách của bác cái bây giờ, để ai đi lấy Cho anh một chai bia lây nha Còn anh thì martini Thưa cậu kiếp, cậu không uống bia lấy sách hả Cả ba chúng tôi đều cười xòa Rồi Nam tách ra, đi vào trong Anh Kim nổi danh Không uống được lấy một giọt rượu Đi nhảy đầm, anh cứ trà đá Nhưng phao vu, đó là whisky soda Còn đi quán nhậu với anh em Thì anh bắt buộc phải nhậu rượu Nhưng để rồi, len lén đổ Nam đã nghe danh anh, nên mới chọc anh như vậy đêm nay chỉ một đứa trả tiền vượt qua thôi nhé nhưng mà tôi cần nó thì để tôi trả tiền nước và cho nó tiền nhẩm xà luôn đồng ý mà nhất là đừng hỏi gì nó hết về cái vụ kia nha ok chúng tôi tới nơi ngã lưng xuống ghế liền để nghe thông reo thì vừa ăn ngon xong thèm nằm lắm Sa lộ chỉ mới thành hình còn là một con đường đất sét vòng khổng lồ nên bao nhiêu xe cộ đi và về miền đông miền trung Đều chạy ngang qua đây, trên đường thiên lý, làm giảm bớt sự yên tĩnh ở đây rất nhiều, nhưng dầu sao nơi này, cũng là nơi nương nấu tương đối lý tưởng cho những kẻ bị thành phố, làm tình làm tội, từ sáng đến chiều. Dễ chịu lạ kỳ, còn em Kim thì chắc cũng thích, nhưng chỉ thích có chừng mực thôi. Anh hợp với cảnh phồn hoa náo nhiệt hơn. Nam đã bưng món nước uống ra. Này Nam, em đi, mọc gốc mọc rễ ở đây tới mấy năm nữa. Nam đang vui, bỗng sa sầm nét mặt xuống, rồi buồn hiu, nhiều lúc chúng tôi mới thấy hắn lần đầu. Dạ, em cũng không biết nữa, để từ từ rồi chắc Bộ em không nhớ Sài Gòn sao? Cũng nhớ lắm chứ, nhưng mà em cần ở đây hơn. Kể cả ban ngày hả? Dạ, các nhân viên khác cũng vậy à? Không, Có trống cửa hồi nửa đêm, thì 5 phút sau đó, họ đi hết. Người thủ quỷ á, thì được sang của chủ nhân lên trước, còn tụi đó thì tự lực đi về bằng xe các máy. Chỉ có ông Sáu, người pha cà phê, làm rượu, và Kim luôn quản lý ở đây, là ở lại luôn đây, từ thập này sang tháng khác khác, em ở lại với ông ấy đó. Rồi ai nấu cơm cho mà ăn? thì ông sáu ngày trước á ông làm bếp cho tay ông nấu nước khéo lắm vậy tụi ăn đi chợ nào chợ thủ đức hoặc là chợ cây thị cây quéo gì đó tôi hướng hả nhưng mà hướng của ai dạ của ông sáu mà tôi đã biết một chi tiết qua các câu đối thoại trên chính ông sáu làm bếp và đi chợ thế nghĩa là trong vòng rào quán này không có cô gái nào một người đàn bà nào cả anh Kim kết luận rất nhanh chóng rất thực tế và rất hữu lý ở bề ngoài. Vậy là anh biết rồi. Thế em có bồ ở xóm này không? Anh Kim đoán rất đúng nhưng không sâu. Quả thật, ái tình là một nguyên động lực rất mạnh và chỉ có tình yêu mới lôi kéo được anh công tử bột nhiều tiền, lười biếng và ham vui ấy lên cái xóm quê này để làm bồ rượu mà thôi. Nhưng tại sao Nam lại không đưa bồ xuống Sài Gòn để lập tổ uyên ương, ương? Các cô con gái ở làng cô nào lại không mê đô thị? thì cái chuyện rủ nàng bỏ làng dễ như chơi và nhất là tại sao nam cứ buồn. Đáng lý hắn vui vì tội nguyện, tội nguyện không lâu dài thì ít lắm cũng trong giai đoạn này. Tôi chỉ uống rượu để hết thanh miệng sau một bữa ăn toàn thịt, món nào cũng thịt. Cho tôi cũng khát nước lắm. Cuối tháng ba ta mà vả lại thấy anh chim tự biến anh thành ra một cái thùng chứa nước ngọt thì đố ai khỏi bị lây cái khác nước của anh. Thế nên tôi lại gọi một tách cà phê sữa đá và anh kim gọi thêm một ly bia lây lạ quá anh đọc à các quán lộ thiên ngoại ô nếu không phải là ột nhển trá hình họ cũng mướn vài cô bồi rượu để khuyến khách vì phần đông được dựa họ chỉ mê quán vì các nàng thôi không như bọn ta cha có thể mê một gốc cây một mái tranh ở đằng xa sau quán nhưng ở đây lại không có nhân viên phụ nữ thật là hy hữu Nhất là quán lại không có gì khác, như những món ăn đặc biệt để thay thế cho nàng. Anh có thấy hay không? Các quán ngoài mũi nhà bè, lục sụp vậy, mà họ có tôm nướng, tôm luộc, được khách ưa, không có gái, bán cũng chạy hàng. Hình như là Nam, nó cũng đã ngạc nhiên như ta, và rồi á nó tò mò, nên mới mắc nạn đó. Nam đã trở ra, tôi hỏi y. Nam nè, cho anh hỏi cái này nha. Theo em á, quán này có khách là nhờ cái gì vậy? Chà, câu hỏi này hơi lạ nha, chính em mới không biết lý do đất khách ở đây đó, chứ còn cậu thì đã cách nghĩa rất là ổn rồi. Ủa, anh đã cách nghĩa hả? Nhưng mà hồi nào chứ? Thì trong một chữ thuyết đàn báo, cậu đã thi bị hóa mấy chiếc ghế xương tại Tây Dương này, ở những cái quán bờ sông, trong giải trí trường thị nghề ấy mà. Anh Kim bật cười, quả, còn một nơi nằm chơi thứ gì nữa, với loại ghế này ở Thị nghè mà tôi đã dùng làm khung cảnh cho một tiểu thuyết. Anh Kim cười, vì nhớ ra rằng tôi đã khoe tiền lời trong suốt một mùa nực, mà tôi la cà ở đó, rất tốn tiền nước, vì đó là quán bình dân, nhưng là tìm được một nhân vật, và một đề tài của nhân vật đó, viết thành truyện để bán. Chỉ vì thế mà thôi à? Chỉ vì thế, bộ cậu không biết rằng, những đôi vợ chồng mới lấy nhau, những cặp nhân tình... Còn tìm đâu được một nơi như thế này Để mà nhỏ to tâm sự Những cái quán Trong giải trí trường thị nghè mà cầu tả Nên thơ hơn ở đây Vì có bờ sông, có gió chiều Có lá bàn rơi ngay cả giữa mùa nực Nhưng đó là quán bình dân Những cặp tình nhân người bình dân Đôi khi vào đó Nhưng thường á thì họ vào công viên bạch đằng Ngồi trên bãi cỏ cho khỏi tốn tiền Còn người sang trọng biết đi đâu Nếu mà không tới đây À, em nói cũng có lý lắm Nhưng sự thật ấy, em cũng chỉ mới biết đây thôi. Trước kia, em giống như hai cậu, cứ thắc mắc hoài và hồ nghi dữ lắm. Còn trẻ, tấn tình còn tinh nghịch, lại không phải làm việc để mà sống. Nên một hôm, giữa ba ngày, em mới trá hình làm dân thất nghiệp, gửi Mobile lên đây để xin chỗ làm. Như vậy là em quyết khám phá cho ra bí mật, mà em nghi rằng nơi này chứa thật. Dạ, đúng như vậy đó. là thủ công ở sài gòn mà em đâu có chịu nhốt ở đây thế em xin việc có khó lắm không sợ anh kim ló đuôi điều tra rồi nam lùi vào trốn trong im lặng của y tôi chỉ gốc cây bị đốn cho trống sân nhưng gốc được chừa lại vì sợ bứng cái gốc quá to ấy thì bể xi măng cán sân đi tôi chỉ gốc cây ra hiệu cho mang ngồi em uống gì cả ơn cậu em không uống độ sợ thân mật của khách rồi bị chỉnh hả dạ không họ đã biết em là ai rồi em mới chỉ trở lại đây làm từ một tháng nay và trong thời gian mà em thôi việc á là họ biết nhân tướng của em vì em trở lại quán với một tư cách là một người khách lái xe Mercedes không uống nước nam vẫn xem Y là khách như bọn tôi và tâm trạng này khiến Y cởi mở được vả lại Y đã cất mở cái nút đóng chặt một ống nước to lúc mở rồi dành phải để cho nước tuôn ra không mong khóa miệng ống nước được nữa Từ đây, đại danh từ tôi, Chỉ Nam, người bồi rượu kể câu chuyện dưới đây, chứ không phải tôi, Bình Nguyên Ngọc, kể ghi lại câu chuyện này nữa, vì từ đây, hắn xin hô với tất cả mọi người. Quán này mở cửa được một tuần lễ là tôi có mặt ở đây, dĩ nhiên là với tư cách một người khách đi chơi đêm, hai cậu cũng biết rằng tôi là thổ công Sài Gòn. Hai cậu không biết mặt tôi thật đó, nhưng hắn có quen tên và nghe tiếng. Nhưng thành thổ công Sài Gòn đâu có can phận, chỉ là thổ công Sài Gòn, nó có tham vọng làm thổ công ở mọi nơi, nhất là ở các ngoại ô xa, vì xem phương diện các nơi ăn chơi, ngoại ô xa bị kéo vào trung xuồng với thủ đô, ở thành phố nào cũng thế. Y như hai cậu đêm nay, tôi hồ nghi dữ lắm, chỉ khác hai cậu là trước đó, tôi lại có thất vọng nữa. Vâng, tôi còn quá trẻ, thì thất vọng, vì cảnh tiên này lại thiếu tiên nữ, là chuyện mà hẳn hai cậu coi là thường. Chứ không từ chê gì. Tôi quan sát, tôi lục lạo thật kỹ, nhưng quả thật, không có bóng hồng nào lấp ló ở cửa buồn nào hết. Biệt thự gồm ba buồn nhỏ, ba thước năm trên ba thước năm mỗi buồn. Hai buồn trước dùng bầy rượu và đặt quầy thu ngân viên. Anh này là đàn ông, và đêm nay cũng vẫn cứ là anh ta như từ bao giờ rồi. Người quản lý, Kim Tân phát các chai rượu và gọi ra sau bếp kêu cà phê cũng là đàn ông. và cũng cứ là ông quản lý đêm nay ông ta ngủ ở buồng thứ ba, xây sau buồng trước, bên hữu từ hướng thủ đức, cách nhà năm thước là nhà bếp và vài căn nhà phụ như là kho chứa dụng cụ làm vườn, buồng ngủ của tôi tới. ông quản lý luôn luôn mở rộng các cửa buồng của ông ta ra, cả khi ông ngủ, cửa nhà bếp và các căn nhà phụ thuộc cũng mở rộng và có thắp đèn. không nơi này quả không có chứa gái cho đến người nấu nước pha cà phê cũng là con trai một anh nông dân cái ông chủ quán này thật là dị kỳ tại sao ông ta không cho một nốt nhạc vui vang lên ở đây nhạc lành mạnh cũng được tôi muốn nói đến người thâu ngân viên người này có thể là một thiếu nữ có bóng gia nhân ở đây không khí sẽ thơ mộng hơn biết bao vậy là tôi không khám phá được gì hết nhưng tôi không bỏ cuộc vì chúng nó mằn ăn kiếm hiệp lắm lắm kẻ rất thạo cũng chẳng biết đâu là đâu. Có thể chúng có đặt đại bản doanh trong một nếp nhà tranh ở ngoài vòng vào quán và khách phải là một người quen thân kia mới được đưa đi. Tôi còn trẻ quá, họ sợ tôi b xép, chứ không phải nghi tôi là nhân viên kiểm thực đâu. Tôi không bỏ cuộc vì tôi biết tẩy của bọn nuôi em mà nhất là vì tính háo thắng của tuổi trẻ. nào có đáng gì mà phải bỏ công ra quá nhiều. Bởi tiên ở đây cũng cứ là ba cái con bị thiên hạ quá biết mặt ở sài gòn. Chứ cũng chẳng phải là dân nước từ Bangkok hay hồng kông về. Sự trì trí của tôi là một trò chơi, nó hay tự nó, chứ không hay vì mục đích, nó hay như một cuộc leo núi của các nhà thể thao. Họ liều cả mạng sống để trèo núi đá cao sáu ngàn thước, lên tới đỉnh, dây lát họ thuộc xuống rồi tuyên bố, trên ấy không có gì cả, nhưng chính cuộc leo trèo là một cái thú vô song. Các cậu cũng thế, chắc các cậu sung sướng lắm trong lúc biết, nhưng lúc buông bút. Chắc các cậu không buồn đọc lại, coi rút cuộc, nàng có lấy chàng hay không, coi nàng có đau khổ, như các cậu tả, có đủ đau lắm hay không. Thế nên đêm ấy, tôi về Sài Gòn nghỉ kế, rồi sáng ra, giữa ban ngày tôi trốn nhà đi, bằng một chiếc Mobiles cà khổ, lên đây xin việc. Và em xin được nghe à? Vâng, nhưng đó, chỉ là nhờ may mắn thôi, bởi khách hàng, á, ngày càng đông, mà bồi rượu, chỉ leo heo có mấy đứa. tuy nói thế, chứ... Tôi có nhận được tức thì đâu, phải qua một cuộc khảo sát. Ối giời, làm bồi rượu mà cũng phải thi nữa à. Dạ, nhưng họ thử tôi chơi chứ, nếu mà tôi đành một cục thì họ cũng nhận như thường, rồi á cho tôi tập sự dài đêm. Thế thì thi bằng cách nào? Ông quản lý ở luôn đây, nên chính ông ta nhận lời xin việc, làm giám khảo. Ông ta cũng có quyền nhận luôn người làm, nếu kẻ ấy có khả năng. Các cậu thấy chứ Đó đó, cái ông đầu bạc đó, Tóc ngắn á, Ngồi gần người thâu ngân viên đó, Ông ta, Ngày xưa làm bồi cho tay, Rồi á, lên phụ bếp, Sau lên làm bếp tránh, Tay nó đi hết rồi, Thì ông ta làm cho người mình, Nhưng vẫn lên chức Lên lương, Chứ không xúc kém đâu, Vì nghề bồi, nghề bếp, Nghề quản gia, Coi vậy á, Mà toàn là những tay chuyên môn không đó, Về môn khảo hạch miệng á, Thì có hai giai đoạn, Ông ấy bắt tôi á, kể đủ tên các thứ rượu ngoại quốc có nhập cảnh ở Sài Gòn, rồi sau đó ông ấy ngồi làm khách kiếm chuyện gây sự để xem tôi thạo lễ độ tới mức nào và có giỏi ngụy biện hay không. Phần thực hành á phải qua hai giai đoạn, giai đoạn đầu á là đặt mâm xuống bàn để ly ra bàn và rót rượu, ấy cái chuyện này đó, khó lắm nha. Thứ hai cậu đặt mâm mạnh tay thì bị xem là vô lễ hỏng. Nhưng quá sợ, hóa ra khúng núng, khách họ khinh mình quá nhà quê, cũng hỏng luôn. Rót rượu thì tương đối dễ, ví dụ như rót xong, dựng đứng chai rượu mới là phen chốt của nghề làm bồ rượu. lật chai quá chậm, sẽ có những giọt rượu, nó chảy ra ngoài thành chai, bẩn cái chai mà lại còn hao rượu. Còn á, lật quá nhanh, lâm lâm chực chờ để lật cho nhanh, thì rất có thể rót không đủ số lượng cho khách, lắm ông khách đó Họ so đo từng chút, vô tình mà an gian họ cũng không được phép làm đâu. Giai đoạn chót đó, thì thật là tức cười, có nghĩa là bưng một mâm rượu ly mà ly rượu nào cũng đầy mà chỉ bưng bằng một tay thôi rồi chạy cho thật lạ như là chạy đua vậy. Nhiều cậu bồi rượu chạy tới đích mà rượu không sắn, không mất một giọt. Tôi thì không có giỏi như vậy đâu, nhưng không làm đổ ly trên năm là cũng được rồi. Ông quản lý ấy tên là Sáu Dậu, ông Sáu rất hài lòng về tài của tôi và thương mến tôi lắm. Ông ấy tin tôi là đã làm bồi ở La Pagot, vì tôi thạo đủ các tên rượu, mà rót rượu cũng không dốt, ăn nói lễ phép, nhưng mà cũng không có hạ mình. Ông ấy bảo là tôi giỏi hơn ổng, cái thời mà ổng bằng tủ tôi ngày nay vậy. Ông ấy thương mến tôi, nhưng vẫn bắt tôi ở sau bếp, ông ấy đọc thân từ nhỏ đến lớn, và không ưa ai ở chung buồn với ông ấy hết. Tôi bắt đầu làm việc ngay tối hôm đó, và mãi đến 12 giờ đêm. chủ quán từ sài gòn lên lấy tiền kép tôi mới được trình diễn với ông chủ lương tháng là một rưỡi như ông sáu đã cho biết nhưng nghề bồi rượu không cần lương ở bên tây á muốn làm bồi rượu còn phải trả tiền cho chủ quán nữa là khác vì tiền buộc qua nhiều lắm mỗi tháng kiếm bảy tám ngàn là thường anh kim thúc của chỏ tôi rồi hai chúng tôi lặng lẽ cười với nhau để nhớ lại số tiền buộc qua đế vương mà chúng tôi biếu nang đem đầu bọn này hưởng của mỗi bàn 10% số tiền giải khác Mỗi đêm, mỗi cậu phục dịch ít nhất là 10 bàn. Mỗi bàn xài trung bình 500 đồng. Tức biếu các cậu 50 đồng. 10 bàn là 500 bạc. Mỗi tháng, mỗi cậu kiếm được tới 15.000 Vậy mà, thỉnh thoảng còn có một vài ông khách quê, điên hoặc chơi ngông, thật nhiều thì bảo sao các cậu không hút toàn luki, ca men, vân vân. Suốt đêm làm việc đầu tiên không có gì lạ xảy ra cả. Không có ông khách nào nhờ đưa đi hết, kể cả đi nhà vệ sinh, khiến tôi kinh ngạc lắm. Y như là hai cậu, tôi cứ thắc mắc, tại sao họ tổ chức tại quy mô như thế này, mà chỉ mà ăn mặt thật, không trá hình như là ở các quán khác. Bằng như đây là một ổ nhện trá hình, nhưng mà đêm rồi không có khách giải trí lành mạnh, thì hết xíu quách rồi, vì lỗ vốn Thế nên định làm một đêm thôi, rồi điểm mặt ông quản lý, cho ổng ngán, Hầu đêm sau trở lại, với tư cách là khách giải trí, tôi là phải làm bồi luôn tới ba đêm, mà cũng chẳng thấy gì hết. Thủ trẻ thì hăng lắm, nhưng cũng mau chán như một mớ lửa rơm, nên chỉ chiều ngày thứ tư, tôi quyết đêm nay hãy gặp khách quen là bỏ chỗ làm, gọt xe của họ để về Sài Gòn. Tôi thất vọng, lại đâm sợ, nếu họ không mua các em, thì hẳn họ buôn lậu hay làm đại bản doanh cho một tổ chức gián điệp nào. như thế càng dính líu lâu với họ càng được may mắn chịu họa ngay đám điền và thăng trúc xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại một kỳ phát thanh tới. Chào quý vị khán giả, lan và thanh trúc thân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm vội âm nơi quán cây dương của nhà thanh bình nguyên lập kỳ ba rồi trạng dạng tối lúc các đồng nghiệp của tôi làm lượt tới nơi. Thì, bỗng tôi thấy bóng dáng của một người con gái từ nhà bếp, từ căn nhà mà tôi ngủ, đi ra ngoài sân, rồi vòng ra sau nhà bếp. Lúc ấy, tôi đang đứng ở cổng, nói vài ba câu chuyện với một thằng bồi ở gần. Thằng Nguyễn Cánh, thằng này á, là dân Sài Gòn, nhưng lấy vợ trong xóm này, từ nhà lại đây, á, nó đi bộ, chứ không cần phải dùng xe. Sân quán này, á, sau mười sáu thước như các cậu thấy đó, biệt thự sau bảy thước, sân sau biệt thự sau năm thước. Thế nghĩa là tôi thấy người con gái ấy ở cách tôi tới hai mươi tám thước, mà lại thấy trong bóng hoàng hôn nữa, thì các cậu biết tôi có thấy rõ hay là không. Tuy nhiên, tôi vẫn biết được rằng nàng thiếu nữ không lam lũ và không quê như các cô thôn nữ thật sự, mặc dầu nàng chỉ mặc bộ đồ đen thôi. Có thể nàng xấu như bà hoàng hậu họ Trung cũng nên, nhưng đây là người phụ nữ độc nhất trong cái quán chứa toàn được rửa, nên tôi cứ muốn biết nàng ra sao. tôi bỏ thằng nguyễn chánh rong đi một nước nhưng sau dãy nhà bếp không có ai cả sân nhà này sau nhà bếp là lâu sậy nhất là trân đế hai cậu đã biết là ngôi biệt thự này từng bị bỏ hoang trong nhiều năm trước khi chủ quán sửa sang lại nhưng ông ấy đâu có cần cái phần sân sau mà dọn dẹp sạch làm gì cháu tốn tiền công bởi trân và đế là hai loại cỏ mà rễ mọc chằng diệt dưới đất cày đi cày lại mấy lần vẫn công việc hai thứ cổ lớn ấy được nó còn khó xơi còn hơn là cổ thụ ở trong rừng sâu nữa tôi đứng đó mà đợi lâu lắm nhưng mà chẳng thấy tâm hơi ai cả đèn ở sân trước đã đỏ lên rồi mà tôi vẫn không buồn trở ra đó tôi tự hỏi phải trăng nàng mắc cỡ với các anh bồi con trai nên đi ra mà đánh cổng nhưng sao không nhảy đào ở hai bên ông quái cho dễ lại khỏi sợ ráng nữa mà lại lủi đầu vào trong lâu sậy tanh đế nàng ở đâu mà đến đây để gặp ai tại nhà bếp? cô bèn trở vào dãy nhà phụ thoát lè tè, trong đó có buồng ngủ của tôi. anh nông dân được tuyển mộ để nấu nước pha cà phê, ngồi trầm hổn trên nền gạch tàu, không buồn, không vui. sau lưng anh ta, nửa củi của hai cái lò cháy gần rật rất to, vì đây là hai ấm nước hoàn toàn lạnh, cần được đun sôi ngay. những ấm sau, dùng hết nửa ấm thì thêm thêm nước giếng vào cũng mau sôi lắm. anh vừa có khách hả? tôi hỏi hắn nuốt lên mình tôi ngơ ngác thôi mà làm bộ chỉ dạy bồ cô đó đẹp lắm các đến để hẹn với bồ khuya nay gặp nhau tại đâu đó chứ gì anh nông dân trên được đổ mặt chứa tay rồi chối leo lẻo dạ không có tôi đâu có mà không có thật hả tôi bắt được quả tang rồi đó nếu biết anh em nói chuyện nghe chơi thì tôi tha bằng không tôi mất với ông sáu quản lý cho mà coi tôi chỉ dọa bóng anh nhà quê vậy thôi chứ có bồ thì mắc tội lỗi gì mà phải sợ ông quản lý nhưng hắn ta khiếp sợ lắm hắn ta năn nỉ tôi tội nghiệp tôi nghĩ lắm anh ơi tôi nghèo lắm ừ thì tôi thương anh nên mới tha cho anh đó chứ còn cái tội cho con gái vô đây á thì phải biết á nhưng nhưng tôi đâu có cho con gái vô đây hồi nào trời quơ anh này thật là lẻo mát còn mới rành rành đây nè cô ấy vừa nói chuyện với anh khi nãy con cho tôi lắm anh ơi, chắc cô ấy nói chuyện với ông quản lý đó. Bầu anh muốn chết hả? Ông quản lý đã năm mươi, còn cô ấy thì mới có mười tám, đáng con ổng. Anh á, qua chừng miệng mồm đó. Vả lại, cô ấy từ đây bước ra, còn ông quản lý thì đang ngồi nói chuyện với thầy thâu tiền vừa mới tới, ở trên nhà kia kìa. Dạ tôi thầy anh là không có cô nào ở đây hết. Tôi tới đây đã nửa tiếng đồng hồ rồi, có nhìn vào đủ các căn nhà, căn nào cũng mở cửa ra. Mà không có ai trong đó hết mà. Vậy chứ, anh có nhìn vô buồn vệ sinh không? Có chứ sao không? Tại sao anh lại nhìn vô căn nhà ấy để làm gì? Dạ, là tại tôi đi ngang qua đó, để tôi vào nhà bếp, vô tình tôi nhìn vô trong ấy thôi. Nhà phụ gồm 4 căn, một căn dùng làm nhà bếp, một căn nhà xe, một căn để tôi tớ ở, một căn ngày xưa chứa dụng cụ làm vườn và một cái buồng nhỏ, xây khít sát căn thứ tư này là buồng vệ sinh. Tôi ngủ trong căn nhà mà ngày xưa dành riêng cho tôi tớ, căn nhà xe thì chứa củi nấu nước và nấu ăn cho ông quản lý, căn dùng cụ làm vườn thì bỏ trống. Tôi chỉ dọa cho được sợ mà khai thật thôi. Giờ thì tôi đã tin hắn rồi. Nên không còn biết làm gì, nói gì nữa, thế nên tôi bỏ hắn, thơ thẳng đi vòng bên hông phía hữu của biệt thự để ra sân quán. Ông quản lý, bỏ buồn trống, nhưng thắp đèn sáng trưng nơi buồn ông, không có ai trong đó cả. Người khách đầu tiên đã đến với cả gia đình, gồm một bà vợ và bốn con. Tôi quên mất rằng, chủ quán họ không dạy đâu, họ làm ăn mặt thật như thế này, thì họ lấy được khách gia đình, loại này còn có thể đông hơn là loại ăn chơi nữa. Tại bao nhiêu ông chủ quán khác đều chỉ nghĩ đến loại khác kia khiến người ta bị ám ảnh vì đọc cái loại đó. Ông này đã tìm được một con đường độc đáo để mà đi riêng, thành thử khách của quán này toàn là khách lành mạnh số dắt, tệ lắm là họ đưa nhân tình tới chứ không hề có người vẫn thiểu vào đây. Đêm nay tôi quyết tìm người quen, trái hẳn với các đêm trước mà tôi cố tránh người quen. Phải về Sài Gòn mới được vì buồn lắm. Mỗi đêm gia nhân tới đây đông đủ lắm. nhưng đó là người đẹp của họ mình ngắm thì càng nghe cô đơn hơn chịu làm sao cho thấu tôi phải trốn một cách không đẹp đẽ như đã dự định vì ông sáu ông ấy thương tôi lắm tôi bỏ ông ấy không đành ông ấy mà nói một tiếng để cầm chân tôi lại là tôi thua trận ngay ông ấy cho tôi ở lại quán là ban cho tôi một ôm huệ lớn mà không ăn đồ nào được hưởng hết lắm anh ở vĩnh hội ở phú nhuận quá xa mà vẫn phải chạy xe về nhà nửa đêm Cổ hơn bọn nữ chiểlv viên cái hình trên thú đức nhiều lắm bọn ấy nhờ quá đông nên thuê ô tô hàng tháng mỗi đêm đưa rước họ tận nhà ông ấy lại cho tôi ăn cơm mà không lấy tiền thì đó lại còn là một ân huệ lớn hơn ông ấy thương tôi vì ngỡ tôi là bồi rượu tránh hiệu con ai và tình thương này là tình thương thường có nơi một người hành nghề thâm niên đối với một đứa cháu mới vào nghề mà giỏi gian chứ không có gì lạ tôi phải đi vì không còn lý do ở Và tôi phải trốn, vì rất có lý do mà trốn. Đêm nay là đêm 18 ta, nên khi trăng lên, các họ đòi tạch đèn để thưởng trăng. Mặc dầu nhiều ý họ thì các lợi cho quán. bởi các đèn màu, mắt trong các càng khi lao, đâu có phải để soi sáng họ, mà để quyến rũ các chạy xe hóng nát trên đường thiên lý. Những người này đông lắm, vì tình hình trong nước thật yên ổn, chứ không phải khó khăn như những năm 1952-1953 đâu. mặc dù thất lợi là thế, họ cũng được thỏa mãn vì ông quản lý có làm bồi rượu cho các quán tây, nên ông ta quen với sự chiều khách của người tây. thật là thành tiên, thành tiên hơn đèn màu nhiều lắm. dân Sài Gòn chỉ thấy đèn sáng căng, nên mê đèn màu mờ rồi quên mất ánh căng vẫn có tại thủ đô, nhưng bị ánh điện lớn ác đi thỉnh thoảng hưởng được ánh căng như thế này thì bao nhiêu người đẹp áo màu đều hóa ra hàng nga thứ thiệt chất ráo đêm ấy. Chắc cậu nào còn do dự, về một cô nhân tình đều quyết định hứa hôn, để rồi đi hưởng tuần trăng mật ở nơi khác, nhờ con trăng ở đây. Nhưng, không thần tiên cho tôi chút nào hết, vì tôi không tìm được người quen nào cả. Ở lại thêm một đêm, cũng chẳng sao. Sáng lại nói láo đi Sài Gòn chơi, rồi đi luôn một cách dễ dàng. Nhưng tuổi trẻ nóng tính muốn gì, muốn cho bằng được, đến chừng hết thích, lại càng muốn vứt ngay tức khác Thế nên, tôi rào lòng mà thu dọn ly mâm, lúc ông chủ quán lên lấy tiền. và rất thông an viên về Sài Gòn. Tôi đinh nên rằng, tôi phải qua một đêm tham thức đợi sáng. Giây lát sau, đèn cắt cả rồi, là tôi nghe ông Sáu ngáy pho pho, ông Sáu bụng bự, và mặt phì nộm, hồng hào, rất có vó chủ nhân ông. Đó là hạng người nằm xuống, là nắm tay lại mà ngủ liền, hạng này không hề băn khoăn về nhân sinh, về vận nước, về tình yêu, còn về tiền bạc thì ban ngày họ tính toán dữ lắm, nhưng họ đã đóng cửa trí não của họ cùng lúc với đóng cửa tủ sách. Ánh trăng dịu mát, rọi lên mớ tóc buồn của đoạn phi lao, và trên đường thiên lý. thỉnh thoảng một chiếc ô tô lộng lẫy chạy qua họ rước đào đi hay đưa đào về tôi đặt giường bố trước căn buồng của tôi để nằm cho mát và định tối mai sẽ đi chơi suốt đêm để bù lại với nó một tuần lễ tu khổ hạnh tại nơi này tôi nằm rất lâu đôi mắt lim dim nhưng chưa ngủ tôi sợ rằng tôi phải thao thức đến sáng nhưng tuổi ăn ngủ hai mươi dẫu sao cũng lắng lướt được mọi băn khoăn bực bội buồn chán nên đôi mi tôi cứ nặng dần và tôi biết chừng hai phút đồng hồ nữa là tôi sẽ hóa thành cái xác chết với giấc ngủ rất nặng của tôi thinh linh tôi nghe thân cao hơi to mặc dầu trời lặng gió có lý nào mà gió lại chỉ đi trên trời bỏ quên mặt đất hay không Ngạc không gặp âm cứ tăng cường độ lên mãi khiến tôi ngạc nhiên ra khỏi giấc mơ màng tôi mở to mất ra định gây mặt về phía trước để nhìn ngọn phi lao thì là thật người con gái thấy lúc chạy đoạn tối nàng đứng trước mặt tôi cạnh giường ghế bố nhìn tôi trăn trối không tôi nói sai người con gái khi đầu hôn tôi không thấy rõ có thể đó là một người mà cũng có thể là người khác tuy nhiên cô này cũng mặt toàn đen cũng không quê cũng không lam lũ nàng mặc một bộ bà ba bằng mũ đen nhân tạo may khéo không nhờ thợ may mà nhờ nàng có một thân hình khéo thạt nói nàng là gái của chợ cũng đúng vì diện mạo của làng không giống diện mạo các cô gái quê nó như thế nào tôi không tả được nhưng trong là biết ngay ai là người ở chợ ai là người ở làng tôi nói là cũng đúng vì có lắm cô gái quê có tướng người thị thành lắm và trái lại mặt nàng có đẹp hay không chắc chắn là đẹp tôi đâu có phải là một anh con trai gốc gái thiếu kinh nghiệm so sánh phần có so sánh nhiều mới biết đúng ai đẹp hay không chứ còn mới gặp một thiếu nữ xinh xinh lần đầu Người con trai mới lớn lên nào cũng cho là đẹp cả. Nàng đẹp, đẹp hơn tất cả các người đẹp mà tôi đã gần gũi thân mật, nàng lại được cái ưu điểm là nàng công ngây thơ hơn họ. Nàng không đánh phấn, tô son, đành là thế, nhưng nếu những cô Tuyết, cô Vân, cô Madeleine, cô Marguerite quen thân với tôi mà không đánh phấn, họ cũng lanh lợi, xỏ quyệt hơn nàng, ít lắm là ở gương mặt, còn ở tấm lòng thì mặt nào, lòng nấy, thường thì là như vậy. tôi vụt ngồi dậy nhìn nàng rồi ấp úng hỏi em em tìm ai vậy anh hỏi làm gì nhưng mà ai cho phép em vô nhà này vậy anh có phải là chủ nhà này không không nhưng mà à vậy thì á chỉ có chủ nhà chủ thuê hay đại diện của họ thì mới có quyền hỏi điều đó tôi cứng họng mấy phút rồi kêu chọc vì không còn hỏi khó cô ta được nữa anh được đã về nhà anh ấy từ lâu rồi ảnh không có ở đây đâu mặc kệ anh ấy nhưng ai cho phép cô nhìn tôi cô ta cũng hỏi lại rằng ai cho phép anh nhìn tôi tôi cười xòa và nàng cũng mỉm cười trông dễ thương lạ chắc cô em từ đây đi ra lúc trạng dạng tối phải không có lẽ vậy lỡ mà tôi la lên dù cô em là kẻ trộm thì sao thì người ta sẽ cười vào mũi của anh sao vậy Anh cứ thử la hoảng lên đi thì sẽ biết. Cô em ngồi đây với tôi nha. Không... nhưng cô em cứ nhìn vào mặt tôi, tôi khó ngủ lắm. thì cứ thức để sáng mà về Sài Gòn với những cô Tuyết, cô Vân, cô Madeleine và cô Margarit Quan. trời, sao cô em biết? biết cái gì? thì thì biết rõ đời tôi. à, bí mật. chắc cô em là tay sai của ai đến đây dò xét tôi phải không? có lẽ vậy. Nhưng mà để làm gì? Thì để ăn tiền. Hứ, <cười> dò xét để ăn tiền à? Nhưng mà họ thuê cô dò xét tôi với mục đích nào? Tôi biết làm sao được, và lại tôi cũng chẳng cần biết. Lạ quá, chắc ba tôi cho người đi tìm tôi đó. À, chuyện đó thì có thật đó, nhưng họ không biết anh ở đây. Trời, té ra cô biết nhiều đến như vậy à, biết rõ cả. Những gì xảy ra trong nhà tôi, vậy ông cụ có sợ hãi lắm không? Bà cụ khóc dữ lắm á, cho người đi lục lạo ở khắp các nhà thương, khắp xác đô thành. Còn ông cụ thì cứ bình tĩnh, đích thân đến dò hỏi ở các bóc cảnh sát, công an. Tôi có đọc báo, không nghe báo đăng tin vặt về một công tử bột bị mất tích. Họ lấy tin ở các bóc, chắc bà tôi đã yêu cầu các bóc giữ chính cho. ông già sợ tôi ế vợ ấy mà các cụ có con gái họ thấy tin đó thì phải chi ra vài triệu họ mới bằng lòng gả con của họ cho tôi là thằng hư hỏng bởi mất tích mà không bị bắt vì chính trị không coi lềnh bềnh trên mặt sông đánh nhé tức là đã đi theo gái bá dơ rồi không còn nghi ngờ gì nữa ông cụ của tôi chắc đó như vậy nên mới bình tĩnh được như thiếu nữ này cho biết anh đầu hàng em rồi đó vậy em ngồi lại đây với anh nha rồi muốn làm thịt anh Anh cũng để cho em hạ nhau, không trốn cự đâu. Nhưng mà, mai anh về, em sẽ hết sứ mạng. Các em, không bằng lòng chứ? Ừ, hết sứ mạng thì hết được ăn tiền rồi. Vậy, anh ở lại nha. Hoan Ninh nếu em vui lòng ngồi lại đây với anh. Thiếu nữ ngồi lên giường bố, cách tôi hơn một thước tay. Ông già mướn em bao nhiêu tiền? Mỗi ngày 500. Vậy... Em tìm anh trong bao Lâu, thì gặp anh ở đây. Từ ngày anh bị mất tích á. Nhưng em lãnh đám, với tư cách gì? Em làm nhân viên của một sở trinh thám tư. Vậy, sở trinh thám của em tên gì? Le Master. Lạ quá, anh chưa hề nghe tên sở trinh thám tư đó bao giờ. Anh á, thì chỉ thuộc tên các hộp đêm mà thôi. Chúng tôi cười xòa, tôi nhận xét. Em là một cô gái quanh liệt, thật là không ngờ nha, tướng mạo của em là tướng học trò. Nhưng trò ăn cướp phải không? <cười> Chúng tôi là cười xòa với nhau lần nữa. Nhưng mà sao em không ăn mặc như bọn nữ cỏ bồi mà lại mặc theo gái quê vậy? Thì tùy sở thích của mỗi nơi mà. Còn anh á, thì anh đã quen với những hình ảnh của các phim trinh thám rồi. Em ăn mặc bất ngờ như vậy, làm việc mới đắc lực chứ. Ừ, em nghiên cứu đúng, nhưng mà, nhưng mà em theo dõi em để làm gì? Bí mật. Nếu em cứ bí mật như vậy hoài á, thì anh á, không thèm làm tùng đảng với em nữa đâu. Tùng đảng về việc gì? Thì chính em đã đề nghị với anh là anh phải mất tích hoài hoài, để em á, được lãnh tiền của ông bố anh hoài hoài. À, lần này á, thì chính em phải đầu hàng anh đó. Nè, em tên gì vậy? Em tên là Trường Lệ. Chà, hình như đó là biệt hiệu của em phải không? Thì anh cứ gọi em như vậy đi. Em Trường Lệ ơi, làm sao để chúng mình gặp lại nhau nữa? cái anh này, anh không bằng lòng hưởng hiện tại, tự ám ảnh lo lắng về tương lai. Kỳ chưa... <cười> vì hiện tại đâu có gì để hưởng, hay đã có, mà như vậy là đủ lắm rồi. Vì nói chuyện với em, á anh thích lắm, và vì thích, nên muốn được dịp trò chuyện nhiều lần với em đó mà. Thì em sẽ tới thường với anh mà. Thường là mỗi ngày nghe em, vì anh chỉ rảnh ban ngày thôi. Tốt hơn hết là em nên đến vào giấc sáng hay giấc trưa. Ban ngày em không có rảnh, má em lại không có cho đi. Má nữa, tôi bật cười, má là con ngáo ột mà các cô gái trời đánh trá đá hình làm gái lành, thường dùng để tự tạo uy tín với đám con trai ngốc nghếch hoặc dùng để cắt nghĩa tại sao họ không đến vào lúc ấy vì bạn đi chơi với một cậu trai khác. Bộ, em không trốn đi được một chút hay sao? Em chỉ có thể trốn đi giữa khuya được mà thôi. Em có phải băng rừng lướt bụi gì không? Dạ không. Như vậy, chắc là nhà em ở gần đây rồi. Nữ trinh thám tại Sài Gòn, mà nhà, ở gần đây, á thì không ổn nó nghe cô hai. Trường Lệ phi cười, tôi trồn tới, đưa ngón tay trỏ ra, quẹt mũi thiếu nữ. Thế nào, nhà trinh thám Lơ Mát, có ngán nhà trinh thám tài tử này chưa? Ngán ghê lắm rồi. Vậy, tới ban ngày nha. Ban đêm không thơ mộng hơn hay sao? Nhưng, anh thích đêm như thế này, á, độ một tháng, thì sẽ phải vô nhà thương hồng bàng làm mất thôi. Em sẽ bảo đảm. về sức khỏe của anh cho thôi thì cũng được vậy mỗi đêm á anh đợi em nhưng mà vào giờ nào mới được chứ à lúc ông sáu bắt đầu ngáy á hay lắm tôi không hỏi gì nữa và quyết từ đây chỉ nói đùa và nói những chuyện rất là thơ bởi thiếu nữ còn muốn giấu giếm thì gạn hỏi chỉ mất công vô ích mà thôi để tự nhiên nàng sẽ xì lần lần ra vì lỡ lời như về cái chỗ ở của nàng khi nãy hoặc vì đã yêu tôi thì không cần kiếm đáo với người yêu nữa. Nhưng hiện bây giờ thì tôi cũng không nói đùa. Tôi bận ngắm nàng. Nếu trường lệ mà đẹp thua những cô gái dễ dãi, đào của tôi ở Sài Gòn, tôi cũng mê nàng hơn tất cả các nhân tình đã qua của tôi. Vì kẻ nào ăn cao lương mỹ vị mãi cũng thèm ăn mắm nhà quê. Tôi ngắm trường lệ và nghĩ mưu để chinh phục nàng cho mau lại. Tôi lười tán gái lắm, nên đào của tôi toàn là gái dễ dãi không mà thôi. Cô nào làm khó làm dễ lâu lát. Thì tôi sẵn sàng dường lại cho các cậu kiên gan. Trường Lệ, tiến sát giường tôi, để nhìn mặt tôi thì hẳn, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thế nghĩa là cũng tương đối dễ, nhưng con gái nhà lành, chúng nó vẫn làm bộ chịu không nổi, thì tôi sẽ mất rất nhiều thì giờ. Vậy làm thế nào để không trục dịch cho ả ta khó chịu, rồi phải cướp từ, mà lại phải đợi nhiều đêm? Em Trường Lệ ơi! Dạ... you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 Chào quý vị khán giả, lao điền và thanh trúc thân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm cổi âm nơi quán cây dương của nhà văn Bùn Nguyên Lộc kỳ 4 lần đầu tiên nàng dạy khi tôi gọi nàng và cô gái thanh liệt. Bây giờ nhỏ nhẹ, trông có vẻ hổ ngươi, khiến tôi muốn làm tàn, trồn tới, hôn đại nàng một cái, rồi ra sao thì ra, nhưng tôi dằn kịp lúc. Lệ ơi, mình ngồi sai nhau quá, phải nói chuyện hơi to, sợ ông sáu á, ông giật mình thức giấc á, thì bất tiện lắm. Vậy, em cho phép anh ngồi, xích lại gần em nha. dạ được, nhưng phải giữ khoảng cách rồi nha. Giữ khoảng cách? Là bao nhiêu hả em? Năm tấc Tôi vừa xích lại, vừa mặc cả. bốn tấc rưỡi nha <cười> trường lệ cười ngất khi nghe thấy tôi vừa mặc cả vừa ăn gian chỉ chừa rối hai tấc rưỡi thôi lạ quá trường lệ rất thơm nhưng từ nãy giờ tôi lại không hay biết nàng thơm một mùi hương huyền hoặc lắm mùi bông mùi quý là loại bông nở về đêm mỗi năm chỉ nở độ năm sáu lần mỗi lần vài ba tiếng đồng hồ thôi hương của bông mùi quý trồng ở sân nhà tỏa ra đến sau bếp cũng vẫn nghe ngào ngạt vậy mà từ nãy giờ Tôi vẫn không hay biết thì thật là khó hiểu. Lệ ơi, em có để hoa trong túi không? Sao anh lại hỏi như vậy? Tại vì em thấy không có nước hoa nào, mùi bông mùi quý cả, mà em á thì lại thơm mùi đó. Không, em không có dắt hoa lên người. Đúng như vậy, tóc em không có cài hoa, vì thế anh mới đoán là em bỏ trong túi. Cũng không có luôn. Xạo hoài nha, cho anh xét túi coi. <cười> Trường Lệ lại cười rủ rượi, hai tay giữ chặt hai tú áo bà ba. Cấm anh không được chạm tới người em mà nha. Anh tôn trọng em, thì anh đâu có dám chạm tới người em, nhưng mà anh rất muốn nhìn thấy tâm hồn của em đó. Tâm hồn của em đã lộ ra nơi mắt rồi nè. Vậy em hãy nhìn vào mắt anh và rót vào lòng anh qua ngõ mắt trút tích tấm lòng của em đi. Chúng tôi nhìn nhau, mắt trong mắt rất lâu. Rồi bóng tôi rợ người lên, mắt của trường lệ, long lanh sáng, nhưng nó cứ sáng lên mãi, cho đến một lúc kia, nó sáng quá, để có thể, không phải là mắt người nữa. Em! Tôi gọi ẩu cho đỡ sợ, sợ cái gì tôi cũng chẳng biết. Bóng ánh sáng huyền hoặc nói trên tắt ngay, hay nói cho đúng ra, như là trường lệ, hạ thấp hai ngọn đèn của nàng xuống vậy, vì đôi mắt đen huyền của nàng bao giờ cũng long lanh sáng, chỉ sáng vậy thôi, chứ không sáng bất thường như khi nãy. dạ anh tin chắc rằng em có nỗi buồn nào trong lòng phải không? Trường lệ chỉ làm thinh vì anh rất thạo về xác diện nỗi buồn ấy truyền miên trên mặt em nơi mắt em hồi nãy anh bắt gặp em thì em tươi cười tinh nghịch có lúc quái ác nữa nhưng mà anh không có mê nhưng nỗi buồn này á nó làm cho anh sao xuyến anh không an tâm anh cứ muốn được làm một người bạn rất thân của em một người bạn mà em sẵn lòng tâm sự trường lệ miễn một nụ cười héo hon. anh chỉ tưởng tượng ra đó thôi chứ em đâu có buồn gì điều này á, anh không có giấu em được mặc dầu em là người thường đi nữa chứ không phải là một nhà kinh thám đã biết rõ anh không phải là một anh con trai ngoan ngoãn anh đã yêu nhiều lần rồi anh không thiếu thốn về tình cảm mà nhất là không thiếu thốn về xác thịt nhưng anh rất muốn yêu em để chi thì để được nghe em tâm sự chưa chắc được đâu anh muốn thì cứ yêu nào ai ngăn được anh còn em có tâm hồn hay không đó là chuyện khác ồ như vậy á chỉ là lối nói thôi anh muốn yêu em nghĩa là ước ao được em yêu lại được nếu anh thành tâm. Mẹ ơi, anh thành tâm lắm nhưng anh đâu có mổ tiêm ra được để cho em xem thì biết làm sao bây giờ. Có đâu mà yêu chớp ngoáng vậy? Có chứ yêu vì tiếng sét đó mà. Yêu vì tiếng sét thì không có bền đâu. Sao vậy? Thì tiếng sét làm cho anh chán váng, không còn tỉnh trí nữa nên. Sẽ cân nhắc không kỹ. Nhưng nó phải đủ điều kiện lắm mới làm cho anh choáng váng được. Không có đâu. Có khi hả xét nổ chỉ vì một khóe mát mà thôi. Rồi thì lâu ngày, các khuyết điểm khác lộ ra. Chẳng hạn như tôi bàn chân hơi thô. Thế là anh đổi ý liền. Anh đâu có dốt quay người. Vậy còn coi lòng thì sao? Anh cũng không dốt nữa, nhưng anh biết. Tâm hồn của em đẹp lắm bằng có đâu Nè Những câu đối thoại giữa chúng ta Cho anh biết rằng Em là một người rất thông minh Và tế nhị. À Phần anh thì như thế Thôi thì Em cũng cứ nhận là như thế đi Nhưng phần em Anh cũng nên để em Biết rõ anh hơn chứ Thì Em đã biết anh rồi Em biết tới ông bố anh đang làm gì Còn bà bố anh á Thì đang khóc phải không Không phải, biết rõ là biết rõ tâm hồn anh kìa Khổ quá, anh không phải là họa sĩ, nhạc sĩ, văn thi sĩ gì hết á Không biết em sẽ thấy nó đẹp hay không nữa Không cần gì, phải là những người ấy thì mới có tâm hồn đẹp Con gái hay làm bộ lắm, nhất là con gái nhà lành Không yêu người ta mà nửa đêm tới đây ngắm người ta ngủ Thôi cô nương ơi, tôi thấu rõ tim đen của cô nương rồi đó tôi cũng làm bộ nói đẩy đưa cho đẹp vậy thôi để cô nương khỏi số mặt vì trao thân quá dễ nhưng bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi cô nương làm khó thêm nữa tôi không mất tích thì cô nương cũng mất tiền điều kiện ấy tôi đã nói ra với một hình thức ngây thơ để hiểu giản dị rằng trò chuyện là trò chuyện trò chuyện là yêu đó chứ mà hễ yêu nhau rồi á thì đừng có làm bộ nữa mất công tôi lười tán gái lắm đó nghe cô nương tôi nghĩ thầm những điều trên đây trong bụng rồi quyết định ngay rằng phải làm ẩu mới được không thôi người đẹp cứ nói chuyện dây dưa mãi mỗi đêm thì mỏi lưng và buồn ngủ lắm quyết định xong tôi vừa cầm lấy tay người đẹp vừa lép tới tròn tay qua ôm lấy vai nàng rồi hỏi anh làm việc từ đầu hôm đến nửa đêm mỏi lưng muốn chết luôn vậy ta nằm xuống nói chuyện cho nó xuống nha nói xong tôi kéo trường lệ nằm xuống với tôi nàng không cửu lại và lạ quá sau này nhẹ như trẻ con và lạ hơn nữa là khi lưng tôi rơi xuống trên mặt bố của giường sếp, thì trường lệ đã đứng xuống đất từ hồi nào. Tôi không hay rằng nàng đã làm gì để thoát ra khỏi tay tôi. Nàng cười rủ rượi, nhìn tôi bằng đôi mắt khó mỉn. Lệ bắt cỡ. Vừa nói nàng vừa đưa tay ra để vút mặt tôi, tay nàng mát và thơm lắm. cái vuốt nhẹ ấy làm cho tôi sướng đê mê, nên tôi cứ để vậy mà lắng nghe và tận hưởng sự mơn trớn đó. Chưa vội níu lấy nàng. Ngoan đi, ngoan đi rồi em yêu, với anh. Anh mà còn thô lỗ như vậy nữa hả? Em sẽ kéo cổ để cho ba, nói cho mà biết đó nha. Không, tôi không biết, tôi không còn biết gì nữa cả. Sau đó một giây đồng hồ. Trời ơi cái thằng này, mặt trời rồi vào mặt mày rồi, mà mày không hay hay sao mày? Nghe tiếng ông xấu, tôi giật mình mở mắt ra, nhưng chưa tỉnh hẳn. Tôi cũng chưa nhận ông là ai, và đây là đâu nữa, mấy mươi giây sau, hồn vía của tôi mới nhập trở vào người tôi, tôi hoảng hốt ngồi dậy, giáo giác nhìn đây đó, trong khi ông già bụng bự, tay sắt giỏ nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Mày bị mặt trời đè rồi. Nhưng tao chỉ nghe nói mặt trời chiều đè mà thôi, chứ chưa hề nghe nói mặt trời sớm mai đè ai bao giờ hết. Nhưng mà tại sao mày dậy quá trưa vậy? Đã bị mặt trời đè. Thôi, đi rửa mặt đi rồi đi uống cà phê với tao. Ông sáu đi chợ Tô Đức mới về tới nơi và gọi cô dậy vì thấy cô nằm tắm nắng trong giấc ngủ rất là bất thường. Từ hôm nay tôi dậy sớm cũng cứ được ông ấy gọi. chớ cái tật dậy trưa của tôi thì bất trị vả lại tôi hoạt động trong giới quán đêm mà trong giới này ai lại không dậy trưa trừ cái ông già dị hợm ấy thôi một đêm ông ấy ngủ có năm tiếng đồng hồ thế mà ông ấy cứ phát phì ra chúng tôi dậy thật sớm rồi nấu nước để pha cà phê sáng cho hai bác cháu chúng tôi sáng nay chắc ông ấy đi chợ quá sớm không muốn gọi tôi dậy chừng về thì tôi vẫn còn ngủ bây giờ tôi đã nhớ được tôi là ai đang làm gì và mãi đến khi rửa mặt xong đi vào thay ông sáu nấu nước pha cà phê ông ấy đã nhóm lửa xong tôi mới nhớ lại câu chuyện đêm rồi nhưng chỉ nhớ mang nói vậy thôi về những giây phút cuối cùng Ừm, trường lệ đã buộc khỏi tay tôi hồi nào tôi không hay rồi sao nữa rồi tôi chưa kịp phản ứng gì thì được nàng mơn trớn lên mặt tôi ngay ngất tận hưởng cái định đê mê ấy rồi thì bị gì tức khắc vào một giấc ngủ nặng nề có lý nào như thế này được hay không cô kể ra, chắc không ai tin đâu. Cái gì rồi mà nớt đi thình lình, như là bị đánh thuốc mê trong phòng mổ. Trẻ con kia, mà chúng nó còn hay biết rằng, mẹ chúng nó vô hít chúng, đoạn đi ra ngoài, còn nghe tiếng dép của mẹ, còn nghe mẹ rót nước uống, rồi nói với cha một câu ngắn nào đó. Tôi thì hoàn toàn không biết trường lệ, rời tôi lúc nào, và làm gì sau cái bút này Nhưng tôi không thắc mắc lâu, có lẽ vì thức khuya quá, tôi mệt chăng, và giấc ngủ nặng nề lắm. tối nay hẳn hay hãy thưởng thức bữa ăn sáng cái đã ông sáu nướng bánh mì thoa bơ rồi rắp đường cát lên đó thì phải biết ai làm cái món ăn này cũng được hết vì rất dễ làm nhưng chỉ có ông sáu là làm ngon nhất nước mà thôi nước đã sôi rồi tôi lấy ra hai cái phim trong khi đó ông sáu đã thay y phục mặt còn đùi trở xuống đây mà khi nãy ông đã đặt giỏ đi chợ và nhúng lửa ông ấy từ giỏ ra một cái gói và nói bữa nay đổi bữa nha mày Tôi mua xíu mại nhỏ về ăn chơi. Xíu mại nhỏ là loại xíu mại khô rẻ tiền nhất trong các loại xíu mại, nhưng lại ngon nhất. Chúng tôi ăn điểm tâm ngay, mặc kệ cho hai cái phim làm việc gì nào xong cũng được, vì chúng tôi thích uống rất nóng và ăn xong mới uống chứ không phải vừa ăn vừa uống như một số người. Tay xé bánh mì, mắt nhìn tôi, ông sáu hỏi: mày có đào lần nào chưa? <cười> Lưu buồn bác sáu ơi, tao không kênh. Nhưng mà cái gì làm cho bác không tin? Mặt mày hăng hoan đặc biệt lắm, chỉ có đứa nào mới yêu lần đầu, và vào ngày đầu nghe yêu mới hăng hoan như vậy, con gái cũng thế. Tôi dịch nhảy mình, suýt đánh rơi đôi đũa, đang đưa miếng xíu mại vào miệng, quả đúng là tôi mới yêu lần đầu, tôi có bồ lưu bù mà đâu có yêu các ả đó, đã bảo là tôi rất lười tán gái, và chúng nó toàn là gái dễ giải không mà thôi. Quả đúng là tôi hân hoan. Tôi chưa xoay gương, nhưng tôi tin ông Sáu ngay. Tôi nghe yêu đời ghê lắm, từ lúc mới giật mình thức dậy mà không rõ lý do của sự yêu đời ấy. Tôi chợt nhớ lại, cuộc gặp gỡ với trường lệ, thì tôi vụt hiểu tất cả. Tôi lại nghe sách vở nói rằng, khi con trai con gái bắt đầu yêu thật sự, có nghĩa là yêu có đối tượng chứ không phải là mơ yêu nữa, thì cơ thể của họ tiết ra rất nhiều hóc môn. hóc môn này thủ nhiều vai, trong đó có vai trò làm cho gương mặt của kẻ đã yêu hân hoan lên. không thể giấu giếm được quả thực đêm rồi tôi xúc động một cách thần tiên nó khác hẳn những lần hồi hộp khác trước một cô gái đẹp sắp sửa hiến thân cho tôi những lần ấy trái tim tôi đập dữ lắm chứ không phải đập mạnh có chừng mực như đêm rồi đâu mà đập dữ chỉ vì cơn nóng sốt của xác thịt mà thôi Đành rằng đêm rồi ở đoạn sau, tôi cũng đã bị xác thịt suối lại, nên tôi mới làm mẫu Nhưng lúc đầu, tôi chỉ yêu một cách thanh cao thôi, và yêu thật sự. Yêu, như chưa bao giờ yêu, có lẽ lúc đó, là lúc tôi chợt thấy nỗi buồn kỳ lạ nơi mặt, nơi mắt của trường lệ. Ở đây, có ai đâu mà mày yêu? Quay trình, mày lại si một cô khách, thì hóa ra, chú Hề si công chúa, khổ không biết là bao nhiêu đâu. Ông Sáu, không biết văn chương cây, không biết từ ngữ. anh chăn cừu si nàng công chúa ông là khán giả của hát vội mà sân khấu cổ ca thường phổ biến thích anh đốn củi mê nàng công chúa anh đốn củi luôn luôn là vai hề trong vở tuồng tôi cúi gầm mặt xuống nghe thẹn vô cùng cái thằng trời đánh là tôi đã làm ái tình với hàng trăm thiếu nữ đẹp lại mắc cỡ khi bị ông già làm bếp nói trúng tẩy rõ ràng là tôi đã yêu nên mới có tâm trạng kỳ dị như vậy anh sáng xong tôi phụ nhặt rau rửa cá Ông Sáu không bắt buộc, nhưng ngồi không để người ta dọn cổ cho mà ăn thì cũng khó coi Tôi buồn trồn, muốn đi dạo xóm một lát. Biết đâu sẽ bắt gặp được cô trường lệ của tôi đang xúc gắn cho heo ăn. thanh linh, tôi lại vụt nhớ tới cái chuyện trinh thám lót tuyết mà cô ta đã kể Chắc chắn thiếu nữ là người địa phương. Chứ một cô gái Sài Gòn thì tội gì là phi lưu xa như vậy trong bộ bà ba. Nhưng người địa phương đâu có làm trinh thám được. Nếu quả thực có sở trinh thám tư nào tên là Lâm mát thì cho dẫu không làm chuyện bịt bợm sợ ấy cũng tuyển toàn những nhân viên bán trời lanh lợi có thể xảo quyệt và gian nanh nữa chứ đâu có thu nạp một cô gái ở làng nàng gốc ở làng nhưng hoạt động tại thủ đô trang có thể lắm nhưng nàng hiền lành như thế ấy trông cứ như cô dâu mới về nhà chồng thì còn làm ăn thế nào được trong cái nghề rắc rối đó còn lắm chi tiết kỳ khôi nữa nơi con người của trường lệ và ở các câu chuyện do nàng kể thật là không ổn chút nào Nhưng nếu không là nhà trinh thám Thì không thể nào biết được bí mật của tôi Ông Sáu là người hạch sách có rất nhiều lần Mà còn chưa khám phá ra được gì khả nghi Thì đừng nói đến một cô gái nhà quê Trưa nay ăn cơm xong Tôi phải đi vào xóm mới được Bác Sáu à Bác làm ở xóm này lâu rồi Chắc là bác quen gần đủ mặt người ở xóm này phải không bác Đâu có mày Vậy thì bác quen hết à Tào không có quen với ai hết Ủa sao lại vậy bác tao biến đi làm quen lắm còn họ thì quê mùa thấy ta thắp đèn màu mặc bộ đồ tây còn ở ta là sang trọng lắm họ bị mặc cảm câu có héo lánh tới đây quán này là một hòn đảo hoang ghe thuyền quanh đây có thấy mà không ghé lại gì không cần thiết phải ghé lại ngét kế họ để ta yên như vậy cũng là tốt thôi nhưng cháu muốn đi dạo xóm Thì có hại gì không? Chỉ có lợi mà thôi. Thằng Nguyễn chánh nó cũng đi dạo như mày, rồi gặp vợ đó. Vợ nó đẹp lắm hả bác? Sao đâu có biết? <cười> Dầu sao, chắc đẹp lắm chồng con mắt của nó. Nếu nó không thấy là đẹp, thì nó đâu lấy con ấy làm vợ. Tôi cũng cười nứt. Quả là một câu triết lý rẻ tiền, nhưng đúng không chỗ che. Đây là lần đầu tiên tôi bỏ giấc ngủ trưa, từ khi tôi trưởng thành. Chí hậu của sư ta, cộng với bữa cơm trưa, làm cho con người tôi nặng ghê lắm. Bỏ giấc ngủ trưa, luôn luôn phải vì một nguyên động lực rất quan trọng, chứ ai lại hy sinh sức khỏe vì một chuyện không đâu hoặc một công việc có thể làm được vào những giờ khác. Tôi ra đi ngay sau bữa ăn, rất tiếc là hôm trốn nhà, tôi chỉ mang theo toàn quần áo xấu. Đi làm bồi rượu thì diện với ai chứ? Chán bác, thường ngày chỉ ngủ dậy mới dọn rửa, ông xấu, không khó tính như các bà nội trợ. Nên cũng chẳng nói gì. Đi không, khá dễ lại về không, một nhà thơ cổ đã làm thơ như vậy, nhưng tôi lại về không, tôi chỉ mới thăm được có ba nhà, mà mặt trời đã ngã về Tây rồi. Nông dân, nếu có dịp nói, thì họ nói đến tàu mà chở cũng chẳng hết, làm quen với họ, rất khó được họ tâm sự ngay, nhưng khi họ đã bằng lòng, thì thao thao bắt tuyệt. sang đến nhà khác mà lần nào dứt cũng khó khăn khó bằng như là lìa quê hương để đi kiếm ăn xa vậy tôi rửa chén rồi phụ nấu ăn xong thì anh được tới hôm nay anh nấu nước tới đây hơi sớm có lẽ vì anh ta sợ tôi tố cáo cái gì nói đúng ra là vu cáo nên anh nóng lòng trở lại đây để sớm biết số phận của mình tôi nhìn anh rồi cười nè cô muốn thương hay ghét Hắn ngơ ngác nhìn tôi tôi giải thích nếu muốn coi thương á thì trưa mai Hồi đúng ngọ, trở lại đây đưa tôi đi dạo xóm, bằng không á, tôi cho con gái, nó bắt cóc bồ cho mà coi. Hắn nghe răng ra mà cười, và chắc hắn thở ra nhẹ nhõm Bằng lòng hay không bồ, tưởng gì cái đó dễ lắm. Nhưng đi đâu? Thì anh nói là đi dạo xóm mà. Xóm nào? tôi đâu có biết. Nè, anh có biết cô nào tên là Trường Lệ không? Hắn lại ngơ ngác nhìn tôi rất lâu, rồi lắc đầu. Tên nó đẹp quá, nhưng không có ở đây đâu. Sao lại không có được? Tôi hỏi một cách vô lý như vậy, nhưng lúc đó tôi đâu có thấy là vô lý. Tôi cũng không biết tại sao lại không có cô Trường Lệ. Nhưng tôi quen với cô đó. Vậy hả? Cô ấy ở đâu? Chính đó là điều tôi muốn biết nên mới hỏi anh. Chắc là ở trên trợ chú Đức ấy mà. Ai biết đâu, nhưng xóm này không có cô Trường Lệ à? Dạ không có. Nè, hỏi thật bồ nha. Chiều hôm qua, bộ không thấy cô nào vào sau quán này hết hả? Có xe lăng khống mà. Con gái ở đây tử tế hay lăng loàn vậy? Dạ tử tế lắm chứ. Có cô nào hư hỏng hay không? Có con phên, nó hay đi theo người ta, chứ không đợi người ta cưới nó. Chỉ hư tới mức đó thôi à? Chỉ cho anh muốn hư tới mức nào nữa, mà có còn mức nào cao hơn như vậy nữa đâu. Còn chứ, nó đi theo tới hai ba thằng, bả thằng nào cũng treo cũng yêu người ta hết cái đó thì không có đâu đâu có ai mà kỳ cục như vậy bộ đĩ hay sao ừ đĩ trong xóm này có đĩ hay không cái anh này ai vô số mà hỏi như vậy thì họ vắt heo, đập cho mà chết á anh chạy tới đâu á họ cũng sẽ rượt theo anh tới đó anh không sống được mà về tới đây đâu mà có sống chắc cũng bị gãy dò rồi cha cái đâm nấu nước này mới dữ quá đen may mà anh ta sợ tôi mà anh ta còn dám nổi giận như vậy nếu tôi không hù anh ta trước thì không biết trận lô đình của anh ta nổ đến bao to. Nông dân họ rất xấu hổ về chuyện đó, thì gán cho họ cái tội ăn cướp cũng chẳng sao, chứ đừng hồng nghi họ cái chuyện bẩn thỉu đó, rồi ra đi là không lành lặng được đâu. <cười> âm điền và thanh trúc xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại một kỳ phát thanh tới Kính chào quý vị khán giả, Lan Diền và Thanh Trúc, Hân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm Bổi âm nơi quán cây dương Của nhà anh Bình Nguyên Ngọc Kỳ năm Thôi, vuốt giận nha cậu em, Hỏi cho biết vậy mà, À, anh có biết nhà vợ, thằng Nguyễn Chánh hay không? Biết chứ, ở gần đây mà. Vậy chưa mai, đưa tôi tới đó chơi. Cũng được. Anh ăn cơm hồi mấy giờ? Đúng họ, 12 giờ đó. Tôi cũng vậy, ăn rồi, thì anh lại đây liền nha, nhà anh ở xa hay ở gần đây. Cũng không xa, mà cũng không gần. Tôi buông tha cho được đi nón lửa, chủ quán cao dương chiều khách y như tây Một đêm, chỉ có hai ba người uống cà phê, quán khác. họ đã bỏ cái chiếc mục cà phê ấy rồi thế mà ông chủ quán này lại xài sang mượn cả một người nấu nước lương tháng một ngàn rưỡi để phục vụ cho vài ông khách hiếm hoai và đem lợi rất ít vào quán ấy canh răng được còn chặt nước đá rửa ly nhưng giá thử không có cái món cà phê thì chính bọn tôi làm hai công việc đó đỡ tốn thêm một đầu lương nam nói tới đây thì kim bấm tay tôi rồi đối bạn cùng cười xòa với nhau chúng tôi là vũ chìm cà phê vào quán giải khác sang trọng rất bị họ ghét nên thường thì bọn tôi thay gọi cái capo để rồi bỏ hầu ngồi lâu mà bọn bồi rượu chúng nó không ngó mình bằng nửa con mắt nghĩ lại thì các vũ trường họ đập nhưng họ làm mình dễ chịu ghê không bị mặc cảm nào hết thà là gọi một ly trà đá phải trả trăm rưỡi hai trăm mà được thoải mái hoài hoài chứ lấy giá phải trang làm gì mà nằm bắt người ta phải uống rượu các quán giải khác họ dạy hơn các vũ trường không biết bao nhiêu người ta chỉ cần chỗ ngồi chơi hoặc nằm chơi như ở đây chứ không phải ai cũng uống được rượu thì cứ gián tiếp lấy tìm chỗ ngồi một ly nước đá lạnh lấy năm xăm cũng dám chứ còn áp lực để bán rượu mạnh thì họ bực lắm tôi không ghi rõ ràng đoạn này đang kể vào đêm thứ mười chứ không phải trong một buổi đầu hôm mà hắn kể được chi tiết đến thế nhưng không nên nói mãi điều đó ra để bạn đọc có được cái cảm giác nghe chuyện một cách liên tục Với lại, cũng không nên cho hai cái tôi chạm cán nhau ở đây, nó là gối trí bạn độc. Đêm ấy, tôi lánh người quen như trước đây, chứ không tìm bạn để cột xe về Sài Gòn nữa. Bây giờ, mà hóa hậu Thế Giới nhắn tôi về dưới để cho tôi hôn cô ta một cái, tôi cũng không hoan nghênh. Trường lệ của tôi đã bỏ bùa cho tôi rồi, và trên đời này, nhan sắc nào cũng mờ đi, rất người thiếu nữ kỳ dị, mà tôi nghe rằng tôi muốn cưới làm vợ trăm năm. Và đêm nay, tôi là thằng bồi ác ôn cứ muốn tống cổ khách đi hết cho rồi lúc chín giờ vào trong lấy rượu tôi thấy ông sáu sắp uống một ly cà phê đá tôi ngang ông lại ấy chết bác sáu sao lại uống cà phê về ban đêm tại sao con phải cử cà phê ban đêm trong ngày mấy ông bác sĩ nói người cao niên mà mập và hồng hào như bác á uống cà phê về ban đêm á thì rất dễ bị đứt găng máu đó ngày <cười> sợ tao bị thượng mã vong chứ gì Nhưng tao, tao đâu có đàn bà mày. Nói xong, bác ta cứ uống rốc ly cà phê. Tôi lo bác ấy, lát nữa mất ngủ, rồi người đẹp của tôi không dám trò chuyện với tôi nữa. Lúc 12 giờ 40 phút, bác sáu quản lý, nháy khò khò, như có ai đang hút thuốc lào trong buồng của bác. Và tôi hồi hộp, trong đợi trường lệ. Tôi tự hỏi, không biết trường lệ nút ở đâu, để rình chuỗi tiếng ấy ấy. Nàng lấy đó làm giờ hẹn, chứ không nói 12 giờ 30 hoặc một giờ đêm. Đó là giờ hẹn, thật đích xác, đích xác hơn hẹn theo giờ đồng hồ, và nó làm khổ thân xác người ta đến vô cùng, nếu người ấy cố giữ đúng hẹn. Để xem nàng có đúng hẹn hay chăng, cái thứ đàn bà con gái, họ khó chịu về khoản này lắm. Cái bọn mà tôi bắt tình chơi chơi ở Sài Gòn, cái bọn làm ái tình để ăn tiền ấy, thế mà lũ nó cũng làm khó làm dễ tôi, bắt tôi chờ đợi. Không có ả nào đúng hẹn bao giờ cả, ả này đang trong thời kỳ mà tôi phải nhịn. thì không biết ả ta sẽ trẻ đến bao nhiêu tiếng đồng hồ nhưng kìa người đẹp của tôi đã đến thật là đáng kính nàng không nói sai phút nào hết nhưng tôi chưa thấy nàng ở đâu mà chỉ nghe hương của nàng thôi đó là một đạo binh tiên phong báo hiệu sự có mặt của nàng gần đâu đây tôi ngồi dậy tức thì giáo giác nhìn đêm nay tôi để giường bố trong nhà chứ không đưa nó ra bên sau nữa sợ sáng ông sáu bắt gặp tôi tắm nắng trong giấc ngủ một lần nữa rồi xen nghi có cái gì không ổn với lại ở trong nhà nếu tôi không trong đèn thì tối lon mà bóng tối luôn luôn là cả tùng đảng dễ bảo của những kẻ yêu đương tôi giáo giác tìm dây nhìn tứ hướng mặc dầu đáng lý gì tôi chỉ rình cửa ra vào mà thôi tôi không hiểu tại sao tôi lại vô lý như vậy nhưng mà tôi hành động như thế đó và vô lý thay nàng hiện ra ở phía bên trong chiếc giường bố trăng mười chín sáng lắm ánh sáng gián tiếp soi mờ tận số buồn nữa nên tôi mới trông thấy được nàng trường lệ vẫn ăn mặc y đêm rồi như là nghèo quá chỉ có một bộ y phục đó là lành nên mặc nó mãi chứ con gái mà đi gặp trai thì hầu diện ghê hồn ấy chứ tôi nhớ rõ câu nói cuối cùng vào đêm hôm qua của trường lệ tôi không rõ người miền bắc miền trung nói làm sao chết theo miền nam ta thì khi tiếng ba đi đôi với hai tiếng của anh thì nó có nghĩa là ba của ta thế là trường lệ đã tự nhận là con dâu của thân phụ tôi không còn chối cãi được nữa không còn ngờ gì nữa cả vì vậy mà đêm nay tôi không tán nàng không vang lên cầu khẩn để xin xỏ tình yêu nữa mà cứ cầm lại tay nàng trường lệ ngoan ngoãn hân lời và tôi hơi ngạc nhiên về chi tiết nhỏ này đêm rồi chúng tôi ngồi ngoài trời khá lâu rồi tôi mới chạm tới nàng tôi đã nghe da nàng lạnh và đó là sự thường đêm nay thì không thường nữa chúng tôi đang ở trong nhà ấm và chưa phơi xương chút nào hết nhưng thôi cho qua các mắt nhỏ đó tôi kề má tôi vào má nàng thương nhớ em muốn chết luôn vậy đó em biết không chờ đợi em một chút á như là bằng một thiên thu vậy đó em á có nhớ anh hay không không nhớ mà lặn lội tới đây vào giờ này à nè em anh nhớ ra rồi bông nguyệt quý á chỉ trổ hoa trong các tháng mùa mưa thôi nhưng mà trổ nhiều nhất á là vào đêm trung thu ta đang ở vào mùa nực như vậy Tại sao em lại có bông mùi quý bỏ túi vậy? Em đâu có biết, cứ thấy bông là hái vậy thôi. Anh hỏi thiệt em cái này nha, nhưng mà em phải nói thiệt nha. Đêm hôm qua, bụi em phà phái sốt mê vô mặt hay sao mà anh nhớ đi thình lình vậy? Anh nói nghe cứ như một tin vắn của báo hàng ngày vậy. Là thế nào? Thì ngày nào họ cũng loan tin, một cô kia đi mua hàng, lên xe lam, bị con mẹ ngồi rừng, phà khói. và lột hết nữ trang hoặc một chị đi coi bói ở vỉa hè bị ông thầy bói dở ngón đó để móc túi lấy hết tiền chắc anh tin loại tin ngắn ấy lắm hả sao lại không tin chứ sao anh không suy luận để xem có thể nào mà lại có được chuyện ấy hay không sao lại không có này nha trình xe làm thì không bao giờ có dưới ba bốn người hành khách Lại còn có anh tài xế nữa, nếu mà có kẻ cướp đàn bà sử dụng có thuốc nê thì cả xe mất đi hết, mà không họ đã báo động rồi, còn các thầy bói ở phía hè lại càng không dám dở con ấy ra trước mặt mua người. Vậy chứ, nhặt trình họ bịa ra để làm gì? Họ đâu có á, Đó là mấy con mẹ thua cờ bạc, hoặc mê trai bị lột hết tiền của, không dám ăn nói làm sao với chồng con, nên chính mấy con mẹ ấy đã viết loại tiểu thuyết nghẹt thở ấy tại các bót. Các bót có bổn phận ghi chép tất cả mọi tờ khai, rồi các báo lại lấy tin ở bót. Chỉ giảng dị thế thôi. Thỉnh thoảng, lại có những ông lái buông ở tỉnh lên bỏ quên cái túi đựng triệu bạc trên taxi trời ơi sao mà thiên hạ dễ tin dữ vậy không rõ em mà cầm hai triệu bạc trong tay em không bao giờ dám buông bao bạc ra cả thì còn làm sao mà bỏ quên được mà ai thì cũng thế thôi trừ các ông lái buông bị điếm gạt gẫm sợ vợ mần thịt mời viết loại tiểu thuyết kiếm hiệp ấy tại các bó cảnh sát tôi bật cười trường Lệ nói rất hữu lý nhưng nàng vẫn không cắt nghĩa được cơn ngất liệm của tôi nhưng mà tại sao anh lại ngất đi? cái con khỉ khô, ngất gì mà ngất anh ngủ đó chứ ngủ gì mà ngủ? ai anh rồi giờ sức khỏe lại quá mệt mỏi nên dễ ngủ lắm anh không tin hay là tại như thế này anh vào một ban phàm mi anh có ngất xỉu đi vì nước hoa của các bà cô sang trọng trong ấy không? Nếu nhà hẹp... À, có. Hương nước hoa mà xông lên nhiều quá, làm cho ta ngây ngất. Rất là khó chịu đó. Nếu nhà có máy lạnh, thì thỉnh thoảng chủ nhà phải mở các cửa kính ra, cho quạt máy chạy vù vù để xua đuổi tớt những hương nước hoa, và nhất là xua đuổi tớt khói thuốc của các ông. Hai thứ đó, máy lạnh có thể hút để loại ra ngoài. Nhưng phải làm việc quá mức, nó làm không sể. Hay là... anh chịu đựng hương bông nguyệt quý lâu không được em nói cũng có lấy một phần nào nhưng ông ai mổ trong túi đâu có nhiều bằng bông của cả một cây nguyệt quý vậy mà nhà anh trồng rất bốn cây mà đâu có ai ngất đi bao giờ đâu vậy thì có lẽ tại dạo này anh yếu trương lệ vừa mới cho rằng vì sức khỏe của tôi dồi dào nên tôi ngủ rất dễ bây giờ lại đối thừa tại dạo này tôi yếu nhưng đó là lý luận của phụ nữ có ưỡn như ruột vịt không hơi sức đâu mà cãi với họ tôi hôn nhẹ lên tóc của trường lệ và nàng ngã đầu vào ngực tôi mà kêu lên những tiếng ư ư sung sướng thứ tiếng kêu của con chó khi nó được ta mơn trớn bằng bàn chân tóc của nàng chỉ thoang thoảng một hơi hương của bông nguyệt quý thôi nghe dễ chịu lắm mà cái hơi hướng tí ti của hương hoa ấy cũng chẳng ác được mùi da người con người có mùi riêng có người thơm có người hôi lắm người đẹp hôi chịu không nổi Và nếu họ không cầm nước hoa đắt tiền, thì chắc họ không còn chung đụng với xã hội được. Trường lệ thuộc hạng người thơm tho, và mùi của con người dễ ưa hơn, mùi của nước hoa thượng hóa hạng nhiều lắm, nếu con người ấy không hôi. Em ơi! Dạ! Em đã biết anh bậy bạ, nhưng anh nguyện sẽ sám hối vì yêu em. Vậy em bằng làm, làm vợ của anh nha! Dạ, nhưng để thủng thẳng hẳn hay. Dội gì! ta yêu nhau trăm năm chứ đâu phải một ngày một bữa. Đành vậy nhưng em cũng nên hứa cho anh an lòng đi. <cười> Mẹo của anh cổ lắm, con gái ngu nhất thế gian cũng biết tẩy rồi. Anh bắt em hứa, em hứa xong anh sẽ nói trước sau gì ta cũng là vợ chồng với nhau thì em còn dình vàng giữ ngọc trai nữa nha em nha. Tôi bật cười, quả tôi sẽ nói như vậy, và sẽ leo thang từ lời nói đến cử chỉ. Trường lệ đang nằm trong gục gan tôi, biết cả, biết tới ý nghĩ, tới mưu toan, chưa được thực hiện của tôi nữa. Em yêu ơi, đêm nay anh thích em và khoái thuốc mê vô mặt anh, và nhất là thoát khỏi tay anh đó. Em đâu có dám, anh dạy chết, em sẽ chết, cho sống, em sẽ sống. Vậy thì sao không bằng lòng sống chung như vợ chồng với anh? phải không nhưng hãy đợi một thời gian ngắn nữa trời ơi lại còn đợi đợi cái gì nữa thì đợi cho tình anh nó chín mùi bây giờ á thì nó đã chín quá rồi sắp đứt cuốn rơi xuống đất đây nè chưa đâu trái chỉ mới hường hường mà thôi đây em bóp thử tim anh mà xem trường lệ đấm thùm thụp lên ngực tôi ngay chỗ trái tim rồi nói đùa nó kêu tóc tóc tức là chưa có đại đặng Còn lưng còn non. Vậy chứ, tim em kêu như thế nào nè? Tôi hỏi, và con sờ thử tim nàng, thì nàng cười hang hát, thật là chưa ai cù mà cười, rồi vội bảo vệ cái ngực bằng cả hai bàn tay sờ. Tôi ngoạm lấy một ngón tay của nàng, cắn nó giữa hai hàm răng của tôi và nói, anh mà nghiến một cái là thành trì này sẽ đổ nát, em có sợ hay không nè? Dạ sợ lắm. Sợ thì đừng có tự vệ nữa nha. Để tự nhiên á cho anh sửng thế cho nó lịch sự, như vậy nó mới là đẹp chứ Trường lệ, vâng lời tôi, rồi với tay lên vuốt tóc Ngoan nhanh, rồi em cưng Ừ, anh hứa sẽ ngoan mà Quả thật, tôi bị kẹt rõ tôi hứa là tôi sẽ tự nhiên mà lịch sự Thì không thể nào làm gì bậy bại, bại nữa mà không bị nàng khinh Khổ quá, khi không lại làm quân tử tàu Bây giờ, biết xơi sở thế nào để tấn công trở lại đây Tôi lại kêu mỏi lưng như đêm rồi Và quả tôi mỏi lưng thật tình Sức trai mạnh lắm Mạnh thế nhưng ngồi và đứng Từ 7 giờ đêm tới bây giờ Không nằm thì họ may sinh sống bằng thép Mới là không công không vẹo Nhưng hậu ý của tôi là để xem lại Hoa nàng thoát thế nào mà tài quá Hụt trơn tuột như một con lương Lạ sao đêm nay trường lệ không thoát thân Bằng lòng trung rối với tôi một cách dễ dàng giường bố Loại dường đặc biệt của miền Nam Có tính cách giường Hồng Kông rất ăn vô gờ cách đây bốn mươi năm là quần ở giữa Ông cụ tôi những lúc vui tính hay kể chuyện những đôi vợ chồng nhà giàu ngày xưa mà giận nhau giường hồng công bằng đồng nên rất mất tiền lò xo so bằng thép tốt cũng rất mất tiền chỉ phiền là nhà sản xuất cố ý chế tạo lò xo so thật mềm thành thử giữa giường trũng xuống như một cái hố một đôi vợ chồng không thể nằm xa nhau mỗi người nằm trên bờ hố được thế là khi họ cựa mình một cái là rơi xuống đáy hố Hai vợ chồng đụng nhau Thì cười, thế là hòa miền nam, chữ đụng Lại có nghĩa là lấy nhau nữa Dương bố cũng thế đó Thành thử đêm nay, tôi giàu trường lệ Đặt ra một khoảng cách ngắn Là một phân tay, tôi cũng không thể tung lệnh nàng được Da thịt của trường lệ quá mát Đến nghe lạnh như đá trong sạch trọng khiến tôi hơi thất vọng Vì nàng không có tấm cách người Nhưng đụng cảm nhau mấy phút Là chúng tôi ấm trở lại Nên tôi quên mất cái cảm giác rờn rợn, rợn. lúc vừa chạm phải da thịt nàng nó như là da con chàng hiêu loại nhái biết nhảy cao đằng đêm ta đi ngoài đồng trống nó nhảy lên cổ ta khiến ta hết ta hồn vía loại nhái mà người ta gọi là nhái ma ấy rất là dễ sợ không phải vì chúng nó thích cốt cổ ta mà vì chúng nó lạnh ngắt như sát ma lại chạm vào ta quá đột ngột bây giờ trường lệ không tự vệ nữa thầy nói cho đúng ra chỉ tự vệ ở giai đoạn cuối cùng mà thôi nhưng tôi không dạy gì mà vội vàng đi tới giai đoạn ấy tôi đã khôn ra rồi và phải bước từ từ mới được nói con gái nhà lành hay làm bộ quả có thể nhưng họ cũng nhát đến thật tình họ sợ hãi lắm trong lần yêu cụ thể đầu tiên cố lùi cái giây phút mới lạ ấy lại kể chừng nào hay chừng ấy chi phục của trường lệ không có gạt rẫm tôi chút nào hết quả thân thể nàng khéo tạc thật sự và xúc giác của tôi xác nhận thị giác của tôi vả lại quần áo của nàng như tôi đã nói may bằng lụa nặng mình thì không thể gà cẩm được lắm cô thợ may giỏi họ khéo lợi dụng vài thứ lụa nhân tạo vừa nhẹ mình vừa tương đối cứng như ni lông chẳng hạn rồi may phòng lên ở những nơi mà bên trong không phải là những gò cao một người đàn bà ho nao mặc áo của họ ngực cũng căng eo cũng mang hình số 8 hẳn hoài Nhờ nghe kỹ tôi mới hay là trường lệ mặc sao tranh đen may bề trái trở ra ngoài lối trở trái là mặt ấy rất là quỷ quyệt sao tranh đen quá bóng mặt trong nhà quê và lẳng bề trái của sao tranh đen mướt một màu đen quyến rũ và kỳ lạ thay da người cứ cho ta cảm giác bóng lắng hơn thật và mát mẻ hơn thật khi ta chạm vào da ấy mà bị một lớp sao tranh đen trở mặt như vậy làm vách ngăn giữa da ta và da của họ làm vợ anh nghe em Dạ, nhưng còn lâu lắm. Ủa, em mới nói với anh là chỉ cần đợi một thời gian ngắn thôi mà. Dạ, thì phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, rồi thì em mới có thể trao thân cho anh được. Còn theo về làm vợ của anh á thì phải đợi lâu hơn, có lẽ sẽ lâu lắm. á Tôi yêu Trường Lệ thật sự, nhưng không ham lập gia đình, thì nàng trao thân cho tôi là đủ rồi. Nhưng điều kiện của thiếu nữ này hơi trái đời, khiến tôi ngạc nhiên lắm. Thường thì các con gái nhà lành, chúng nó bắt ta cưới xong, mới trao thân cho ta. Đó là lối về dạng cô ngoan, mà không ai dạy, các cô đều biết xã Cô nào không đủ trì chí đợi cho cái hoạch ấy được thi hành, cao thân trước, thì đó chẳng qua là chuyện bắt đáng chỉ. Đằng này, chính trường lệ, lại đặt cày trước câu, lại cho các khi chụp được giấy trao kèo, nếu không phải cho vì quá đại dục, quá ngây thơ. Thì thật là khó hiểu Vì vậy mà Tuy không cần cái hôn nhân ấy lắm Hôn nhân mà có thể Tôi phải bắt buộc ký kết Nếu trường lệ tự vệ quyết liệt Không cần cái hôn nhân đó Vì nàng sắp cho kia mà Tuy không cần Tôi cũng thắc mắc và hỏi rằng Tại sao lại lâu như vậy hả em Và nhất là Tại sao em lại dễ dãi với em Trước khi cột anh lại bằng hôn nhân Điểm thứ gì đó Là tại em quá yêu anh Còn điểm thứ nhất á, thì... Um, khổ quá đi, có những điều chưa thể nói ra được, mà anh lại cấm em giữ bí mật nữa. Em biết tính sao bây giờ? Tôi nghĩ bụng rằng Trường Lệ không còn là con gái Nguyên sinh nữa, và được cậu nào đó hứa hôn nhưng nàng không thích, đang tìm kế để phá hủy hôn nhân ấy, mà công việc đó phải cần một thời gian mới xong. Vì không còn nguyên trinh, nên nàng chẳng cần để dành làm gì, nhất là để dành cho một cậu mà nàng không yêu cầu, thì lại càng vô lý hơn. Tôi chỉ nghĩ tới đó thôi, chứ không nghĩ xa hơn. Tôi có cần sự trinh bạch của con gái, không phải vì tôi chỉ qua đường với họ, mà vì tôi nhiễm quan niệm chung của con trai thời nay, yêu nhau là đủ rồi, mọi thứ khác đều là chuyện phụ.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 đối với tuổi của tôi chay lạc được một tuần lễ là dài lắm nên đã quyết làm cung tử tàu với trường lệ tôi với lời được đâu có hơn mười lăm phút thì mới bắt đầu toan làm sàn trường lệ cứ để vậy và dĩ nhiên tay tôi tiến binh nói con trai ngốc thì cũng oan cho họ con gái ưa làm bộ thì làm sao mà biết khi nào đó họ cự tuyệt thật tình còn khi nào khác họ chỉ giả vờ tự vệ mà thôi nếu họ làm bộ mà ta lui binh họ sẽ rủa thành ta là thằng ngốc thôi thì thà là lại bị chát tai còn hơn là bị chửi mà tôi ngốc thật đã có một lần rồi trường lệ cứ để vậy cho tới phút quyết liệt thì nàng làm dữ đó là một cô gái mạnh cá tính thích được vuốt ve mơn trớn nhưng biết gượng lại và không phục dắt luôn tôi ngốc nên thấy nàng nhận mơn trớn tôi cứ tưởng nàng bằng lòng và đến một khi kia thì tay tôi lại bị khóa chặt lại anh cứ như vậy hoài à yêu là như thế sao chứ vậy chứ còn như thế nào nữa Thì đành rằng, rốt cuộc rồi cũng phải có chuyện đó thôi, nhưng đâu phải đó là chuyện bắt đầu. Cái chuyện bẩn ấy, tự nó không bẩn, mà anh hành động như vậy, làm hoen ố nó đi. Tôi xấu hổ quá, xin lỗi nàng và tự nguyện thầm là sẽ đứng đắn, và tôi đứng đắn được trong đêm ấy, cho đến một khi kia thì trường lệ vừa ngồi dậy vừa khen. Anh ngoan lắm, và xứng đáng, được em thương lắm đó nha. Mặc dầu buồn ngủ muốn chết, tôi cũng rất sợ Trường Lệ bỏ tôi mà đi nữa, nên tôi vội níu nàng lại. Tôi thích đi vào giấc ngủ với nàng bên cạnh tôi, khác hẳn những lần yêu khác của tôi. Yêu những tình nhân hờ, trong vài tháng mà tôi chỉ cần họ tới khi nào, xác thịt của tôi, láng dịu lại mà thôi. Tôi mê gần gũi với Trường Lệ, như trong đời sống vợ chồng mới cưới, một phút không rời nhau. Tôi đã yêu rồi đây. Yêu thật sự đó Tôi đã lo sợ hảo Vì trường lệ tự động cúi xuống hôn tôi Lúc ngồi dậy Nàng dây đứng lại trước mặt tôi Nhưng nàng xoay mình một cái Là ngồi đối diện với tôi rồi Nằm cạnh tôi Trường lệ hôn tôi được Nhưng không thể hôn hạnh và hôn không ngon bằng ngồi dậy rồi cúi xuống mà hôn Đàn bà Họ ít hôn ta Hơn là ta hôn họ và có hôn Họ cũng chỉ nằm đó mà hôn thôi Đây là những cái hôn của một bà mẹ và hôn một đứa con cưng Chưa biết ngồi nhưng trường lệ không hôn tôi mạnh lắm đâu đó là những mơn trớn nhẹ nhàng như cánh bướm quạt môi nàng lướt qua trên da mặt tôi nhưng hôn như thế lại dễ mê hơn và tôi nghĩ rằng trường lệ đã có kinh nghiệm rồi mà lại là kinh nghiệm già dặn nữa nhưng cũng có thể nàng vừa học được với tôi mấy đêm nay thôi cũng nên và tôi hôn nàng như thế chắc nàng đã nghe đôi mê và thực hành liền cái lớn hôn đã làm cho nàng nổi da gà những lần tôi hôn trường lệ như vậy ở tay Và chân tóc mai, nàng đều một ốc khắp thân thể. Dĩ nhiên là tôi cũng đê mê như nàng, đã đê mê lúc đầu hôn Có lẽ đê mê nhiều hơn chăng, nên tôi thiếp đi hồi nào không hay, rồi tôi ngủ quên mất. Sáng ra, tôi dậy cũng hơi trưa, và tôi tức cho tôi hết sức. Không, tôi không tiếc chuyện bậy bạ đâu. Đã nói là tôi tự chủ được trong đêm ấy, mà hết được là sẽ được suốt đêm, và trường lệ mà có ở lại, chúng tôi cũng chỉ ôm nhau ngủ khò mà thôi. Chứ không có làm trọt khỉ gì cả Nhưng tôi tức là mình cứ bị trường lệ gạt cẩm mãi lúc chia tay Cái lúc mà tôi rất muốn chứng kiến Để xem nàng đi về đâu Ông quản lý đi chợ về Không bắt gặp tôi còn ngủ nữa Hơn thế tôi đã nấu nước xong Chỉ đợi ông có mặt để pha cà phê sáng mà thôi Ông già này siêng lắm Có lắm bà nội chợ Chợ chỉ cách nhà có 500 thước thôi Vậy mà mỗi tuần họ đi chợ có hai 3 lần Còn ông thì đi hôm một, Nên chúng tôi được ăn rau tươi luôn luôn Ta sống mấy móc theo thói quen, đã đi chợ hôm một, trong suốt ba mươi năm trường, ông đâm nghiện cái không khí chợ búa, sáng dậy là thèm đi chợ trước hơn là thèm cà phê nữa. Ông vừa cởi áo bình tô đứng cổ ra, loại áo tay mốt 1915 mà bồi bếp và tài xế của tay ưa mặt và phải mặt, vì đó là đồng phục của kẻ ăn người ở của Pháp thời ấy, vừa nhìn tôi mà cười. <cười> mày lớn cái đầu rồi mà đêm nào ngủ cũng mớ hết. Tôi giật mình sợ hãi, nhìn ông trừng trừng, rồi sợ ông nghi cái gì. Tôi vội trốn ánh mắt ông, hạ cái nhìn của tôi xuống chiếc áo thun rách cả tơi, mà ông mặc lót mình lúc đi chợ, và bây giờ nó hóa thành cái áo cánh của ông. Dạ, bác có tiền là hà tiện quá. Mở đầu, có gì xấu hổ, mà mày sợ tao cười chê. Kiếm chuyện nói trớ đi. Tào, chỉ lo mày bệnh thôi. Vì mớ, tức là nằm chim bao, thấy cái gì. Mày á... cũng không ai hết nghĩa là không thấy chuyện gì dữ trái lại đôi khi mày còn cười nữa chắc mày chỉ thấy chuyện vui không mà thôi nhưng mà mới hàng đêm là không bình thường chút nào hết đó nha cậu tôi sợ điếng người và rất băn khoăn tự hỏi ông ta có nghe tiếng của trường lệ hay chăng tiếng con gái trong trẻo hơn tiếng của lũ được rửa chúng ta nhiều lắm ta mới nhỏ vài từ tàng xa họ chỉ nghe rì rầm mà thôi chứ còn con gái nói thì họ có thể nghe rõ được từng tiếng một nè tao hết trước cho mày biết nha tao dốt thuốc men lắm mày á nên tìm ông già bà cả để hỏi thăm coi có cái gì uống mà khỏi được cái bệnh chim bao của mày đi dạ tôi đã lời lý lệ cho ông ta bỏ qua câu chuyện ấy sau này tôi mới buồn cười mà thấy mình lo sợ vô lý ông già này xem ra không phải là một nhà đạo đức mà còn trái lại nữa chính ông ở tôi là gà tốn thiến vì ba ngày tôi cứ lúc thúc ở nhà chứ không đi dạo xóm o mèo như tất cả con trai đều làm. Ông đã kể cho tôi nghe những bức phiêu lưu tình ái của ông ở còn thanh xuân, còn làm bồi phụ bếp chưa chưa lên làm bếp trắng, không có chị bồi nào thoát khỏi tay ông, kể cả những chị bồi có chồng con và những chị bồi làm cho tay ở các nhà khác trong khu phố mà ông làm việc và kinh thiên động địa hơn. ông còn làm ái tình với cả những bà đầm mà chồng thường đi xa đây đó hoặc ông chồng già quá hoặc chồng không khuyết điểm nào mà vì bà ấy quá mạnh về sinh lý người như thế sẽ không lên án không bắt tội một anh con trai của mèo đâu còn tiếp nhân tình tại nhà ông thì ở đây đâu có phải là nhà của ông vả lại tôi ngủ dưới nhà bếp trong một căn buồng dành cho tôi tết kia mà về sau tôi cứ buồn cười cho mình nhưng đồng thời Tôi cũng ý thức được căn cội sự sợ hãi của tôi. Trường lệ, không cho tôi biết nhà nàng, mà cả cái tên của nàng cũng có vẻ là biệt hiệu để giấu tên thật. Thế thì, nếu rủi ro ông quản lý, cấm cửa người yêu của tôi, thì thật là chết cho tôi. Vì tôi còn làm sao mà tìm lại được nàng? Vậy lúc đó, tôi không nên để cho sợ nào có thể gây hại cho tôi cả. Làm người biến đổi khó lường. Nhiều kẻ hồi còn con trai là những con quỷ, thế mà khi về già không bằng ăn gì được nữa, họ lại làm bộ đạo đức một hình thức lấy la của các ông già thì ta sẽ khổ với các ông đạo đức giả hiệu ấy còn khổ hơn là với những người bình thường không bao giờ quỷ mà cũng không bao giờ quá khắc khe khắc khe vì ganh tị với bọn được hưởng cuộc đời còn họ thì không thế rồi ông quản lý bỏ sang câu chuyện khác câu chuyện giá sinh hoạt nên tôi hết sợ nhưng không thôi thắc mắc tôi tự hỏi tại sao có hai người đối thoại với nhau mà lão ta chỉ nghe đọc thoại của một người Bằng như lão ta mà nghe đối thoại, hẳn lão ta sẽ hỏi bạn tôi nhiều lắm, hoặc chế giữ tôi, hay nợ khen tôi có số đào hoa, chứ đâu mà bỏ cuộc ngang xương như vậy. Tôi lều, sau vài phút suy nghĩ, tôi hỏi một câu. Bác không ngủ hay sao, mà bác nghe cháu mới vậy? Mấy ông già đâu có ngủ được mày, nhưng riêng tao thì khác. Tao là một ông già gân tao khỏe mạnh, nên quán đóng cửa rồi thì tao ngủ được ngay, mà ngủ tới sáng bét luôn. Nhưng mà tao có bổn phận nên tao phải cố dậy sớm. Còn giữa giấc ngủ, á nói thiệt với mày nha, một tiếng động nhỏ cũng đủ đáng thức tao dậy rồi. Vì vậy mà tao cũng cần phải nuôi chó trong nhà này. Nhà này đâu có cái gì quý, nhưng có cái buồn rượu á, đáng giá bạc muôn. Trộm, á, mà chúng nó biết giá trị của rượu, á thì tao cũng sẽ mệt lắm á. Nhưng mà tao cũng đã nói là tao không cần chó. Mày á, ho một tiếng là tao hay rồi. Tôi giật mình sợ hãi. Nếu vì lẽ gì, ông già này đâm hướng nuôi chó, thì rắc rối không biết bao nhiêu. Hoặc nếu ông chủ quán, khi không đâm sợ mất rượu, Mang từ Sài Gòn lên đây một con chó Thì không biết Trường lệ có làm quen được với chó Thì cũng phải mắc đến năm 7 đêm Tức sẽ bị lộ trước khi chó để yên cho nàng Như đã nói Tôi yêu hàng trăm thiếu nữ Nghĩa là yêu qua đường vậy thôi Nhưng dòng sao tôi cũng không còn thèm nàng bà Như các anh con trai thường Tôi còn ít thèm khác họ Hơn cả những người đứng đắn nữa Những ông này cho tới già vẫn còn thèm cái đẹp Vì họ đã cóc Phát lên người họ chiếc áo đạo đức từ lâu Họ không bao giờ được hưởng sắc đẹp Nên họ cứ thèm hoài Thế mà tôi lại buồn trồn Trong đứng trong ngồi Cho mau tối Có lẽ vì thế Mà mối tình của tôi càng ngày càng lớn Một cách nhanh chóng Lớn như thổi Không như ở Sài Gòn Mà tôi muốn gặp danh tình của tôi Bất kỳ giờ giấc nào cũng được Tối lại Tôi rất bực mình cứ thấy những gặp khách đầu tiên Mãi cho đến lúc chạm vạn Sau bữa ăn tối Tôi còn nuôi ảo giác rằng Trường lệ sư nương bóng đêm vào quán Quên mất rằng nàng phải đợi tôi rảnh tay tức đợi giờ quán đóng cửa mới tới thăm tôi được các anh bồi rượu khác thấy khách tới là hớn hở vui tươi vì có khách chúng tôi mới nặng túi những chỗ tiền gục qua lương tháng thật không đáng sánh với những khoản tiền phụ ấy còn tôi thì lại bí sĩ xuống kể từ lúc hất đèn màu ngoài xanh chúng tôi hồi hộp nhìn xe hơi từ sài gòn chạy lên chạy gần đến cửa quán tụi nó hồi hộp sợ những xe ấy chạy luôn tôi thì hồi hộp sợ xe ghé lại Tụi nó đánh cuộc tiền, hãy đứa nào nói đúng chiếc xe nào sẽ ghé, là ăn mười đồng của mỗi thằng nói ngược lại. Nên nào tôi cũng thua, vì tôi nói theo ý muốn của tôi, mà ý muốn của tôi thì luôn luôn sai. Những kẻ yêu thật là mù quáng và điên dại, không có khách, quán vẫn phải mở cửa tới nửa đêm, và hồi mười một giờ rưỡi khuya, đọc một ông khách ghé qua để uống một cách cà phê nóng, vẫn phải tiếp họ như thường, chứ không phải thấy ế là được phép đóng cửa đi ngủ đâu. Vậy mà tôi cứ mong cho khách đừng tới. Tôi lại ghét tay ghét đắng bọn họ, những kẻ giúp tôi có tiền, gần bằng lúc tôi làm công tử bột ở Sài Gòn. Ngày bồi rượu ở các quán sang trọng giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền bằng ba lương một ông kỹ sư trẻ tuổi, nên chi tôi hết cho là nói láo câu chuyện sau đây xảy ra ở bên Tây. Bên ấy, một số giáo sư trung học ban đêm đi làm bồi rượu đã không có lương của các hiệu giải khác, lại còn phải trả tiền cho họ và được lợi gấm thì mới được người ta nhận cho. Bọn đi giải khác. Làm cho tôi biết như vậy từ đầu hôm cho đến nửa đêm, mà đêm nào cũng thế, thật là lũ nó đáng ghét lắm. Về sau, tôi quen đi, cho đêm nay, thì tôi rất muốn bẻ cổ cái cặp nhân tình xứng đôi, ngồi đó tới 11 mươi 45 mà vẫn chưa chịu nhút nhích. Khi đèn màu ở sân, lần lần tắt như đèn trong các gạc nê, các lối ấy đỡ sợ hơn mà tắt ngay toàn thể một lượt với nhau, tôi thở ra nhẹ nhõm, và hối bạn đồng nghiệp của tôi ra về để cho tôi ngủ. Chú quán đã lên trước giờ đóng cửa, độ nửa tiếng đồng hồ. và bồi lấy tiền làm chót, là ông ta cho người thâu nhân viên đi được ngay, lắm khi đi trước, những người khách cuối cùng nữa, vì khách họ trả tiền xong, còn tiếc, nằm nán lại, năm mười phút nữa. Đêm nay, tôi uống cả một ly cối đầy ngốc cà phê đen lại uống thêm một ly ma vì tôi quyết thức không ngủ quên, như mấy đêm rồi nữa. Vâng, tôi tin là tôi ngủ quên vì quá mệt mỏi, chứ trường lệ, không có làm gì cho tôi mê đi, như tôi đã vặn hỏi nàng. Quán cây dương, 10 phút sau khi ngọn đèn cuối cùng chết điệm, chìm mất trong bóng đêm dày đặc, cũng không phải là đêm quê, vì không có tiếng chó sủa ma, tiếng kẻ giật mình ré lên khóc, tiếng những bà mẹ nhờ nhựa ru con lúc ngái ngủ, mà kẻ thao thức, chỉ nghe tiếng lau sậy và tiếng con trùng, thỉnh thoảng tiếng thở dài của những ngọn phi lao, xóm nhà gần nhất, cũng ở cách đó một dặm hú của một người có bùng phổi lực sĩ điền kinh, có một cuốn họng của một nam ca sĩ dòng kim, thở Mariano. Khi phi lao thì thào hiệp đầu, tiên của tôi đã đánh thình thịt rồi, đó là dấu hiệu báo trước nàng sắp đến, y như một vài loại chim linh kia, báo tin có hổ, hoặc như trong các chuyện thần tiên, báo tin tiên giáng hạ. Tôi không quan sát, nhưng vẫn thấy được rằng sự việc xảy ra như vậy, khẽ phi lao, thở dài ba hiệp, hương của bông mùi quý thoang thoảng đâu đây, rồi thì trường lệ tới, một cách thình hình quá sức, tôi không làm sao thấy được nàng, từ hướng nào tiến lại nhà bếp, cho dầu là tôi, đứng rình giữa sân nhà. bỗng dưng tôi nghe mát mẻ lạ kỳ khiến tôi chợt nhớ lại những điều mà vài du khách có tài quan sát tinh tế kể về nếp sống thân mật của người nhật bản bên nhật vào mùa hạ nhà ai cũng treo nơi cửa sổ những chiếc khánh bằng sứ mỏng dị thường mỏng như giấy người nhật có tài chế tạo sứ mỏng cứ xem cái tách uống trà của họ thì đủ biết họ khéo tay đến mức nào mà khánh sứ nói trên lại còn mỏng hơn nữa những chiếc khánh này treo lên mỗi lần một làn gió nhẹ nhất quả đi cầu dạo chơi trong xóm trong khu phố nhẹ đến nỗi cái bức màn vải cũng không lay động nữa nhờ vậy mà người nhật nào cũng nghe mát do tự kỷ ám thị bởi họ ý thức rằng gió đang thổi qua nhà họ tan vào buồng họ để thăm viếng họ chỉ ý thích mà thôi chứ xúc giác của họ trượt nhiên không hề được gió mơn trớn phi lao ở đây thủ vai những chiếc khánh sứ huyền diệu của dân phù tang đó là tôi cứ tưởng như vậy thôi cho về sau tôi mới biết rằng tôi được mát thật sự chứ không phải vì tự kỷ ám thị bởi sự mát mẻ của tôi gần như là do một cây quạt máy đứng loại cánh to tạo nên chứ không phải chỉ mát vậy mà thôi đâu phi lao phải dài đã ba hiệp rồi và đúng y như tôi tiên liệu hương của bông nguyệt quý thoang thoảng liền sau đó tôi phục ngồi nhậy toan rời giường bố để chạy ra sân thật lạ thì trường lệ đã đứng ngay trước mặt tôi bóng dáng của nàng đen thui nổi bật lên bóng đêm tương đối sáng hơn nhà trời đầy sao Tôi trục lấy vai nàng, vừa tiến tới một bước, kéo nàng vào người tôi. Tôi hôn nhẹ lên tóc người bạn gái, không lấy người, không gầy chút nào. Nhưng tại sao lại nhẹ cưng quá? Vì nàng ngã đại vào người tôi, mà tôi không bị chút xíu ảnh hưởng nào của trọng lượng thân thể nàng. Em yêu, em phải tên là Nguyệt Quý mới đúng chứ. Em thơm bông Nguyệt Quý khắp cả thân thể luôn. Nhớ em muốn chết rồi đó. 24 giờ đồng hồ qua, anh nghe nó dài như là thiên thu vậy đó. Thì em cũng nhớ anh lắm. Nhưng ta phải chịu vậy thôi, chứ biết sao bây giờ? Nhà em, anh có cách giải quyết chuyện khó khăn của chúng ta rồi. Cách gì hả anh? Bây giờ anh cách nhà ở đây, để đầu hôm là ta được gặp nhau. Anh bỏ chỗ làm luôn hả? Ừ, bỏ, anh không thích chỗ làm này chút nào hết á. Rồi tiền đâu anh tiêu xài? Tôi quạt mũi trường lệ, leo leo mắc cỡ. Các Khoa là nữ trinh thám nhận lệnh của ông bố anh, theo dõi anh, vậy mà không biết anh là con nhà giàu à? Em biết chứ sao không? Nhưng nếu mà anh ra mặt để xin tiền bà cụ, thì bà cụ sẽ nắm đầu anh về dưới. Anh đâu có còn được ở cái nhà cạnh đây nữa. Lúc đó ta sẽ xa nhau hơn, mà có lẽ sẽ xa nhau luôn cũng nên á. làm vì trường lệ nói rất hữu lý tôi không có lối ra nếu bỏ nghề là phải về nhà để xin viện trợ mà như vậy thì khó lòng còn gặp được trường lệ bằng cứ giữ như nguyên tình trạng cũ thì phải chịu cảnh nhớ thương trong rất nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày tôi đỡ trường lệ nằm lên giường bố chia cánh tay cho nàng gối đầu và bây giờ tôi mới chợt nghe là trường lệ cũng mặc bà ba bằng sa tanh đen may trở trái là mặt áo bà ba của nàng cổ áo là cổ bà lai một bức tiến của kiểu áo đó ở miền nam cả hai dân từ bà ba và bà lai đều chỉ cái dân tộc mã lai một dân tộc đã giao thương với xứ nam kỳ thởi còn khẩn hoang và đã để ảnh hưởng lại xứ này khá nhiều áo bà ba là kiểu áo của họ mà dân nam kỳ đã có lấy nhưng ta việt hóa cái cổ ngay như các bạn thường thấy mấy trăm năm sau ta thấy cô áo chánh gốc đã bị ta dạt bỏ đi đẹp hơn của áo việt hóa nên ta bắt chước muộn và dùng danh từ thứ nhì để gọi cái cổ ấy danh từ bà lai áo bà ba mà cổ bà lai nguyên nhân là như thế đó cổ bà lai là cổ áo hở ngực hình một cái tim dài và mũi nhọn của tim nằm giữa ngực phụ nữ một chi tiết khác nữa là áo không có cái nách áo còn bâu áo thì viền bằng dải lụa to bản chứ không phải viền nhỏ như bâu áo bà ba việt hóa bâu to bản ấy chạy dài xuống tới trôn ở hai vạc nó thay cho hai cái nách áo Đó là mốt áo của những phụ nữ bình dân miền Nam nào hay làm dáng, mặc áo quá mốt loại đồng, họ ngượng, nên cải thiện lối bà ba cố hữu của họ. Trường lệ, không có vẻ gì là gái bình dân cả, nhưng hiện nàng sống ở đây thì nàng phải phục sức như người ở đây, không dám làm khác họ quá xa. Những chi tiết trên đây, tôi đã thấy nhờ vào đêm tôi ngủ ngoài sân, dưới ánh trăng mờ. Đêm nay tôi mới bình tĩnh được, để hỏi rào đón trường lệ, về đời của nàng, mà tôi nghe không cần biết. Lúc tôi chỉ mới thèm muốn nàng thôi, chứ chưa yêu nàng. Sự nén dục rất là kỳ lạ. Khi ta thành công rồi thì lòng ta trở lại bình thản. Như là những cô gái mà ta đang thèm dữ dội là vợ cũ của ta từ lâu rồi. Việc ân ái không còn thúc bách nữa. Hình như em đã thôi học rồi phải không? Dạ, em thôi học hồi năm ngoái. Em học tới đâu rồi? Dạ, tới lớp Đại Tam. Nè, tại sao em lại giấu tên? và giấu giếm không cho anh biết nhà con phải hỏi nữa anh biết để anh bò tới đó cho ba má em đánh đòn em á hả anh xin thề anh khỏi thề nếu á anh tỏ ra tính đáo thì anh sẽ được biết mà thôi phải như vậy mới được chứ có thưởng trường lệ một cái hôn nhẹ lên má của nàng và lại năn nỉ hay là em cho anh biết tên thật của em là đủ rồi Em gái của anh đâu có ngốc đến thế. Thế anh mà biết tên em là anh điều tra ra cha mẹ em và nhà em nghe tức khắc mà thôi. Nhưng ba má em nghiêm khắc, em sợ đòn. vậy sao em lại nửa đêm dám trốn nhà mà tới đây? À, vì em có buồn riêng, nên em bỏ buồn ba má đâu có hay biết gì. điềm và thanh trúc xin kính chào và biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại một kỳ phát thanh tới. chào quý vị khán giả, Lam Điền và Thanh Trúc hân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm Bổ Đông Nơi Quán Cây Dương của nhà phát Bình Nguyên Ngọc. Kỳ 7 Trường Lệ trả lời ổn lắm nên tôi không còn thắc mắc nữa. Còn tại sao nàng lại đến đây với tôi thì tự ái con trai của tôi đã thầm cách nghĩa rõ cho tôi nghe rồi, là tôi bảnh trai số chắc, và con gái nào mà thấy tôi một lần là mê tôi như điếu đổ. Không cần tìm biết có đúng như vậy hay không và càng không nên tìm hiểu, vì rủi ro không phải như thế thì vỡ cái ảo tưởng bảnh trai của tôi đi còn gì. Tôi quyết thức nên uống nhiều cà phê đen và kiếm sực ma si tông, nhưng tôi quên mất rằng đó là hai chất kích thích thầm kính và kích dục, thế nên... Tôi chỉ ngoan ngoãn được có nửa tiếng đồng hồ, rồi chứng nào thật nấy, mà đêm nay tôi lại càng gỡ chứng nhiều hơn, bởi đã bị thuốc kích thích quá độ. Tôi đinh ninh rằng sẽ bị xì tốt nơi ngã ba đèn đỏ, nhưng kỳ lạ thay, đêm nay phú lúc, rất là thông cảm, tôi tấn công đợt một, không bị sức kháng cự nào cả, khiến trong mấy dây đầu tôi đâm hoảng. Mở trường lệ, dùng chiến thuật dù kỵ cho tôi tiến sâu vào nội địa, rồi siết chặt vòng vây lại, hồn tận diệt tôi. Thôi... Tôi không dám múa búa trước lỗ ban, mà tải cái chuyện đó cho hai cậu nghe đâu, nhưng tôi phải khai rõ rằng nàng còn tân. Nàng chỉ kinh nghiệm qua sách vở mà thôi. Với lại, qua câu chuyện với bạn bè con gái thời nay họ cởi mở với nhau lắm, chứ không thẹn sàng như xưa, nên các cô đã sống, thường hay giáo dục sinh lý cho các đứa em chưa vào đời. Đã bảo là tôi không trọng cái đó thêm xu nào hết, thì nàng còn con gái hay không, thật là không đáng kể, nhưng tôi vẫn phải nói ra, để cất nghĩa những chuyện sau. sự hiệu nghiệm của một ly cà phê đen lớn và một viên ma xi si đối với cơ thể trung bình của tôi kéo dài tới sáng tôi biết chắc điều đó vì tôi đã thí nghiệm nhiều lần rồi nên chi tôi tin ba bó một dạ rằng đêm nay tôi sẽ thích được và sẽ được dịp tiễn người yêu của tôi ra cổng lúc gà gáy hiệp thứ gì vả lại khi một người gái tên cho ta tình yêu thì còn cái gì mà nàng lại không cho ta khi chứ thế mà một tiếng đồng hồ sau sau trận tấn công đợt hai Tôi lại thiết đi lúc nào tôi không hay biết Thì có thích hay không chứ Không, không phải tại vì tôi quá mệt đâu Sức con trai mà hai cậu Sáng ra tôi nhớ rõ là Trường Lệ cũng ngồi dậy Cũng hôn tôi Và tôi cũng nghe đêm mê Rồi thì u u, minh minh Tôi không còn biết gì nữa cả Nhưng tôi đã thôi thắc mắc rồi Vì tôi đã được nàng, được trọn vẹn Đã qua hai lần ăn ái với nàng Thì tôi còn muốn gì hơn À, không, tôi có muốn hơn Lần này á Thì tôi định lập gia đình đây, một cách nghiêm trang đấy nhé đánh bỏ mẹ đứa nào nói náo Tôi là một thằng đoán hậu, hãy làm ái tình với đài nào xong, là tôi muốn hết gần cô ấy nữa. Hoặc thích sự tái ngộ chỉ còn là 50% của háo hức của đầu. Vậy mà lần này thì tôi muốn tính chuyện trăm năm với trường lệ đây. Trường lệ khác tất cả những cô gái mà tôi đã được, nàng không quá văn minh như họ, cho tôi phải lấy ra. Họ là những cao lương mỹ vị của cao lâu, của các tiệm cơm tây sang trọng. mà tôi ăn thường quá nên muốn không vô nữa nhưng trường lệ cũng không phải là một món mắng mặn không ngon tức không phải một cô thợ cấy thợ gặt nào chỉ có xinh có gợi thèm chứ không có gì khác không nàng là một món ăn sàn giả thật đó nhưng mà là món ăn của giới trung lưu tánh cách sàn giả nơi nàng không ngán miệng như các món chiên xào với nhiều mỡ và tánh cách món ăn trung lưu không quá hoắc lê không quá tương rau đến không trọc thèm gì hết trường lệ là thành phố cắt giữa đồng quê hay giữa rừng sâu tức có biệt thự tráng lệ có điện có nước máy có vũ trường có trà đình tửu quán mà đồng thời cũng có số reo rốc rác dưới cỏ dưới rêu có hương hoa rừng thơm ngát có gió sông mát lạnh da người có tiếng trù và có một đồng ca hát đó là tôi nói về tâm hồn và phục sức của nàng ấy đến như da thịt của nàng thì là càng huyền diệu nữa da mặt của gái văn minh nóng lắm vì son phấn. da mặt của các cô thợ cấy thì khét nắng, trường lệ không khét nắng, mà cũng chẳng phấn son, nên nó mát rưỡi như là tượng cổng thạch. của nước hoa đuổi mắt hương da người hương này có linh hồn có đời sống nói lên cá tính của con người mà ta ấp yêu trong tay tôi quên nói rõ chi tiết này là không hiểu vì sao mà nàng gần tối một hồi thì hương của bông nguyệt quý tiêu tan mất hết chỉ còn lại hương trời xanh của da thịt nàng mà thôi hôm nay tôi còn nhớ trường lệ hơn là những hôm tôi chưa được nàng nữa nên chi tôi lại đi tìm anh trung lửa nấu nước pha cà phê để cùng anh ta đi dạo sống làng quê Ta cứ tưởng là nhỏ hẹp dễ tìm người, nhưng thật ra thì khó hơn ở Sài Gòn nhiều lắm, Sài Gòn có nhiều ngõ hẻm, chằng chịt như mạng nhện, nhưng nhà nào cũng trở mặt ra ngõ hẻm cả, ở thôn quê thì không, một khu vườn rộng cả mẫu, rồi kế đó là một khu vườn rộng cả mẫu nữa. Trước các khu vườn ấy có ngõ thúc quanh co nhưng sau những khu vườn ấy mà ta cứ ngỡ là không còn gì nữa, bởi cây cối rậm rì án mắt phía sau, ta ngỡ thế, nhưng sau đó... Lại là những khu vườn cây, có ngõ đưa vào đó, nhưng phải đi vòng quanh. Tên được chặt nước đá, hắn lười đi vòng, không đưa tôi vào bên trong, nên tôi quyết lục lão khắp nơi, mà mục đích đâu có đạt được. Đi vài tiếng đồng hồ mỗi chân rồi về, ông quản lý coi bộ hoan nghênh tôi lắm, ông nhìn tôi mà cười lặng lẽ, nhưng tôi đoán được rằng ông ta thầm nói. Phải như vậy mới được chứ, một anh con trai bình thường tâm trí, bình thường sức khỏe, thì phải là một con gà trống thường mới được. chớ gà trống thiến thì chỉ đáng vứt vào nồi hầm hoặc nồi cà ri mà thôi. Ông đâu có về rằng tôi đào hoa hơn thế kia. Chúng tôi yêu nhau như vậy, được hai tuần trăng, tức hai mươi ngày tình càng mặn, nghĩa càng nồng. Không có trục trặc kỹ thuật nào xảy ra như ở nhà đèn, chợ quán, hay đài phát thanh đài truyền hình gì cả. Nhưng một hôm, giữa bữa ăn điểm tâm, ông già quản lý khó chịu ấy, ông nhìn tôi trừng trừng, khiến tôi lo lắm. Về lâu, ông nói... nè nam tao thấy dạo này mày ốm và xanh lắm đó nha không thấy được ngay chứ không phải là chỉ hơi gầy hơi xanh đâu tụi nó không thấy như tao á bởi vì tụi nó tới đây lúc chạng dạng tối rồi một lát sau có đèn nhưng lại là đèn màu rất là mờ mày lại mớ liên miên mỗi đêm liệu mà lo thầy lo thuốc đi con tôi đã tỉnh hồn rồi các anh con trai mới cưới vợ anh nào trong mấy tháng đầu lại không thế không không có gì đáng lo hết, rồi tự nhiên ham muốn của tôi dịu lại và tôi hồng hào tốt tươi như cũ chứ không có gì đâu. nè, mày có mắc bệnh duy tinh hay không? nếu có thì nguy lắm á, thì mày có thể chết được đó. nói trong mơ gầy và săn mét là ba dấu hiệu của bệnh đó. tao kinh nghiệm lắm rồi, tao biết chắc như vậy. có hay không nè? có, tôi đáp thật khẽ nhưng không đúng sự thật. chứng duy tinh đây tôi đâu có phải là cái bệnh. còn nói mơ là tại ông ấy tưởng như vậy chứ tôi nói chuyện với người yêu của tôi hãng hoài ngay dưới lúc tôi thích ấy mà tối hôm đó trường lệ cho tôi leo cây nàng không đến báo hại tôi thức đợi nàng cho tới hừng đông nàng không đến một đêm thì có gì lại đâu mà nàng vắng mặt ba bóng đêm liên tiếp cũng là sự thường bởi phụ nữ phải chịu đựng cái khổ dịch kinh kỳ chứ có tự do như ta đâu nàng lại cũng có thể bị kỳ đà cản mũi ba má nàng đâu ốm gì không ngủ được hoặc nhà có dỗ cũng nên Vậy mà tôi tức giận ghê lắm, rồi cả ngày đó, tôi hờn nàng, định khuya lại sẽ lánh mặt, không thèm đọc nàng cho bỏ ghét. Trí thì quyết như vậy, nhưng lòng là cứ nhớ nhung và mong ngóng đêm về. Đêm về đem lại cho tôi thất vọng, tức tối và hờn tủ một lần nữa, vì một đêm nữa nàng cho tôi leo cây. Tôi nghe ngóng thì trong vùng, những ngày hôm ấy không có đám ma, nhà héo, không có quan hôn, than thế gì cả. Nếu cái đà này mà cứ tiếp diễn theo cái nhịp ấy, thì tôi đâu tương tư mất thôi. Khổ quá! Nếu trường lệ có báo tin trước, nàng sẽ vắng mặt trong mười lăm ngày, tôi sẽ ngăn nàng, và nếu không được, tôi sẽ chịu số phận trong buồn bã. Nhưng nàng không làm si nhanh như thế này, tôi khổ không biết bao nhiêu, mà tổn thọ cho tôi lắm. Nhưng vào đêm thứ ba, thì phi lao thở dài ba hiệp, trong khi gió nín hơi, ấy, có cái điểm lạ đó, là những lần phi lao thì thầm trong đêm vắng. không có lấy một người raam gió nào cả. ban đầu tôi đã ngạc nhiên, nhưng câu chuyện về những chiếc khánh sứ nhật bản, cách nghĩa được hiện tượng đó, nên tôi thôi thắc mắc. về sau nghi ngờ, tôi thí nghiệm theo khoa học, thì mới trách được rằng quả không có một làn gió nhẹ nào hết. vậy mà phi lao vẫn than thở. tôi rất muốn tuột xuống giường, tru trốn đâu đó để nàng phải ôm cái gối vài tiếng đồng hồ cho biết thân mà đừng có làm bộ với tôi. nhưng tim tôi lại đập mau và mạnh. Đập cái nhịp đập vui mừng chứ không phải sợ hãi, hai lối đập gần giống như nhau, nhưng có khác đối với đơn sự và đối với cái máy duy dịp tim. Rồi thì thoang thoảng hương Nguyệt quý, rồi thì đứa em gái cưng của tôi xuất hiện đột ngột trước đầu giường của tôi. Tôi đang ngồi, vì tôi đã buộc ngồi dậy một cách máy móc, khi nghe phi lao reo khẽ. Cái cảm giác mát lạnh đến với tôi từ lúc thông than thở, bây giờ, ở rõ đẹp lắm rồi. Hai đứa tôi nhìn nhau trong bóng đen đến mấy mươi giây, tôi còn bối rối. Chưa biết nên có thái độ nào Thì trường lệ bước tới Ngã đầu xuống vai tôi rồi hỏi Anh có giận em lắm không? Còn phải hỏi nữa Em xin anh tha lỗi cho em nha Sao em không báo trước cho anh biết? À Nếu em báo trước Anh sẽ ngăn em Anh sẽ nài nỉ Và em sẽ không nở vắng mặt Như vậy là em có ý vắng mặt phải không? chứ không phải bận việc tình lình cái gì. Dạ, đúng như vậy đó. Tại sao? Thì tại anh mệt. Anh mệt, anh mệt hồi nào? Thì suốt hai mươi đêm nay, mỗi đêm anh chỉ ngủ có hai ba tiếng đồng hồ, rồi lại gần đàn bà hàng đêm. Thì làm sao khỏi mệt? Anh gầy và xanh lắm rồi. Tôi giật nảy mình, nếu tôi có gầy thì cũng chỉ trông thấy được ở gương mặt thôi. Mà má tôi có thâm, quần mắt tôi có sâu, da mặt tôi có xanh hay chăng, cho đến đồng nghiệp của tôi, đứng gần sát tôi mỗi đêm còn không thấy biết, thì trường lệ, bất quá di trình đành xa, ngoài hàng rào, làm thế nào mà phân biệt được cái gì trong đèn màu? Mà nàng lại dùng y những danh từ mà ông Sáu đã dùng với kì. Tôi hỏi, sau mấy mươi giây im lặng, Tầm bậy, em chỉ nói phóng mạng, làm thế nào mà em biết anh gậy hơn trước, và xanh mét hơn trước được? Sáng hôm kia, Ông Sáu đã không nói như vậy à, và anh đã không nhìn nhận rằng ông ấy nói đúng à. Tôi lại giật nảy mình một lần nữa, nhận xét của ông Sáu không có nhân chính, mà ông cũng chẳng hề ra khỏi nhà, chẳng hề tiếp khách sau đó, mà nghi rằng ông ta đã bếp xét với ai. Đó là hai hôm ông lười không đi chợ, chúng tôi ăn cá kho cũ ở nhà, đồng nghiệp của tôi đâu có thì giờ lẻo mét. Nếu lũ nó đã nghe ông Sáu nói gì, trừ phi bọn ấy ở trong một tổ chức nào, và một thằng bồi rượu. có phận sự lo mọi tin tức cho trường lệ hay hai là cái vụ kinh thám của nàng là có thật và cả ông sáu lẫn bọn bồi bàn đều là người mà ông bô tôi mua chuộc để theo dõi tôi nhưng theo dõi tôi làm gì bởi nếu ông cụ bà cụ của tôi mà biết tôi ở đây thì ông bà nắm đầu tôi giờ phút nào mà lại không được trong những giây kinh dị ấy tôi đã buông trường lệ ra nhìn nàng trừng trừng mặc dầu tôi chỉ thấy bóng dáng đen thui của nàng mà thôi hay nói đúng hơn tôi có thấy được đôi mắt của nàng đôi mắt sáng Gần như hai ngọn đèn dưới ánh trăng, còn trong bóng tối, nó không sáng đến thế, nhưng vẫn phát quang chứ không tắt hẳn. Tôi có dịp đi sang đêm mấy lần cầu vui, và đã được dịp thấy mắt trồn, mắt cọp, mắt ngai. Mắt cọp và mắt ngai chỉ phản chiếu ánh sáng đèn pha mà đã đội đầu, nhưng mắt trồn thì sáng tự nhiên trong đêm tối, mắt của trường lệ giống như vậy đó. Bấy giờ trường lễ bổ vai thụ động từ trước đến nay, nàng ngồi xuống giường bố và kéo đầu tôi xuống để hôn lên tóc tôi rồi hỏi, một câu hỏi mà tôi cho rằng có tính cách đánh trống đất. Con trai gì mà làm dáng dữ quá ha. Anh xuất nói khoa hiểu gì vậy? Ben the Champagne tôi trả lời bằng giọng ư hử lấy lệ, tôi vẫn bắt động, không ôm nàng mà cũng không đáp lại những lời mơn trớn của nàng, vì tôi còn choáng váng trước những cái biết kỳ quặc khó hiểu của nàng. À, đêm nay em cho anh biết nhà em được rồi đó. Thình lình tôi quên mất cả, ôm chầm lấy nàng, ôm nàng lưu bù, rồi hỏi. Thật vậy hả em? Đừng có giỡn nha, đừng có giỡn làm cho anh nó thất vọng đó. Ừ. Trường lệ tin quái quá, và tôi bị vào trồng ngay, quên cả ngờ vực, lo lắng, thắc mắc. Ừ. em đâu có dám nói giỡn về cái chuyện mà em đã hứa. Nhưng mà tại sao? Tại sao tới đêm nay em mới tiết lộ điều đó được? Vì anh đã thương nhớ em nhiều lắm, Tất tình anh đã vững rồi, anh lại đã chứng tỏ biết ngoan ngoãn, biết đè nén cò mò. Vậy thì em ở xóm nào? Em ở xóm Bến Bụi. Bến Bụi? Cái tên này nghe lạ ghê nha, bộ nơi bến ấy có nhiều bụi cây lắm mà. À, nhưng mà anh đâu có thấy sông? Ở phía nam ngoại ô của thành phố Thủ Đức á, phía Sài Gòn, có một con rạch nhỏ. chảy ngang qua đường Thiên Lý. Ở đó người ta có bắt một cây cầu đúc. À, đúng như vậy rồi. Bến bụi nằm ven con rạch ấy, cách cầu có vài mươi thước mà thôi. Nhưng mà anh thấy nơi đó trống trơn à, nhà cửa đông đúc, đâu có bụi cây nào đâu. Không, bụi là bụi bẩm á chứ. Đất ven sông rạch là đất ẩm, làm sao mà có bụi? Bụi ấy là bụi nhà máy xay lúa, À, đó vậy, cái ra ở đó có nhà máy to phải không em? Không phải, không có cái nào hết á. Ủa, sao vậy? À, anh có biết không, là nhà máy xe lúa ở Bình Tây, Bình Đông dưới Sài Gòn, mỗi ngày họ sản xuất ra hàng tấn bụi á. Không, nhưng họ sản xuất bụi bằng cách nào, và để làm gì? Đó là bụi của châu thổ của Long, bụi phù sa rất màu mỡ. Họ say thóc, thì tự nhiên bụi bay lên, rồi rơi đầy nền nhà máy. Miền Đông, họ đem thuyền xuống dưới ấy mua về để bón ruộng. Ruộng của miền Đông thiếu đất màu, anh có biết chưa? À, hiểu rồi. Ba em là chủ một cửa bụi ở đây. Bụi này sẽ bán lẻ cho các nông dân nho nhỏ trong vùng, bấy nhiêu đó. Đủ cho anh hay chưa? Rất là đủ. Nghĩa là anh sẽ đi thăm tất cả các bộ bụi trong vùng để tìm em chứ gì? Nè, em nói cho mà biết đó nha, em cắm anh hành động như vậy Nếu á. Nếu anh mà không nghe thì đoạn tuyệt luôn. Tôi cười hề hề và nói thầm. Được rồi cô em ơi, anh sẽ nghe cô em, nhưng mà nửa tình thôi, anh là vua ngụy Trang ở đây mà. Anh sẽ trái hình làm nam nhân, làm chệt mua dây chay đố cô em nhận diện được anh đó. cái nào yêu cũng điên rồ hết ráo, khám phá nhà trường lệ, để làm gì? Không lẽ một chú chệt mua dây chai lại tới đó mỗi ngày một phận để hỏi mua những thứ mà người ta bán cho chúng ta ngày hôm trước? Còn định điều tra về hành kiểm của trường lệ là một điều thừa. Vì nàng còn trinh bạch trước khi trao thân cho tôi thì rõ là nàng tốt, có lẳng cũng chỉ lặng vậy thôi. Đó là bản năng tham khám phá của con người nói chung, của người đàn ông nói riêng. Họ muốn biết tất cả về người con gái mà họ yêu và tìm thấy thích thú chính trong sự khám phá chứ không phải trong việc đã khám phá được. tôi đã nghe trường lệ là vợ của tôi hơn trước khi mà gia đình của nàng cha mẹ của nàng ở cái tội độ mà tôi biết vì thế mà xác thịt tôi bình thản được và trò chuyện với trường lệ hơn nửa tiếng đồng hồ mà tôi chưa dở trò bậy bạ gì cả nhưng chính trường lệ lại bị kích thích đó là một người con gái dồi dào sức khỏe và sinh lực rất bồng bột trong những buổi làm ái tình chính sự rung động của nàng làm tôi phải chợt nhớ ra là tôi chưa mơn trớn ngàn là ngào hết và tôi làm phận sự vậy Tôi không ăn nói theo sách vở nghĩa là không cho rằng người ta yêu nhau chỉ vì tâm hồn, vì tánh hết của nhau mà nhìn nhận cả yếu tố ái tình xác thịt nó dự phần rất lớn trong tình yêu nữa. Sở dĩ tôi yêu trường lệ nhiều hơn tất cả những cô tình nhân trước của tôi là vì trường lệ là cô gái bồng bột hơn hết trong những phụ nữ mà tôi biết. Mà nhất là nàng bồng bột nhiều trước lúc làm ái tình chứ không phải lúc đang làm ái tình. Sự rung động quá sớm và quá mạnh trước đó của nàng cho tôi cái tiền vị yêu đương xác thịt mà tôi chưa bao giờ được hưởng đó là một cách kích thích tinh thần hiệu miệng hơn bất kỳ thuốc mạnh nào mà loài người biết bào chế sự bồng bột của người đàn bà trong lúc làm ái tình chỉ có tài vuốt ve tự ái sằng của bọn đàn ông làm phách lũ nó có ảo tưởng được rằng lũ nó mạnh lắm cho nên bọn bán phấn buôn hương luôn luôn, luôn luôn lợi dụng cái điểm tâm lý lố bịch ấy của người đàn ông để làm bộ bồng bột mong nịnh ái họ tôi không có tự ái sằng Và quả tô mê Trường Lệ vì sự rung động trước đó mà thôi. Sự rung động này không thể nào làm giả được như là sự bồng bộ của bọn gái giang hồn. Bây giờ, Tăng Hạ Tùng đã mọc rồi, và chúng tôi lại bắt đầu rù rì trở lại như lúc mới gặp nhau. Trường Lệ so mặt tôi, những ngón tay của nàng giống như một tiểu đội quân thám địa, mò kiếm, lục lạo từng vò cao, đồi lớn, đến trũng nhỏ trên mặt tôi, rồi thở dài. Quả là anh đã gầy đi, thật rồi đó. Má anh hót hơn trước nhiều lắm, anh có đọc truyện liêu trai hay không? Có. Thiên hạ cứ cho rằng gần gái liêu trai rồi bị chúng rút vỉa sinh khí, nên rồi anh thư sinh nào cũng chết lần chết mòn. Họ nói bậy đó, sự thật đó là tại gái liêu trai đẹp quá, lại đến quá thường với các thư sinh ấy, và các cậu lạm dụng nên mới chết vì đuối sức đó thôi. đó là sự thật á không có gì huyền hoặc trong đó cả đâu từ đây á em sẽ tới thăm anh một đêm rồi nằm nhà một đêm như vậy á trong hai tuần trăng tức hai mươi ngày rồi sau đó em tới một đêm để ý hai đêm ý đâu có được bộ em muốn giết anh hay sao chứ chính vì em muốn cứu sống anh nên em tự bắt buộc mình phải lập ra cái thời khóa biểu Mà chính em cũng không ưa như vậy. Nằm bên tay anh, trong lòng ngực của anh, em sung sướng không biết bao nhiêu. Cỡ như anh không làm gì bậy bạ, em cũng thỏa mãn được. Nhưng anh thì không. Thể chất của nam phái khác hơn thể chất của phụ nữ. Như vậy, em chỉ còn có mỗi một con đường là lánh mặt mà thôi. No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 về đến phía bì, tác phẩm, cổ đông nơi quán cây dương của nhà anh Bình Nguyên Ngọc kỳ 8 tôi ôm trường lệ chặt cứng như là sợ nàng mất đi nếu á, chỉ có thế thôi Thì tốt đẹp không biết bao nhiêu, đàn bà cũng có lòng dục, chứ chẳng phải không đâu. Nhưng nó trầm lắm, và có vòng bột dữ, họ cũng đè nén được. Và nằm cạnh nhau như thế này, cái sung sướng nơi đàn bà kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ. Sung sướng nhẹ nhàng, êm ái, nhưng bền dai lắm. Nhưng mà nào có được với anh đâu, giây lát anh lại làm cái trò khỉ nữa. Không! Trời ơi, anh sẽ chết mất gì nhớ em đó. À, không có chết đâu. Mà trái lại, sự nhớ nhung nhau còn giúp cho tình ta mạnh hơn nữa. Nếu em mà làm như vậy á, thì lần gặp sau này á, anh sẽ bắt cóc em luôn đó. Anh trẻ con quá đi. Anh có muốn hoa lao hay không, thì nói đi. Yên tâm đi em ơi, đã có thuốc trị bệnh hoa lao, rất là thần hiệu rồi. Ừ, nhưng nếu anh thoát khỏi năm vuốt của vi trùng cóc Anh cũng sẽ là con người vứt đi. Trọn đời anh không được phép mắc mưa, Anh không đi quân dịch được. Mà cho đến cái việc làm phận sự người chồng, Anh mà làm thì bệnh sẽ tái phát. Tôi không còn cãi vào đâu được, Nên chỉ biết ghi chặt trường lệ trong tay tôi mà thôi, Nàng đánh hơi rồi hỏi. Anh xuất nước hoa, Xăm bàm cho ai đây? Thì xuất cho em chứ còn cho ai nữa? Chứ không phải cho mấy cô khách, Áo màu à Anh là bồi rượu, đâu dám trèo đèo đâu em Thôi đi, cái anh bồi rượu giả này muốn khoác áo công tử thật lúc nào mà không được Em cứ lo ngày nào có một cô khách sẽ bỏ bùa anh đó. Còn khuya em yêu ơi Nè, em nói cho mà biết đó nha, em gái của anh chỉ ngoan hiền với anh mà thôi đó nha chứ nhất định không dung tha cho con nào nhảy vô giữ anh và em hết đó nha riêng với anh á em gái của anh cũng chỉ mang hiền có chừng mực mà thôi và nếu anh mà có mèo á thì như vậy nha trương lệ vừa nói vừa véo vào hai bóp tế non của tôi khiến tôi đau điếng và kêu lên tiếng khá to kêu xong tôi cũng còn hồn vía nào bởi ông sáu sẽ thích lắm với giấc ngủ nhẹ của ông tôi còn chưa hoàn hồn Thì Trường Lệ hoảng hốt nói cái chết Có ai gọi đèn xuống đây kìa Nói xong Nàng thuộc xuống đất tức thì Tôi chưa kịp phản ứng Thì nàng đã lẫn đâu mất rồi Tôi không thấy ánh đèn nào cả Đèn dầu Đèn điện Hay đèn pha gì hết Và đêm cứ vắng lặng như thường Tôi cũng gọi thuộc xuống đất Bước mau ra sân Giáo giác nhìn quanh Thì không thấy bóng ai hết Bóng của Trường Lệ Hay Bóng của kẻ nào rình chúng tôi Hoặc ngay chúng tôi kêu lên Nên muốn tìm biết cái gì tôi chợt hiểu rằng trường lệ biết tôi sợ hãi lúc đã trót thiếu lớn nên nàng nhân dịp ấy để rút dù thật là con bé tinh nghịch không chỗ chê và tinh quái không ai bằng Huống vía phòng sáu không ai biết gì cả bởi con người luôn luôn có những phúc sơ hở nào đó chứ không phải cứ một mực như vậy hoài cái giấc ngủ nhẹ nhàng cái khả năng sẽ thức dậy của ông thỉnh thoảng cũng bị một giấc ngủ nặng làm đứt đoạn đi sáng ra tôi không ngon nao đợi tối nữa vì nếu trường lệ giữ đúng quyết định của nàng, thì đêm nay nàng sẽ không tới. Tôi chỉ muốn mà thôi, và nỗi buồn của tôi kỳ lạ hơn là nỗi buồn của những kẻ có vợ mới cưới đi xa, vì họ biết được vợ họ đi đâu, còn tôi thì không. Tôi nghe buồn, gần như là trường lệ đã chết rồi, hoặc cái đoạn tuyệt với tôi rồi. Tôi nói gần như là, vì nếu quả sự việc đã xảy ra như vậy, thì tôi đau khổ, chứ đau có buồn. lại nỗi buồn của tôi ở giữa lương trình sự đau khổ và nỗi buồn người yêu đi vắng chiều hôm ấy được tới sớm hơn mọi ngày độ nửa tiếng đồng hồ ấy nhà hắn dùng đồng hồ trời hệ hắn ăn cơm chiều xong thấy trời sắp tối thì vội ra đi và hắn rất sợ mất chỗ làm nên thường đến rất sớm và lại tới sớm hắn cũng chẳng phải ngồi không vì hắn dùng thời gian rảnh rỗi để mà chẻ củi ông sáu lại làm một tay đầu bếp tế nhị nấu nước sôi để pha cà phê ông chỉ dùng siêu bằng cách nung ông nói nước nấu bằng ấm kim khí không ngon thành thử được còn phải tải nhỏ quanh siêu vì nhỏ mà rơi xuống phim thì hỏng cả tôi chụp lấy hắn để điều tra ngay anh được ơi anh có biết bến bụi không dạ biết chứ vậy ở đó có bao nhiêu dựa bụi hả anh à có hai dựa của ai và của ai vậy một là của hương thân nhãn à hai là của bảy lựu à vậy thì thương thanh nhãn có mấy người con ba người người con gái lớn lấy chồng về biên hòa hai người con trai thì một người vừa mới cưới vợ ở với ông ấy còn cậu út á thì học ở dưới sài gòn nghe anh được bộ không có người con gái nào chưa chồng hay sao được nhìn tôi nghe răng ra mà cười rồi lắc đầu thật không có hả mày tôi hỏi gạn lại và hắn trả lời ra tiếng mấy năm trước tôi ở làm thằng nhỏ sai bạc cho ông ấy Mà không hề thấy ông ấy có người con gái nào khác hơn là cái cô đã đi về nhà chồng từ năm năm nay rồi. Vậy chứ còn ông Bảy Lựu thì sao? Ông Bảy Lựu hả? Ông Bảy Lựu có tới ba vợ lần đều ở chung. Ông ta có cả thảy 14 đứa con. Mà đứa con gái lớn hơn hết của bà vợ lớn năm nay mới có 14 tuổi ha. Liệu ông ta còn bà vợ lớn nào khác hay không? Ông ấy năm nay mới có 34 tuổi ha. Mà con gái lớn nhất của ông á. Mới 14 tuổi là vừa rồi, đâu còn làm sao mà có con gái vừa mất anh được. Nếu ông ấy có một đời vợ, hồi ông ấy 18 tuổi như nữa, thì con gái lớn của ông cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi. Chưa tổ mã, anh đâu có dọn hỏi làm gì. Thế ra, được đoán rằng tôi chú ý đến một thiếu nữ nào mà tôi ngỡ là con của một ông chủ vừa bụi, nên chi tháng không ngạc nhiên trước cuộc điều tra của tôi. Bộ không có dự bụi, nho nhỏ nào khác hả mày? Không, không có bánh bụi nào khác sao? Có, có chứ, nhưng mà ở Lái Thiêu, ở Biên Hòa, cách đây tới mười mấy cây số lận, anh có còn gặp con gái họ được. Tôi rất giận trường lệ, tôi nghe tôi có quyền phần nào, ít lắm là quyền không bị gạt gẫm, thà là nàng cứ làm thinh, chứ sao dám bị chuyện với tôi mà nàng quả quyết rằng yêu tôi với tất cả tấm lòng ngàn. Đứng lên để ra săn trước, vì đại màu đã thắp lên rồi, chúng tôi phải có đủ mặt nơi đó, lòng tôi bỗng nôn nao trở lại, tôi bức rứt. muốn gặp mặt ngay trường lệ để cự nàng một mạch cho đã nương giận của tôi nếu trường lệ không phải là trinh nữ chắc tôi đã nghĩ đủ thứ việc không hay về nàng vì không có gì khả nghi bằng sự giả dối chưa chi tôi đã là đứa mất hồn trong đêm đó và suốt ngày hôm sau cũng may là đồng nghiệp của tôi rất khoan nhin kẻ mất hồn bỏ cách cho lũ nó phục dịch hầu hưởng bụng qua nếu không sẽ có thằng lập công chạy vào câu với ông sáu thì nguy cho tôi hôm sau tôi cáo bệnh nằm gần suốt ngày Trừ hai bữa ăn nên ông già quản lý này cũng chẳng như gì. Mãi cho tới tối là tôi tư tỉnh lại như thường vì tôi biết rằng chỉ phải chịu đựng có mấy tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ gặp được người yêu. Từ đầu hôm cho đến khi đèn tắt nơi sân quán có năm tiếng đồng hồ, chứ lâu hết gì đâu, tại mình quá nóng nảy nên xem thời gian ấy rất vàng rõ thôi. Những gì đã diễn ra trong đêm trước tái diễn y hệt như vậy, nghĩa là phi lao thở dài ba hiệp rồi thì hương có bông hoa nguyệt quý phản tất trong không trung rồi thì bóng dáng đen thui của một cô gái và ba Satan xuất hiện tại đầu giường tôi, cũng trong bộ y phục may bằng Satan, làm như nàng chỉ có một bộ quần áo độc nhất, còn lành lạnh để diện với người yêu mà thôi. Tôi quên tất cả giận dỗi, vội ôm trầm lấy nàng, rồi ẩm nàng trên tay mà hôn trơ hôn cắt. một lần nữa tôi ngặt nhiên tự hỏi, sắp trường lệ quá nhẹ đối với dáng vóc và sự đầy đặn của một người con gái, đang thì tràn trề sinh lực, nàng nhẹ như một đứa em nhỏ lên ba. Khá nặng cân, không hơn chút nào. Nhớ em muốn chết luôn vậy đó. Thì em tới đây rồi nè, để cho anh khỏi nhớ. Nhưng mà em lại nghỉ một đêm. Thì em đã báo trước với anh rồi chứ mà. Và hai tuần trăng, em sẽ lại nằm nhà hai đêm liền. Không, nhất định là không. Anh sẽ bắt cóc em, nốt em trong buồng này luôn. Anh không sợ ở tù hay sao? Ông già là tai mắt ở đây đó. Anh nên liệu hồn. À, ông già, nãy về anh quên hỏi tội em, em là con của ông Hương Thanh Nhãn hay là con của ông Bảy Lựu? Không là con của ai hết á. Nhưng mà sao em lại nói láo anh rằng em là con của một ông chủ dự bụi? Bộ chỉ có hai ông đó là chủ dự lúa hay sao? Chứ đâu còn cái dựa thứ ba nào nữa. À, anh coi chừng á, tai nạn sắp đến rồi á mà không lo. Tai nạn hả? Mà tai nạn gì? À, ông bố của anh á, đã hay tin anh làm bồi ở đây rồi, tối mai á, ổng sẽ vô đây uống rượu, để bắt anh về á. Bồ thật á em? Thì tối mai anh sẽ biết. Vậy thì chết anh rồi. Không có gì mà phải kêu chết hết á, anh cứ trốn là xong thôi. Giỡn hoài, trốn luôn mới xong chứ, nhưng trốn luôn lại mất em, còn tạm đến mặt em thì cũng chẳng ăn thua gì, nhưng mà sao em biết? Em đã chẳng khai, em làm giỏ thám cho ba anh đó hay sao? Chuyện không nghiêm trang à? Không nghiêm trang, thì làm sao em thảo tin được? Như vậy là chính em phản bội anh rồi. Em á chỉ phản bội ông bố mà thôi, chứ còn anh á thì em báo tin, lại còn chỉ cách trốn nữa, thì phản bội ở chỗ nào? Nhưng trốn ở đâu bây giờ? dĩ nhiên á là anh không thể cáo bệnh để tránh tiếp khách một đêm vì ông già ổng sẽ điều tra nơi quản lý mà quản lý thì hẳn phải biết tên thật của anh rồi bởi lúc xin việc chắc anh phải trình thẻ căn cước rồi à đúng vậy trời ơi như vậy là chết anh rồi à em đã có cách rồi em thông minh lắm nên mới đoán được mọi sự việc đã xảy ra Như trình thẻ căn cứ cúc sinh việc Và sắp xảy ra như là Anh sẽ cáo bệnh để lén mặt quả thật á Anh chỉ biết có một mẹo là cáo bệnh mà thôi Vậy em, mắt kế cho anh nghe xem thử coi Lúc anh trình thẻ Ông và quản lý Có nhận ra ông bô Ở cái tên trai hay không vậy? Không, ông bô anh á Chỉ nổi danh vì hiệu buôn Thiên hạ, biết ổng với cái tên Hiệu buôn Hoàng Thịnh Còn cái tên cuốn cơm của ổng á Rất là tầm thường, như là Nguyễn Văn Hai, Lê Văn 3, không ai thèm chú ý tới làm gì đâu. Như vậy á, thì anh nên nói thật với ổng một phần. Phần nào? Anh á, phải thú nhận anh là con nhà giàu, chuyên phá của cha mẹ. Rồi anh tỉnh ngộ, trốn nhà đi lập thân. Bây giờ, ông bố anh vừa dò được tung tích của anh nên trách lên mắt anh về. Nói thật? Mà thật ra là nói láo, chờ anh lên đây để làm gì, thì chỉ có anh biết mà thôi. Để tìm em chứ còn để làm gì nữa? Thôi đi tổ sư xạo, Chớ không phải để lên tìm hoa lại hay sao, anh chỉ rủi ro gặp hoa nguyệt quý mà thôi. Hoa lại, hoa lại là ai? Anh này, anh dốt tiếng mẹ lắm đó nha, người mình xem hoa sen là biểu hiện của con đôi. con hoa Lai là biểu hiện của gái đĩ á vậy à tôi đâm sợ quả đúng y như vậy nhưng trường lệ nói phóng mạng và nó đúng theo rủi may hay là biết cả đến bí mật của một ý nghĩ tinh nghịch và thầm chính của tôi lúc đó nhưng nghe đây nè anh nói thật một cách láo khéo tới đó rồi anh vang mai ổng giúp anh nếu á, ổng nhận ra rằng anh thoát ly gia đình để lập thân là con đường phải theo riêng đối với anh Chứ còn về nhà, làm con cưng thêm ngày nào, anh sẽ hương thêm ngày nấy. Và nếu ổng nhìn nhận tránh nghĩa của anh, thì anh mới có thể cáo bệnh được. Vì ổng sẽ chối rằng có anh trong danh sách nhân viên, chắc anh có cho các anh kia biết tên giả chứ. Đúng như vậy. Như vậy thì chỉ cần sự tùng đảng của ông quản lý mà thôi. Nếu ông ấy không chịu đàn loại với anh thì sao? Vậy thì em sẽ có cách, em sẽ đứng ngoài rào, báo tin cho anh đúng lúc khi xe ông bô lên gần tới đây, thế là anh chạy trốn luôn. Nhưng anh lại không muốn mất em. Đâu có mất, vì em sẽ đưa anh tới một nơi an toàn. À, như vậy thì hay lắm, và anh sẽ không cần ông Sáu, anh chỉ thích trốn để theo em mà thôi. Nhưng mà đó chỉ là nơi an toàn. Đối với các cuộc săn đuổi của ông bố của anh mà thôi. Chớ, còn muốn gặp em thì khó lắm. Nửa tháng hay hai mươi ngày, em mới tới thăm anh được một đêm. Trời, vậy thì chết anh rồi còn gì? Anh chỉ thuộc có một câu, gồm sáu tiếng ấy mà thôi à. Con trai gì mà chỉ biết kêu trời. Nhưng anh có thấy chỗ làm của anh ở đây là tối cần hay không? Vì quán này, là vị trí lý tưởng để gặp nhau. Em á chỉ cần thiệt khi nào có gì đổ vỡ. Tuy nhiên em tin chắc rằng ông quản lý sẽ giúp anh. Trường lệ đã thắng tôi thêm một keo nữa. Tôi vừa học xách nàng về điểm nàng gạt gẫm tôi thì cái vụ ông già tôi sang đủ tôi làm cho tôi quên mất nỗi tức giận. Thế rồi hai đứa tôi yêu nhau cá nước duyên ưa sau một đêm cách mặt. Tôi định đêm nay tôi yêu bù cho đêm nàng không đến. nhưng như vào đêm mà nàng quyết định chương trình tôi mới biểu diễn có một mạch bất phân thắng bại thì nàng đã vuột khỏi tay tôi như một con lương trường lệ đã hạn chế số lần tới thăm tôi là hạn chế số buổi ăn máy trong một lần thăm viếng tôi dặn nàng nhưng tôi phải nhìn nhận rằng đêm nay tôi khỏe người hơn vì đã được nghỉ một đêm nhờ vậy mà rồi tôi cũng hỉ xả cho nàng được sáng hôm ấy tôi thực hiện kế hoạch của trường lệ ngay trong buổi điểm tâm hôm nay ông sáu không đi chợ nên không mua được bánh bao bánh mì gì hết ông chiên cơm mũi với tôm khô nhưng chiên khéo lắm nên tôi làm một bụng no cành không lúc hai bác cháu cùng tất cả phê sữa với nhau tôi hỏi thưa bác bác có biết ông hoàng thịnh dưới sài gòn hay không à không tao có con nghe tiếng ông ấy nhưng mà tao không biết mặt cháu là con ruột của ông hoàng thịnh đó ông sáu nhìn tôi trừng trừng rồi hỏi tôi y như là cậu kim đã hỏi tôi vào đêm đầu lúc mà hai cậu tới đây chơi Bộ mày là con riêng của ổng, thuộc đời vợ Tào Khang của ổng hả? Dạ đâu có, ba cháu từ đó tới giờ chỉ có một vợ thôi, mà cũng chẳng có con rơi với nhân, nhân tình hờ nào hết á. Nhưng sao lại? Tôi bèn đọc thuộc lòng cái tiểu thuyết ly kỳ do truyền lệ sáng tác cho ổng nghe và kết luận. Dạ, chỉ có bác thương cháu á, cháu mới lập thân được, còn không á, cháu sẽ trở lại đời công tử bột và sẽ hư hỏng như là mấy thằng công tử bột khác. Ông Sáu làm thinh để suy nghĩ, tôi không lo lắm, vì biết ông rất trọng những người có trí, quyết tự lập thân và kinh rẻ những kẻ nhờ của phụ ấm mà thành công, muốn gì nhờ của phụ ấm để bứt tiền qua cửa sổ thì ông còn ghét đến đâu. ông với lấy bình trà để uống một cách trao hết ngọt cổ họng ông vừa đốt nước vừa hỏi tôi nè cháu không nói láo ở điểm nào hết chứ dạ cháu đâu dám giả lại nếu cháu ăn cắp tiền của cha mẹ thì để trốn đi chơi chứ đâu có thể vô đây làm bầu rượu ông sáu gục gật đầu thành cho tôi là tự biện hộ khá ổn đoạn ông uống nước trà nóng vài hớp rồi tiếp bác sẽ liều mà chối nếu cháu có làm gì bậy bạ thì bác sẽ khổ Bởi vì ba cháu có thể không tin bác, thưa bác ra tòa, bác sẽ mắc tội, vì tòa người ta sẽ tới đây khám xét. Nhưng như đã nói, bác sẽ liều, vì nếu không rỗi cháu thành thật, thì tội nghiệp cho cháu lắm. Dạ, cháu xin cảm ơn bác nhiều lắm. Vì giải bệnh, tôi nằm đàn số nhà, nên không ai biết những gì xảy ra trong quán. Đây là lời kể lại của ông Sáu, hai anh bồi rượu, anh Ngọt và anh Hiệu. được ba tôi hỏi thăm một người bồi rượu tên là Nam tên thật của tôi. Ba tôi định quán hồi chín giờ đêm cùng đi với má tôi với lại chị tôi và anh rể tôi. cả nhà quan sát lâu lắm để xem quán có nhân viên phụ nữ hay chăng. Tới trình không tìm thấy gì lạ. Ba tôi mới hỏi anh Ngọt người phục dịch gia đình tôi đêm đó và anh Hiệu. Anh này đứng gần được hỏi thêm cho chắc ý. Cả hai anh đều ngờ ngợ khi thấy rằng hai gương mặt của khách gương mặt của ba tôi. và gương mặt của chị tôi sao lại giống gương mặt của tôi quá mặc dầu họ chỉ biết tôi dưới tên giả là ngọc tự xâm vì thế mà họ ấp úng do dự trước khi và trong khi trả lời khiến ba tôi săn nghi hỏi đến một anh bồi rượu vừa thôi việc hay đi vắng đêm nay họ lại do dự thêm và rốt cuộc giao ba tôi lại cho ông quản lý ông sáu có sản cộng đầu chứ không phải lờ khờ như ngọc và hiệu nên chi ông xác nhận ngay thưa ngài Đúng là có một thằng bồi rượu, nghỉ làm đêm nay, vì nó đau ốm bất tử đó. Nói tên gì, và ra sao? Ông Sáu không đáp, giả đồ lật sổ nhân viên ra, một cuốn sổ giả, rồi đọc danh sách tên họ giả của tôi, của cha mẹ tôi, sổ giấy căn cước, giấy này được cấp phát tại Biên Hòa, chứ không phải tại Sài Gòn.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 Thế là tôi thoát nạn, nhưng tôi thắc mắc lắm Thắc mắc này tôi vốn không có, đó là thắc mắc mà ông Sáu truyền sang cho tôi Ông ấy hỏi tôi Nè, Nam, mày nói thiệt có bao biết đi Tại sao mày biết tích sát về cái vụ mà ba mày lên đây bắt mày Lại biết đúng cái đêm mà ông ấy tới đây, mày nói cho tao nghe đi Tôi đáp được ngay, cũng khá ổn Dạ, nhờ một thằng bạn, nó là khách đêm rồi Nó về pha với con đó mà ông xấu bằng lòng với câu trả lời của tôi nhưng tôi lại không bằng lòng với lối trả lời mập mờ của trường lệ trường lệ không có vẻ gì là kẻ do thám khả ở xứ ta chưa có tổ chức trinh thám tư ra hồn nhưng vẫn có những người làm nghề ấy một cách nhảy dù nhất là làm cho những bà vợ những ông chồng nghi ngờ hôn phối của họ ngoại tình tuy nhiên những kẻ hành nghề đó toàn là dân vảnh về phương diện trá hình nói láo với gương mặt lấu đỉnh bộ vó thạo đời trường lệ hiền quá có vẻ con nhà lành quá lại là trinh nữ nữa thì không thể phiêu lưu như bọn gái trời đánh thánh vật được hơn thế nàng phải là người địa phương nên mới nửa đêm tới đây trong bộ đồ bà ba mà đâu có dân làng nào lại đi làm cái nghề đó đó là nghề của gái buôn hương xế bóng hoặc gái lộn chồng nhóm bảy kiếp sống lay lắt ở các thành phố lớn dám nhận bất cứ công việc nào nguy hiểm hay nhơ nhớp họ không ngại những kiếm được tiền dễ dàng và nhan sắc càng phai của họ không cho phép họ kiếm được nữa tôi thắc mắc và tôi mong đợi đêm về quyết phải vặn người yêu của tôi cho ra lẽ, trường lệ đến với tôi như những cơn sốt rét trách nhiệt của bệnh sốt ngã nước một đêm tới một đêm không và tôi không thể chối cãi được rằng tôi bất trừ tụy hơn dạo trước ông sáu cũng nhận thấy như vậy ít ra mỗi tuần tôi cũng ngủ được ba đêm hay ba lần cái nửa đêm vì tối nào mà làng không tới tôi vẫn quay thích hầu đủ khách cho tới mười hai giờ khuya. đó là cái lợi khí thứ nhất, lợi thứ nhì là tôi bị cưỡng bắt, thiết chế sắc dục thì sức lực không quá hao mòn vì lạm dụng nữa. nhờ nhận thức và thông cảm được cái khô ngoan, cái hữu lý của trường lệ mà tôi bình thản được để đợi đêm về chứ không buồn trùn như ngày mà trường lệ mới thực hiện chương trình nghỉ cách nhật nữa. và đêm đã về, ông bố tôi bỏ cuộc không có tới nữa vì cuộc điều tra. lục lão của ông như thế là chu đáo lắm rồi, ông không còn ngờ vực gì nữa về sự thành thật của quán. Vụ này cho tôi thấy được là trường lệ rất đa mưu túc trí, mặc dầu nàng có vẻ thật thà. Trường lệ nhấn mạnh ở cái khoảng đừng kéo bọn bồi rượu vào làm đồng lõa. Nếu họ là đồng bọn, họ sẽ chối rằng có một anh bồi rượu xin nghỉ phép vì đau ốm, mà chối vụn về thì ông bố tôi sẽ hồ nghi sang đuổi ráo tiếp thì mệt cho tôi lắm. Nhờ họ không phải là đồng lõa, Nên khi ông bô tôi hỏi thăm về một kẻ vắng mặt, họ mới bối rối, giao ông bô tôi lại cho ông Sáu, và ông Sáu, được dịp, diễn tấn kịch, thành thật. Chắc chắn là ông bô tôi đã suy dụng như thế, nên mới bỏ cuộc. Chắc là chúng nó thành thật, chứ, nếu chúng nó có âm mưu với nhau, thì tụi bồ râu đã cố trả lời cho tôi, chứ, tao cô gửi mình đi ông quản lý, cho mình thanh ngay thêm. Trường lệ cũng có cho tôi biết. Là ông bố tôi bỏ cuộc ngay, nên tôi mới dám ra mặt, mà không đề phòng gì hết. Tôi bị mặc cảm tự ti, vì đây là lần đầu tiên một con bồ lại bảo vệ tôi, điều khiển tôi. Nhưng đồng thời, tôi lại nghe sung sướng vô cùng, là có người yêu bạn đến thế. Tôi sẽ nể nang trường lệ hơn từ đây, xem nhau như vợ chồng, chứ không dám ốc hốt ẩu xị nữa. Và sẽ hỏi kế nàng về mọi việc, chứ không đề nghị những kế hoạch trẻ con của tôi nữa, với người con gái, xem ra trưởng thành hơn tôi ấy. Ông Sáu ngáy, phi lao dạo nhạc thì thầm, hương nguyệt quý thoang thoảng, tôi rất mừng, nhưng đã hết trẻ con, tôi nghe tôi là người lớn, đợi vợ đi xa về. Và nàng về tới nơi, đêm nay, cả hai đứa chúng tôi đều nghiêm trang hơn, mặc dầu nàng đã hiến thân cho tôi nhiều lần. Tôi nghiêm trang, vì tôi phải cố làm người lớn, để xứng đáng với nàng, còn nàng, thì có thái độ mới, vì lẽ gì tôi chưa hiểu. Tôi đưa tay ra, dìu nàng lại nơi giường bố, con lên tóc nàng và nói. Cảm ơn em, đã cứu anh được tai quay nạn khỏi. Ừm, chồng sao lại cảm ơn vợ, ta giúp lẫn nhau là bổn phận đó mà. Anh rất là sung sướng khi mà nghe chính miệng em thốt ra hai tiếng, vợ và chồng. Anh muốn tạo hạnh phúc lớn lao cho em, vậy chúng ta nên ra mặt để anh cưới em nghe. À, chưa phải lúc đâu. Nữa... Còn đợi gì nữa bây giờ? Đợi một sự việc nữa. Đợi một việc? Vậy thì trong bao lâu? Em khó lòng mà đáp được. Có thể là ngày mai, mà cũng có thể là ba năm nữa. Trời ơi! Sao mà lâu quá? <cười> anh không nên trẻ con như vậy. Phải bền chí mới được. Sở dĩ em trao thân cho anh là để giúp cho anh bền chí Được một cách dễ dàng, thế mà anh lại không kiên nhẫn thì hỏng cả bây giờ. Vậy hả? Thôi, anh không dám lộn xộn nữa đâu. Nhưng mà anh có thắc mắc này, thứ nhất là tại sao ba anh lại biết anh ở đây? À, có một người khác, có quen với ba, có biết mặt anh mà anh không có biết họ. Chính ông ấy đã thông tin cho ba. Còn tại sao? em lại biết đích xác rằng điều đó em đã cắt nghĩa rồi em là khó tin lắm không ai bắt ép anh phải tin đâu nhưng anh rắc rối lắm không hiểu sao tự nhiên đêm nay em nghe buồn lo mà anh lại không vui hoặc bình thường để trấn an em lại còn làm cho em bực mình hơn nữa tôi hối hận và hơi hoảng sợ em buồn lo về chuyện gì ba má Có nghi gì hay không em? Không, những cái đó ở đây nè. Cái đó là cái gì? Thì là căn nguyên của sự buồn lo. Không sao đâu em, ông Sáu, ông già mà ông ngủ như trẻ con đó. Không, không phải là em sợ ông Sáu. Em linh cảm sắp gặp họa lớn tại đây, nhưng không rõ tính cách của họa ấy ra sao. Tại đây thì... Chỉ có ông già ấy là kỳ đà mà thôi, nhưng mà, ổng thương anh lắm, ổng mà có gặp tụi mình đang yêu đương á, thì cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Không biết, em chưa biết gì hết, em chỉ được linh tính, báo động mà thôi. Vậy chứ, linh tính của em có nhạy lắm không? Chỉ nhạy tới mức đó, nghĩa là em biết sắp có họa, nhưng không rõ được là họa gì. À, má anh cũng có linh tính nữa. Hãy mỗi lần có bà con xa sắp tới chơi á là má anh nhảy mũi một cái đó. <cười> Chưa chắc cái đó là linh tính. Chẳng qua đó là sự ngẫu hợp cơ hội, sự việc mà thôi. Rồi các cụ tưởng là như vậy đó chứ. Anh có biết sao mà má thường nhảy mũi hay không? Không. Là do má yếu phổi đó. À, cậu hai thầy thuốc á cũng nói y như em vậy đó. trời ơi té là em biết rõ gia đình anh quá vậy tốt bụng lắm em thương má lắm tôi ôm lấy trường lệ mà hôn đây là những cái hôn thương mến chứ không phải là thương yêu càng không phải là cái hôn vì xác thịt của giây phút liền ân ái đâu nghe trường lệ nói rằng thương má tôi mà nói bằng một giọng thương mến chân thành tôi bỗng nghe thương mến trường lệ như nàng là một đứa em gái nhỏ của tôi nhưng tình thương mến chỉ cách tình thương yêu của một bức tường mỏng và bỡ như giấy nên chi rời những cái hôn càng tục ra rồi chúng tôi cùng đi đến một nơi còn trần tục hơn nữa lạ quá trước đây hồi còn ở dưới Sài Gòn á tôi thay đổi nhân tình luôn luôn nhưng những cô nàng khác nhau ấy sao cứ như là một người họ không khác nhau tí nào còn giờ tôi trung thành với đọc một người nhưng mỗi đêm á tôi nghe như là tôi ấp yêu một người mới lạ trong tay nàng á rất là độc đáo mỗi lần chúng tôi gần gũi nhau tôi nói rằng nàng mới lạ luôn luôn là tôi muốn ăn nói cho nho nhã, cho hai cậu đừng chế diễu khinh khi tôi đó thôi. Chứ như với bằng hữu tù thì tôi đã nói thật hoạch ra rằng nàng luôn luôn mới, mỗi đêm mỗi mới. Mà cái tính từ mới ở đây á phải dùng chữ nho nghĩa là mỗi đêm tôi được gần gũi với một cô trường lệ còn tân. Không, hai cậu chế dội cười là người viết lách thích là thích đọc sách rồi lẽ nào hai cậu không biết huyền sử về cái tân của Tây Thi? Mà sau này y học Thái Tây có xác nhận? Vâng, có những bản trên không rách, có phải là sách y học của các bác sĩ Âu Mỹ đã nói như vậy hay không nè, thứ hai cậu? Em không biết đọc sách Tây, nhưng các sách ấy đã được dịch trang báo ta, không biết bao nhiêu lần rồi, và đó là điều mà cả nước đều biết mà. Tôi giữ miết trường lệ trong tay sau những giây phút mê ly của chúng tôi, vì tôi quyết được ngàn bù trừ cho những đêm ngàn không tới, đêm hôm qua và đêm mai. Sao mà em... Cứ nghe không yên trong lòng. Thôi đi cô nương, cô nương làm bộ, để tôi lơ đễm rồi cô nương thoát ra mà đi phải không? Không, thật đó anh à. Em muốn thoát lúc nào, lại không được. Như anh đã có kinh nghiệm bản thân, và đêm nay em cũng sẽ thoát nữa. Không có để cho anh lạm dụng mà phí sức. Nhưng em cần nói rõ cho anh biết là em đang lo sợ, và rất có thể... Mắt họa Thật như vậy sao em? Tai nạn đang lù lù tiến đến. Em như thấy được nó tiến đến trước mắt em rồi. Những cái gì mới được chứ? Không biết. Sao em nói là em thấy được nó? Đó chỉ là một lối nói. Em cảm nghe hơn là thấy. Em hồi hộp lắm. Vẫn không buông bạn, tôi ngóc đầu lên, đêm không căng nhưng trời sáng sao, ngoài sân không có gì lạ. Tôi lại hạ đầu xuống, anh có học nhân đạo, anh đủ sức đương cự với năm bảy đứa con đồ không khí giới, nhưng không thằng nào dám vào đây đâu, chút nữa anh sẽ đưa em về. Không phải như vậy đâu anh ơi, anh không có hiểu gì hết đâu. Tôi đâm cấu nên bất nghĩa nang người bạn không khuôn ngoan của tôi, thế nên tay tôi lại bắt đầu phiêu lưu. Anh đừng có trẻ con, em giận em đi bây giờ. Thấy điều đó không đủ cho anh hay sao? Tôi cứ làm thinh mà mằng tới, với cái tay ở không, tôi giữ riết trường lệ, bụng nói thầm. Phe này mà cô nương thoát được, ấy, thì cái đa tình này sẽ kêu cô nương bằng chị hai. Thanh ninh, không có gì trong tay tôi nữa cả, mà tôi đang thức, đang tỉnh trí minh mẫn như thường. Tôi vụt ngồi dậy, trường lệ đã đứng trước mặt tôi, khi nãy nàng lỏa thể, nhưng chỉ trong vòng có một giây đồng hồ. Là nàng đã ăn mặc lại y như lúc mới đến, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn nàng lặng lẽ, như đang nghiên cứu kế hoạch bắt lương. Nàng cười rủ rượt, rồi chế nhạo tôi theo lối trẻ con ở thôn quê. xí hột há, Tôi vẫn làm thinh, rồi lẽ như chết, tôi nhào tới. Trường lệ chứ lùi nhẹ một cái, là tôi phải chế với trong cái vồ hụt ấy. mày là tôi có học chút ít võ ta và võ nhật nên vừa xuống giường chớp nhoáng vừa chụp hụp nàng mà không sao cả chưa kể khác thì một là không thể làm được như vậy hai là đã ngã lăn cù ra rồi trò chơi bây giờ hay lắm cô em giỏi thật tôi phải nhìn nhận như vậy quả xứng đáng là một tay thám tử tư nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng mà thắng trong gay go hễ mây hay thế rồi tôi lại phóng mình tới như một con hổ vồ mồi Tôi vừa chụp được tai nàng thì nghe nàng nói Thôi em đi đây Thế rồi lại không có gì trong tay tôi nữa cả Trong một giây đồng hồ mắt tôi hoa lên Khi nãy cũng thế Sau đó tôi thấy nàng thông thả đi Chỉ cách tôi có mấy bước Tôi vượt theo Nàng không có tăng tốc độ Nhưng cứ cách tôi mấy thước hoài Tới cái cầu xí Nàng rẽ tay phải để đi ra sau dãy nhà phụ Tôi quên mắt về gặt Vừa chạy nút rút vừa gọi to Trường lệ cứ cách tôi mấy thước của trại nhanh bao nhiêu cũng thế Và khi tới biên giới của đế Và trăng thì không còn trường lệ đâu nữa cả Mặc dầu những thứ cây cỏ ấy Chỉ cao tới ngực ngàn mà thôi Tôi toàn không mình theo Thì bỗng nghe lợn óc lên Một tia sáng chiếu vào lưng tôi Giúp tôi thấy ngọn đế ngọn lao lay động Khác lại sau lưng một kẻ vô hình Đang đi tới trong đó Cái gì vậy Nam Tôi sợ biến hồn Đứng chết lặng nơi đó như bị trời trồng Tiếng quốc của ông Sáu cáo lê trên vùng đất khô kêu lẹt xẹt Tôi biết rằng mọi việc đã bị bại lộ, nhưng không sợ hãi, bằng buồn vì không cần được trường lệ ở lại với tôi. Ông Sáu đi tới nơi, đặt nhẹ một bàn tay lên vai tôi, nhưng tắt đèn ngay. Gì đó mày? Dạ, không có gì bác ơi. Không có gì thì đi đâu ngủ, mà mày á, phải ngủ với tao nha. Suốt ngày hôm nay, bác Sáu đổ lố xưng hô, không mày tao với tôi nữa, vì bác ấy đã biết tôi là ai rồi. Tôi bước theo bác như cái máy buồn quá. Mà quên mất sự vô lý, là vào ngủ chung với bác. Buồn bác Sáu sáng đèn, tôi ngồi phẹt xuống một chiếc ghế bành, Mà mặt mây đen đã nách, rồi than. Các nước quá bác ơi! Bác Sáu lặng lẽ đi mở cho tôi một chai đê lê, Bác nhìn tôi uống nước rồi nói. Bác đã thử, và thấy rằng cháu không có bị bệnh mộng du. Tôi đang ngậm nước ngọt, vội nuốt rồi hỏi. Bệnh mộng du là bệnh gì hả bác? kẻ mắc bệnh mộng du, đang ngủ, đứng dậy đi, có khi Đi cả năm bảy cây số, có khi đi tắm trên sông, có khi leo nóc nhà, mà cứ còn ngủ hoài, rồi trở về ngủ lại mà không có hay biết gì hết á. Dạ, cháu không có mắc cái bệnh đó, nhưng mà bác thử bằng cách nào? Bác tắt đèn bấm rồi hỏi, cháu trả lời đúng. Sau đó, cháu lại theo bác mà vào nhà. Theo là làm theo lời của bác, chứ không phải là bị dẫn dắt đi theo. Người mắc bệnh mộng du, hãy bị ánh đèn rọi vào mặt. là họ tỉnh lại, nếu cháu mắc bệnh đó, cháu chưa tỉnh lại thì đâu có đáp được câu hỏi của bác và nó có biết đường vào đây. Bác đã làm bếp cho mấy đời chủ Tây, có một ông chủ có đứa con gái mắc bệnh đó, bác biết rõ lắm. Tôi uống rốc hết chai nước ngọt và rất mừng mà thấy rằng ông sáu cà kê dây ngẫm mà quên trách thứ tôi, hạt sách tôi, nhưng bác ấy lại nói, "Vậy là chắc chắn cháu không có bị mắc bệnh mộng du rồi." Dạ, cháu không có mắc bệnh đó, nếu có, má cháu đã cho cháu biết rồi. Vậy thì, cháu làm gì đó? Dạ, trời nóng bức quá, cháu đi tiểu tiện ở ngoài cầu xí á. Nè, đừng có nói láo với bác nè cháu gọi ai vậy? Dạ, ơ, ơ, vì cháu kêu nên bác mới giật mình rất vậy, trường lệ là ai? Tôi lại sợ điếng người và cúi gầm mặt xuống, bác xấu lại hỏi và gằn từng tiếng. Trường lệ là ai, không được giấu giếm, vì chuyện này vô cùng quan trọng. Dạ, xin bác tha lỗi cho cháu, Nó là người yêu của cháu đó. Nhưng nó đi mà cháu gọi lại không được hả? Dạ dân, yêu nhau từ bao lâu rồi? Dạ được cỡ một tháng nè, nó đi đâu? Dạ, nó lủi vô lâu xảy á, rồi mắt luôn hả? Dạ đúng như vậy đó. Cháu, đóng hết các cửa lại coi. ông sáu mà làm cái việc bất thường này vì ông sáu không bao giờ đóng cửa cả xong tôi lại ngồi chỗ cũ và ông lại hỏi có phải là nó đã cho cháu biết là ba cháu lên đây tìm cháu hay không dạ đúng như vậy sao bác biết bà có quen vậy nó tôi mừng đến muốn ngột thở luôn và hỏi li lia lịa yeah, ghé bác trời ơi may quá thế thì cháu không còn phải khó khăn mà gặp nó nữa tội nghiệp thay đứa cháu lắm bác ơi Cháu định cứu nó đó. Cháu đi nằm đi, Rồi bác nói cho mà nghe, Nằm phía trong vách tường á. Tôi lại vắng lời ông Sáu, Ông nằm ngoài, Không tắt đèn, Rồi hỏi, Có phải nó mặc bà ba, May bằng sa tanh hay không? Dạ đúng như vậy, Nó cứ mặc của đồ ấy ngoài ha. Nè, Nghe rồi ráng bình tĩnh nha, Nó là ma đó. Tôi nghe một tiếng bực, Ở thái dương của tôi, Như thình lình bị đứt chân máu, Rồi chết lặng đi. Tôi... đã đánh nhau với cao bồi rất nhiều bận cách đây mấy năm chứ giờ thì tôi không còn ba gai nữa mặc dầu cũng cứ không biết sợ ai vậy mà tôi lại sợ ma bất giác tôi nằm sức gần lại ông sáu và kêu lên trời ơi ông sáu bật cười về sau không bao giờ tôi xấu hổ hay hối hận đã sợ nhiều yêu của tôi cả con người vẫn thế người thân của họ ốm đau, họ săn sóc tận tình nhưng năm phút sau Khi người thân ấy cất thở rồi, Thì họ sợ y lắm, Không dám đến gần nữa, Nhớ nhà, vắng, Và thật là hẻo lắm, ông quản lý hỏi, Cháu yêu nó, nhưng yêu như thế nào? Bây giờ, Tôi đã hết sợ ma rồi, Vì con ma, Không còn là con ma nữa, Mà trở lại là người yêu nhất đời của tôi, Khi câu hỏi ấy được thốt ra, Dạ, Cháu yêu nó, và đừng nó yêu lại, Chúng cháu đang ở với nhau như vợ chồng, Nếu trường lệ Chỉ là một ngoan hồn, thì cháu sẽ đau khổ không biết bao nhiêu mà nói nữa. Bậy, tầm bậy, trái lại, cháu nên mừng mà sao nó kịp lúc. Không thôi thì nguy, người và ma ăn ở với nhau sẽ có hại. Nó sẽ hết hồn cho cháu chết, để cháu theo nó, vì nó đâu có sống lại được, để theo cháu đâu. Bác ơi, trường lệ có hứa là sẽ theo cháu? Con khỉ mốc, nó hứa láo đó. Nó nói chừng nào nó theo cháu, nó không biết chắc là chừng nào, nó nói có thể là ngày mai này, cũng có thể là năm mai năm nữa, nó nói càng, nó đợi dịp tốt để bắt hồn cháu cái gì.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 Chào quý vị khán giả, Lam Đi và Khánh Trúc, hân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm Bổi Âm Nơi Quán cây Dương của Nhà văn Đừng Nguyên Ngọc Kỳ 10 Nhưng sao nó không bắt ngay? Ai mà biết đâu, có lẽ cũng khó bắt. vì con người á có số mạng do trời định nó đâu có dám cãi trời nhưng sao nó biết nó là ma vì nó đã hiện lên lúc quán này mới lọt ra bắt sống nè hay là nó tới chơi không nó hiện lên để nhát bác ấy chứ rồi sau nữa nhưng mà bác cố lì không thèm sợ nó nên nó mới đâm chán giả lại bác cái ở có một mình không quấy phá nó nên nó hài cho bác đi yên cho bác nó hơn thế Bác cũng có thấp hương, vàng lái thức mộ nó nữa. mộ nó ở đâu vậy bác, có thật hay không? Ở trong đám đế đám tranh đấy mà. Để bác kể cho nghe, ông chủ nhà này á bị nó nhát dữ quá, nên ông bỏ nhà luôn. Sau ông chủ quán thuê, xài bác đến nhận chìa khóa. Nghe người nhà của ông chủ ngôi biệt thự này bép xép, bác, bác ngay biết là nhà có ma, nhưng mà bác đâu có tin, chừng lên đây ở đêm đầu, bác mới ngã ngửa ra là nhà có ma thiệt, nhưng mà nó nhát làm sao? Bác có sợ lắm không? Chỉ sợ ít thôi. Nó làm cho cây phi lao reo dữ khi không có gió. Nó cua đồ, cua đà, rồi nó hiện hình. Vì vậy mà bác mới trả đúng y phục của nó đó chứ. Không hơi mộ thì sao bác? Chỉ là một nắm đất thôi mà bị chài gằn lì xuống phần mặt đất xung quanh rồi. Nhưng dễ tìm lắm. Nhờ một cái chậu bể, hai vắt cạnh mộ hồi nào cũng không rõ nữa. Trong đó có một cây người quý, giờ cũng còn sống. Trời ơi! Gì mà kêu cười? Vậy thì đúng rồi. Giờ á, cháu tin lời bác một trăm phần trăm rồi đó. Nó thơm hương của bông hoa nguyệt quý lắm. Cháu không thấy nó cài hoa trên tóc. Nỡ là nó bỏ túi, muốn xem thử. Nhưng mà nó không có cho xem túi. Thôi được rồi. Đem ai á, bác đưa cháu đi sang ngôi mộ đó. Người nhà của chủ ngôi nhà này có nói là mộ đó của ai không bác? Họ không biết. Họ bảo rằng trước kia không có ngôi mộ ấy. Trời ơi! Vậy con đâu là người yêu quý của cháu nữa? Sao lại tiếc con ma, nên mình thoát nạn ấy chứ. Từ á cháu ngủ đây với bác, cháu ngủ riêng á nó sẽ mò tới nữa. Và ngày kia ở sân sau sẽ có hai nấm mờ chứ không sai đâu. Bác sáu ơi, cháu không tin là trường lệ nợ giết cháu đâu. Đầu coi giết, theo quan điểm của nó thì làm cho cháu chết, tức là tạo hạnh phúc còn vẹn cho cháu đó chứ. Nó chỉ đưa cháu từ cổ dương sang cổ âm mà thôi. Nó không thấy cổ nào hơn cổ nào, hay thấy rằng cái cổ của nó hơn cổ của người ta. Thứ gà rối xa, ngang vườn giật tới, tôi mệt lắm, nên rồi ngủ quên đi. Khi tôi giật mình thức dậy, thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, tôi buồn bã đi ra sau, thì thấy ông Sáu đang nấu cơm. Bác không đánh thức cháu để uống cà phê, vì bác thấy là cháu cần ngủ bù trong một đêm thức trắng. Bây giờ, đã gần 11 giờ rồi. Thì sẽ cần có cơm, không là đói đầu. Tôi đi rửa mặt, và muốn sang ngôi mộ ngay, tôi phải ông già quản lý. Tìm mộ, đi hướng nào vậy bác? Cứ đi vào cái nơi, mà cháu thấy nó lũ vô đêm rồi đó, cậu mười lăm thước là gặp mộ hàng Tôi đi liền, chỗ này chỉ có đế chứ không có canh, nên cũng dễ vạt để tiến vào bên trong. Và cái người quý đã cho tôi biết nơi, chứ quả thật nắm đất, đã lì mặt lắm rồi, không nghe nói, chắc không ai về rằng đó là một nắm mộ. Tôi đứng đó mà ngậm ngùi rất lâu, muốn nhìn được qua khối đất, xem xương tàn cốt rụi của nàng ra sao, mà tưởng tượng rất nhiều về nỗi oan khúc của người con gái, nặt danh chết trong tâm tối. Dưới đất, nọc lên nhiều chân nhan xanh đỏ, chắc là hương mà ông Sáu đã thắp cho nàng, cái chậu bể làm hai, khiến đụng đất bao rễ cây quý bị lọt ra ngoài, cây ấy nằm nghiêng và chắc rễ cây, ta bỏ cái đụng đất bị mưa gió, gặm mòn gần hết, tìm ăn sâu xuống đất sân nhà. đây không có hoa dĩ nhiên là như vậy vì đây là giữa mùa nắng nhưng tôi vẫn nghe có mùi hương nguyệt quý thoang thoảng đâu đây tất cả ý thức của tôi đều nhảy lên nhất định không muốn nhận rằng bộ xương khô dưới mộ là một người con gái kiều diễm là người con gái da thịt nát rợi mà tôi đã ẩm trên tay nhưng sự thật là thế trường lệ chỉ là một bóng hình từ thế giới bên kia về không thể nào ông sáu quản lý lại bịa chuyện được một cách quá đúng về nàng về cái bộ bà ma bằng sa tanh đen muôn năm của trường lệ các chi tiết khác cũng ăn khớp với sự xuất hiện của bóng ma nhất là mùi hương của bông cây nguyệt quý lâu năm này tại tôi quá mê gái rồi hóa ra sủng ngốc chứ ngay hôm đầu tiên mà nàng hiện hình, hình ra rồi biến mất ở bờ lâu này tôi phải đoán nàng là ma rồi vì ảnh được không thấy ai cả mà nàng lại từ dãy nhà phụ đi ra bãi sậy rồi về sau đó nữa có không biết có nhiêu chuyện lạc lạch xác nhận nàng là người của cổ âm chẳng hạn như đôi mắt sáng quá sáng như hai ngọn đèn mà nàng muốn hạ quan độ hay tăng gì cũng dễ dàng từ lúc chẳng hạn như những lần buộc ra để thoát khỏi tay tôi chẳng hạn như nhạc không báo hiệu sự đến nơi của nàng nhạc ấy riêng tôi thì nó là nhạc còn cho anh chủ biệt thự trước kia và cho anh sáu sau đó là cơn giận dữ của ngọn gió vô hình tôi ngồi phệt xuống đất một thứ đất ẩm ẩm ngay cả giữa mùa nắng rồi dựa má vào lòng bàn tay lật ngửa lên trời tôi sầu như người yêu của tôi là người thật mà vừa chết đi mới được chôn xong và đôi mắt rưng rưng lệ thật là bá niên vạn kiếp nan tao ngộ đứng y như câu kệ mà thầy chùa tụng trong các đám ma âm dương lôi nhã, tôi có thể gặp lại nàng nhưng không còn hy vọng gì mà kết tóc xe tơ với nhau như tôi đã dự định ông sáu gọi tôi vào ăn cơm tôi để hoại đứng lên nhìn lại nắng mồ hoan rồi mắt lại rưng rưng lệ một lần nữa tôi vào tới trong Thì ông già quản biến nói, Nghe nè, giờ ngọ là giờ của ma quỷ yêu tinh, cháu hôm nay ở ngoài ấy, mà từ đây cũng không bao giờ nên ra đó nữa hết. Ma quỷ để mình để chúng nó yên, thì chúng nó để mình yên. Mình mà quyến rũ chúng nó, thì chúng nó sẽ tới hoàng. Tôi không nghĩ gì cả về lời khuyên của ông già này, hay nói cho đúng ra không phản đối quyết liệt, chứ chính tôi cũng muốn cho nó tới hoàng, cho nó tới nữa, mặc dầu. mối tình bí mật của chúng tôi đã bị đổ bể giữa bữa ăn ông sáu tiếp dạo trước bác thấy cháu hân hoan rồi tư lên bác đã sanh nghi nhưng nghĩ lại chị quanh đây không có con gái đẹp bác không theo dõi cháu rồi sau đó cháu lại sanh sao vàng gọt một lúc đúng là bị ma quỷ rút tỉa sinh khí rồi nhưng mà bác ngạc nhiên tự hỏi rồi làm thế nào mà cháu lại hồng hào trở lại được giờ bác mới biết sự thật á là cháu lấy ma tú bèn kể rõ kế hoạch hạn chế của trường lệ có nhắc lời lẽ của nàng về hiền thoại rút tỉa sinh khí của gái liêu trai nữa ông sáu nghe qua rồi làm thinh mà suy nghĩ miên man tức là ông càng ngạc nhiên hơn trước sự tiết lộ ấy cái gì mà gái ma lại hạn chế tình dục cho con trai mà chúng nó phải giết chết để cướp hồn đúng theo tin tưởng nàng đời của người á đông nhưng ông không thể không tin tôi bằng cớ là tôi đã hồng hào trở lại sau một hồi san sao gầy ốm mà chính vì phải tin nên ông mới bối rối trước sự mâu thuẫn của sự thật hiển nhiên và tin tưởng ngàn đời mà hình như là ông đã có cảm tình với con ma phần nào nên ông nói tiếp ta lại tin tưởng có sự thay đổi thể xác nữa vậy thì cái vụ đó là thế nào thưa bác một người khỏe mạnh bỗng dinh ngã và bất tỉnh đừng hoàn hồn lại thì y nghe y là người khác không quen biết với người chung quanh mà nói rằng y ở một nơi kia xa lắm y lại cho biết cả tên họ của chính y của vợ con y nữa họ nói đó là một linh hồn lạc lõng bơ vơ, không siêu thoát được vì một cái lẽ gì đó rồi á gặp cái xác hợp nó nhập vào đuổi hồn của cái xác ấy đi còn mà đó nó hứa với cháu rằng nó sẽ ra mặt bác đoán là nó sẽ dùng cách đó nhưng nó còn đợi tìm cho được người giống nó phần nào có thể cháu mới nhìn những cái xác là người yêu của cháu đó Tôi biết bác Sáu chỉ nói ra những gì bác thường nghe các cụ kể, chính tôi cũng có nghe bà ngoại tôi kể như vậy, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng vô cùng, mà hy vọng của tôi là bị ông già này giết đi, thế mới đáng giận. Ông Sáu tiếp. Nhưng mà tay họ cắt nghẽ khác. khác làm sao vậy thưa bác? Họ nói kệ đó, mắc một chứng bệnh tâm thần kia, chứ không có gì lạ. Tôi chưa thất vọng đâu, nhưng ông già đáng ghét này lại nói tiếp. Dầu sao, dương á. Cũng chẳng nên liên lạc với âm, trừ các nhà chuyên môn như các thầy phù thủy các nhà thằng linh học, vậy thì từ đây cháu ngủ với bác luôn. Thì sáng, đi chợ về bác thấy sân nhà kia có trồng cây dâu, bác có sinh một nhánh, bác ngắt lá bỏ hết để làm roi, tối nay bác sẽ quất cho nó sợ mà không dám hẻo lánh tới đây nữa. Tôi mỉm cười, không tin rằng trường lễ của tôi lại sợ roi dâu. roi dầu chẳng qua là thứ khí giới của những kẻ can đảm hồi xưa. Họ dùng nhánh dâu, chứ không dùng cái gì khác, vì nhánh dâu mềm, ở trong nhà mà quất nó không va bể đồ đạc, nếu có rủi ro có sự đụng chạm. Nhưng họ can đảm, họ dám chống cự lại với ma quỷ, và ma quỷ nể họ, chính vì lòng can đảm của họ, chứ chắc không vì chiếc roi dâu chút nào đâu. Nhưng dầu sao trường lệ của tôi cũng sẽ không tới, vì tới rồi, làm thế nào mà tôi dám rù rì với nàng. Khi có ông già khó chịu này nằm cạnh tôi, lại không chịu tắt đèn điện. Từ lúc tôi hết sợ ma, tôi không còn chỉ thấy bộ xương khô của trường lệ nữa, mà mỗi lần ý nghĩ của tôi đi về phía nàng là một cô gái có da thịt, da mát, và mịn hiện lên trước mắt tôi. Nàng có là ma, tôi cũng mặc kệ, sự kiện tôi ấp yêu một cô gái trên tay có thật, tôi sờ được nàng, xúc giác tôi nghe mát rõ ràng, không thể trối cãi được, thì là nàng có mặt trên đời này. Có thể đó... Chỉ là ảo tưởng mà thôi, nhưng con người, ai lại không sống với ảo tưởng, và không thích sống với ảo tưởng kia chứ. Chính những cô gái má phấn môi son, áo quần lè rẹt mà ai cũng biết rằng, da mặt thật của họ úa lắm, vì chắc trì trong phấn, tàn phá tế bào da. Ai cũng biết rằng lòng dạ họ bẩn thỉu như thân xác họ, vậy mà, ai cũng dám đổ tiền ra, để gần gũi họ, miễn họ biết cho người ta, ảo tưởng rằng họ đẹp, và họ yêu người ta. Lắm lão nhà giàu. Mà biết đâu ông bố của tôi cũng ở trong số người ấy, lắm lão tỷ phú, họ sống nhà cho những ả giang hồ hai mươi tuổi ở. Các lão thiếu sức khỏe, bận làm ăn, bị vợ giữ riết vài ba đêm mới tới thăm bảy được một lần. Các ả tha hồ mà nhảy dù, vậy mà các lão vẫn sung sướng như thường, không tiếc căn nhà gần một triệu bạc, không tiếc ba bốn mươi ngàn đồng bao em mỗi tháng. mỗi mỗi lần các lão đến là các ả phải có mặt, phải khóc khóc, nói là nhớ thương các lão muốn chết đi được. cả thế gian đều sống với ảo tưởng mà riêng cậu lộc đây đã có viết đến hai ba cuốn sách ảo tưởng loại đó thì tại sao tôi lại không cứ yêu con ma hải của tôi chứ trường lệ của tôi còn hơn các ả gái bao của ông bô tôi một bậc là nàng yêu tôi thật sự vâng nàng đó có lý do mà giả dối với tôi nàng đó có cần tiền mà nhảy dù còn ở đây trong vòng mấy dặm chắc không có thằng nào vảnh trai bằng tôi đâu nhưng tôi tin rằng trường lệ yêu tôi vì một lẽ bí mật nào đó mà tôi chưa biết chớ ma thì nó đi tìm con trai bảnh ở xa mấy ngàn dặm này không được đâu có phải bám víu vào tôi tôi là một thằng chỉ bảnh ra đây thôi chứ ở dưới sài gòn có hàng trăm thằng bảnh hơn tôi nhiều lắm mà mối tình của chúng tôi nào phải là không có lối thoát vì ông sáu ghét ma là thế lại rất tin có vụ thay hồn đổ xác kia và nếu không thay hồn đổ xác được trách trường lệ không hứa gì cả bây giờ tôi mới hết thắc mắc về những cái biết quá nhiều và quá rỗ của trường lệ về gia đình tôi về một chuyện chưa xảy ra để báo trước cho tôi chuyện ba tôi đi tìm tôi tôi hỏi ông sáu Cháu cắt roi ở đâu vậy? Cháu ngoan cấp để thủ tiêu hả? Đâu có được. Bác tìm roi khác rất là dễ dàng. Nhưng mà, cháu bậy lắm. Nhất định cháu có xa nó. Bằng không, bác không để cháu ở đây nữa đâu. Đó là tối hầu thờ đó. Ông già này bỗng dưng chỉ ghét lạ lùng đối với tôi. Người bạn già của tôi thình đình biến thành kẻ thù số một của tôi. Kể từ giây phút mà lão ta quyết liệt ló mòi độc tài, ngăn cản chuyện riêng tư của tôi. Nhưng cháu đâu có chết? Mà còn cái lại nữa, bác thấy không, cháu hồng hào trở lại, như chính bác đã nhận thấy mà. Ai biết đầu được cái gì sẽ xảy ra. Nhưng mặt cháu chứ. Như vậy thì không còn bác cháu với nhau nữa nha, và cháu nên ra khỏi nhà này đi là vừa. Cháu nên biết rằng làm thế là bác đã hy sinh rồi đó, có thể nói là hy sinh cánh mạng của bác nữa, vì con ma ấy có thể hại bác để được cháu, cháu có thấy hay không? tôi bị xúc động thình lình trước luận điều này và hết nghe mình căm thù ông già này nữa nên chỉ một ý định vừa thoáng qua nơi phía của tôi bị tôi dẹp lại vĩnh viễn tôi cố ý muốn cách một cái tròi tranh cạnh quán ngoài vòng rào để làm tổ yên đương cho hai đứa tôi tôi cảm động trước lòng tốt của ông sáu mà tôi cũng hơi còn sợ sợ ma nên tôi nhượng bộ bụng bảo dạ rằng để rồi xem sao đêm ấy có một thằng bồi rượu làm việc có tinh thần tất cách nó đang mang đại tang Những lúc nó mặc kệ sự cách biệt Giữa hai thế giới âm dương Sang người yêu của nó như là cứ còn hoài Thì nó lại sầu Nói sao bị cầm tù trong buồng của ông quản lý Lát sau đó Trước kia đêm càng về khuya Nó càng phấn khởi Lòng nó càng rộn vui Vì giờ gặp bạn gần đến Còn giờ đây thì thấy khách thư dần Nó rầu thúi ruột Lúc đèn màu ở xanh tách phục xuống Thì anh bồi rượu cuối cùng Đang lên mô để về Sài Gòn tôi đóng cổng lại Rồi ngước nhìn ngọn của rạn phi lao Làm như là thường lệ đang bước nhẹ chân trên, trên đó Vâng, tôi cho rằng nàng một vị tiên Chứ không phải là ma Tôi đứng đó, để lắng đợi nhạt gió Mà tôi biết rằng sẽ không vang lên Nặng ngùi như sau một cuộc thiết tình đơn phương Người yêu của tôi, bị cha mẹ tấm đoán, Không trò tiếp xúc với tôi nữa Rồi tôi thúi thủi Đi vào trong buồng của quản lý Ông Sáu đang ngắm mía cây roi dâu Mà ông để công lại Ông không nhìn tôi, nhưng tôi bước vào trong rồi Thì ông quất lên không trung lia lịa Đoạn bước ra đứng tại cửa, để quốc tiếp nữa, khiến tôi nén cười đến tất cả ngực. Có người mâu thủng lạ kỳ, ông bảo rằng Trường Lệ có đủ quyền phép để hại ông, như thế thì cây roi dâu ấy sức mấy. Vậy mà, ông đang vững tin vào uy thế, che chở của cây roi dâu đó. Bác có quất được hoài không? Nếu bác ngủ quên, nó lén lén vô đây thì sao? Bác để rồi dưới gối, nó khùng dám đầu. Chắc Trường Lệ cũng đang leo leo mắt cỡ ông già này ở đâu đây? ngay trên đầu giường nằm của chúng tôi cũng nên nhưng tôi giật mình khi chợt nhớ đến một lời của nàng họa sắp đến nàng nói tới họa hẳn là nàng phải sợ cây roi dâu đúng y theo tin tưởng của người á đông và tin tưởng ấy có căn cứ nào chứ chẳng hoa đâu và biết đâu họa này không thể còn to hơn sự bị cắm cửa nhưng là gì nàng là ma có thể tiên tri được nhưng không biết trước tất cả mọi việc nàng biết nàng sắp mắc họa nhưng không thể đoán là họa nào mà cũng chẳng phải là tại con gây họa đâu nếu tôi không kêu la vô tình đánh thức ông sáu cũng sẽ không có chuyện gì khác xảy ra và ông sáu cũng biết sự thật chẳng hạn như một con mèo hoang nó vào buồng ông nhảy bậy làm ngã lọ cắm hoa vậy họa gì nếu chỉ là bị cấm cửa không thì không lo lắm nhưng không chắc là họa chỉ có tới đó rồi thôi tư tưởng của tôi phiêu lưu ra sau bãi đế khi ông sáu đã bắt đầu ngáy tôi hình dung ra vừa rời quay người quý bầu bạn của nàng để đi vào đây tôi hỉnh mũi thỉnh hơi để bắt lấy một thoáng hương trong không khí nhưng tôi chỉ nghe mồ hôi của ông già này mà thôi dầu vậy tôi cũng cố tưởng tượng rằng trường lệ đang đứng ngoài cửa mà nhìn vào ông sáu quản lý ở biệt thự nhưng nằm chõng tre cái chõng mắt nhơn này nó cửa mình kêu răng khắc khi tôi chống tay để ngồi dậy tôi phải nín hơi trồi lên từ từ rất là mệt mỏi tay và lâu lắm tôi mới ngồi dậy được nhưng ông ấy không hay biết gì cả tôi phóng mắt nhìn ra ngoài và chỉ thấy khung cửa đen thui đã bảo trời không căng nhưng sáng sao mà đó là khi ta ở ngoài kia Chứ ở trong buồng sáng trưng đèn điện như thế này thì ở ngoài đó là một cục mực tàu khổng lồ. Tôi định xuống giường để đi tắt đèn, nhưng nghĩ lại thì không thấy được. Vì nếu được, tôi sẽ trốn xuống ngủ với buồng của tôi. Ông Sáu, đâu có giam động tôi ở đây làm gì? Chắc các ngủ của ông ấy nhẹ lắm, chứ không phải nặng như tôi tưởng. Và sự ngấy không phải là dấu hiệu ngủ quá say mê đâu. Có thể ông ta ngấy chỉ cuốn hỏng có thật, dị hình hay sao đó mà thôi. Mắt tôi lại soi bói bóng đêm. tôi muốn trọc thủng bức màn đen ấy bằng sức mạnh mong manh của tia mắt và tôi thường hỏi sao là ma trường lệ lại không làm được cái gì cho tôi trông thấy tôi vừa băn khoăn như thế thì lặng người đi vì bị xúc động chứ không phải vì sợ đó là hai ngọn đèn nhỏ xíu cháy lên tình lình trong cái bóng đêm dày mịt trước mắt tôi như là đôi con mắt mèo phản chiếu ánh trăng đó là mắt của trường lệ những lúc nàng phấn khởi hay cảm động hoặc vui mừng tôi nhảy qua người ông sáu nhẹ như một cái ba lông Nhưng trọng ca ác nó rung rinh như có cơn địa chấn qua đây Và tôi rơi xuống gạch Kêu đánh thụi một cái Tôi lại nhảy ra ngoài Và một bàn tay lại chụp lên vai tôi Rồi ngọn roi dâu quất vào công trung nghe tròn trót Cháu thấy nó hả? Dạ Con này quá quắc lắm Thật là đồ ngựa bà Người ta đã giữ cháu người ta rồi Mà nó không biết thân Mà liệu phận còn cố mờ vào đây Được Để mai bắt cho nó biết tay Thôi vô đi ngủ đi bác định làm gì nó hả bác sáu? thì đào mà nó có làm gì? rồi bác sáu ơi bác nỡ nào? nó đâu có tội tình gì chứ? nhưng bác không ác đâu, chỉ là một cuộc cải tán thôi. bác cho tôn lại ở ngoài rào vì làm gấp nên không xin phép được. đây là một cuộc vật mồ lậu không thôi á. bác sẽ mời thầy pháp tới yếm bùa cho nó chắc ăn. cháu lạy bác mà. bác sáu ơi, ta bảo đó chỉ là một cuộc cải tán thôi chứ không ai. dầm xương dầm cốt nó đâu cháu thấy rõ là bác không có ác nhưng bác chỉ thương xót tới mức ấy mà thôi vì bác không thể nhắm mắt cho người và ma sống chung với nhau vì sự sống chung này gây hại cho cả những người ở chung quanh cháu nữa chứ không riêng gì cho cháu mà thôi đâu tôi chỉ còn biết ôm mặt mà khóc thương cho đám mồ lạnh ngoài kia nó chỉ mong được yên nơi yên trốn, mà cũng chẳng yên trong đám đế rậm rì che chở cho nó từ bao năm nay và cái thù lão già này ghê lắm tôi sẽ dông lên thủ đức tích khác để báo cho nhà chức trách buộc quạch màu lậu của lão và vu cáo thêm này kia cho lão khổ thân chơi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 Chào quý vị khán giả, Lam Điền và Thanh Túc thân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm Bội âm nơi quán tri dương của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Kỳ 11 sáng ra chúng tôi thức dậy một lượt với nhau, tôi pha cà phê ngay. Những lần tôi thức sớm, vì ông Sáu đã bị nhiễm phát, rất đậm, sáng không ăn gì cả, chỉ uống cà phê mà thôi, xong đâu đó, lão ta đi chợ, và chắc dọc đường sẽ thuê người đào mộ của trường lệ, còn tôi thì dông thuốc ra ngoài ấy, nhưng để báo tin chẳng lành cho nàng, mặc dầu tôi ý thức rằng hãng trường lệ đã thừa biết rồi. Tôi ngồi đó, chắc là lâu lắm, có lẽ hơn một tiếng đồng hồ, cứ mong cho trường lệ hiện lên, nhưng không hề thấy ngọn cỏ lung lay, thình lình. Tôi nghe tiếng la bay bại ở ngoài lộ, tức ở trên con đường Thiên Lý, trước cổng quán, cách chỗ tôi ngồi, hơn 200 thước. Tôi quay lại, thì không thấy gì hết, vì chung quanh tôi là đế, sậy. Tôi đứng lên, và hơi ngạc nhiên mà thấy thiên hạ, đứng trước quán rất đông, và nhiều xe cổ trên đường dừng lại, thành hai dãy rất dài. Dãy xe từ sài gòn lên, và dãy xe từ biên hòa xuống. nhưng đã nói, xe lộ đắp chưa xong, và vào giờ này, thì trên con đường Thiên Lý, trước quán, người đi bộ, và đủ thứ xe cộ lên xuống dập yều. Ngồi lâu nghe mỏi, nên tôi vẹt lâu đế, để đi ra ngoài xem tôi biết cái gì, nhất là để cho đỡ cuồng chân. Đi khỏi dãy nhà bếp, thì tôi biết được, đó là một tai nạn xe cộ chứ không có gì lạ. Chắc là, xe hơi đụng xe rách ra, hay đụng người đi bộ, nhưng tôi, cũng đi thẳng ra cổng, vì buồn quá, mà không có gì để giải khuây. Đây là một trò xem được, ít lắm là trong nửa tiếng đồng hồ. Tôi ra đường, Nhón gót nhìn qua đầu người những kẻ hiếu kỳ, rồi chiêu lên một tiếng, khiến tất cả mọi người đều nhìn tôi, nạn nhân, chính là ông Sáu quản lý. Chiếc xe gây tai nạn là xe lô chạy đường Biên Hòa Sài Gòn, còn xe đạp của ông Sáu tráng bánh trước, phía sau nát hết vì bị xe cán lên đó. Ông Sáu văng đi đắt xa, đặt đầu xuống mặt đường nhựa, máu ra đầy đường, nhuộm đỏ cả bộ y phục bố trắng của ông. Chiếc giỏ đi chợ còn văng xa hơn nữa, còn rau thịt. thì biến đi đâu mất hết. Một người hỏi tôi, người nhà của anh hả? Không, đây là ông sáu quản lý của quán cây dương. Tôi chỉ là người làm công cho quán thôi. Vợ con ông ấy ở đâu? Ông không có vợ, cũng không có con. Con chủ quán, chủ quán ở Sài Gòn lẫn. Một chiếc xe nhà binh chạy tới nhìn lại, hai ba quân nhân nhảy xuống, họ tháo luận nhau nhỏ với nhau, đoạn khi ông sáu để lên xe, tôi chạy theo nói. các ông cho tôi đi giới để tôi biết nơi ổng điều trị anh là người nhà không tôi là đồng nghiệp nhưng mà ổng không có vợ con tôi cần có chủ quán hay liền vừa lúc ấy xe cảnh sát ở thủ đức cũng xuống tới nơi để mở cuộc điều tra hầu làm biên bản giấy tờ của ông sáu đã có người soát túi ông mà lấy ra rồi chắc là tài xế gây tai nạn một anh quân nhân đoán chắc ông này từ thủ đức xuống nè rồi ổng rẽ tay trái để vào quán bị xe lôi đâm ngay không chịch ra phía sau một chút đó cái gì làm cho em đoán như vậy tôi xác nhận rằng anh lính thứ nhất đoán trúng ông sáu đi chợ về tới cổng ông rẽ vào nhà nhưng quá trình xe sau không cẩn thận bà con định đưa ổng đi đâu vậy thì đi nhà thương nguyễn văn học phải cứu ổng ngay đợi nhà chức trách địa phương á họ gùa quá chắc ổng khó sống còn nóng hổi công việc gì vả lại nhà thương thủ đức đâu có khả năng săn sóc một người bị thương nặng như vậy tôi nhìn lại ông già mà tôi đang căm hận thương xót ông ta và rất lo ông ta chết vì máu cứ tiếp tục chảy mà không có gì để mang lại vết thương trừ chiếc khăn của ai đó không rõ mà cũng đã ướt mềm rồi. Ổng một ý nghĩ làm tôi rợn người lên hôm nay ông sáu định thuê người hút cốt trường lệ. Ông là người cẩn thận lại vẽ tay trái mà không quay trước quay sau thì có phải chăng đây là một cuộc báo thù của một oan hồn? xe không bị trời cổng xe lửa tại cầu bình lợi nên dây lắc sau. chúng tôi đã tới trước trường mỹ thuật gia định tức không nhà thương nguyễn văn học tôi xin xuống xe vì tôi cần báo gấp tin chẳng lành này cho chủ quán thủ tục đưa bệnh nhân vào nhà thương sẽ giữ tôi lại đó lâu quá thì nhờ các anh lính lo cho vậy các ông đã làm ơn thì làm ơn cho nốt xong đâu đó rồi tôi bắt taxi dông ra đường Hiền Vương nơi đó chủ quán có biệt thự riêng mày quá ổng có nhà nghe tin dữ ổng trêu trời rồi hỏi tôi anh sáu nằm tại số mấy giường số mấy vậy mày thưa cháu không biết cháu giao cho mấy ông lính vì cháu vội ra đây để cho ông hãy tin, Thôi được rồi. cháu xin phép ông, cháu về ngay trên ấy. kẹo, hoàn cấp hết rượu. ừ, nè, tao nghe ăn sáu, ảnh khen mày giỏi lắm, lại luôn thiện nữa. vậy tối nay mày tạm thay cho ảnh rồi sẽ hay. mày điều khiển được mấy đứa kia không? dạ được. tốt, thôi đi về trên ấy đi. tôi chạy bộ một quãng đường để đến sau nghĩa địa mà đến chi, trở ra đường Hiền Vương, nơi đó là cái bến xe nhỏ cho các xe miền Đông. rồi lên xe lô đi liền tôi về tới quán cây dương thì thiên hạ đã giải tán cả rồi người và xe cộ qua lại như nơi đó không hề có gì xảy ra nếu không có dấu máu trên đường thì chính tôi cũng ảo tưởng rằng không có gì hết dòng người và xe trôi qua y như dòng sông một con cá to bị một con cá sáu đớp vẫy cánh đùng một cái rồi mặt nước khép lại liền tôi đẩy cổng vào sân quái và tôi nghe lành nặng nơi xương sống ông ma dịu hiền mà tôi cưng như một đứa em gái nhỏ có thể không hiền lành thế nào đâu nếu đây là một cuộc báo thù của trường lệ hèn gì mà ông sáu ông nhất quyết không chấp nhận một cuộc sống chung giữa người và ma nhưng rồi nỗi mừng được tự do gặp lại bạn cũng lưu hóa hình ảnh ghê rợn của một con hồn tôi đi thẳng vào buồn ông sáu và nghĩ đến những bữa ăn của tôi từ đây nó sẽ phiền phức lắm thì lạ quá một đòn bánh tét thật lớn đang nằm trên bàn nhỏ của ông và cạnh đó mấy thẻ đường ta đó là một đoàn bánh tét gói theo lối thôn quê, một lực tiền ăn cả ngày không hết, lạ quá. là vì ông sáu đi chợ chưa về tới nhà khi mà ai đã vào đây. thằng được canh tôi chạy ra ngoài chiếm khắp nơi mà không thấy bóng dáng người nào hết. anh được ơi, anh được, anh na ơi, anh na, tôi gọi to lên hai nhân viên ở trong vùng, cái tụ khác chúng nó ở cây quế phú nhuận thánh hội đâu có lên đây làm gì giữa ban ngày. không có tiếng vang nào đáp lại lời kêu gọi của tôi. Chắc một trong hai anh đã tới đây để biếu quà cho ông Sáu, rồi không thấy ai trong nhà cả, họ không đợi được để quà lại rồi đi về. Nghĩ như vậy, tôi không thắc mắc lâu, vả lại, bao nhiêu tâm trí của tôi đều đi ra bãi sậy, nơi an nghĩ nghìn thu của một thiếu nữ vô dân, mà oan hồn đã vắng vứt vào tôi. Tôi không còn sợ ma nữa, trái lại, tôi trong đợi đem về từng phút, thừng giây, nhưng dù sao, tôi cũng nghe nghềm tởm Trước cuộc có thù quá tàn ác của con ma mà tôi không hết yêu, tôi chắc một trăm phần trăm rằng đêm nay Trường Lệ sẽ vào với tôi, vì con Kỳ Đà đã nằm nhà thương. Không còn ai gút roi dâu trong gió nữa cho nàng phải sợ, và đêm nay tôi sẽ ngủ dưới nhà bếp, vì hẳn Trường Lệ không ưa căn buồn của ông Sáu đâu. Lật bật đã tới giờ ngọ, tôi mừng đồ bánh tét ngay thay cho bữa cơm trưa, tôi ăn rất ngon vì lạ miệng, mà cũng nhờ bánh tét này quả là bánh tét ngói. Gói bằng nếp tóc, nhưng đậu rất to, mở cục bên trong cũng lớn lắm, ăn với đường thẻ thì đúng hiệu nhà quê một trăm phần trăm. Nhưng tôi biết rằng, chiều nay tôi ăn thêm lần nữa thì đã ngấy tới cổ, ngày mai chẳng biết xoay sở thế nào. Chắc là, phải lên chợ tôi đức ăn cơm tiệm, và mỗi chiều sẽ phải xuống hai quán bình lợi hoặc bình triệu để ăn các món cao lương. Giờ đứng bóng là giờ của yêu tinh quỷ quái, nhưng tôi ăn xong là lan ra bà ngủ vì tôi tin rằng, Trường lệ không tới ba ngày đâu, nàng là ma chứ có phải yêu tinh đâu. hiền hơn yêu tinh quỷ quái nên thường chỉ nên bóng đêm để xuất hiện mà thôi. Đó là theo tin tự của dân chúng. khác hẳn bốn thứ kia là thú dữ có thể phát hại vào bất cứ giờ nào kể cả xuất hiện chúng nó cũng dám ra mặt giữa đám đông dưới ánh mặt trời hay nơi chỗ sáng đèn nữa. tôi không thấy mộng đẹp hay mộng dữ gì hết. cho tới bốn giờ chiều thức dậy nghe khỏe ru từ đó cho tới trạng vạn tối ngày giờ anh nấu nước tới cũng chẳng có gì xảy ra. thấy mặt anh ta tôi liền thột lấy để điều tra nè được anh biết có ai ngày trước làm dựa bụi mà có một người con gái đã chết oan ức hay gì không được không còn ngạc nhiên nữa trước những câu hỏi vớ vẩn của tôi nên hắn chỉ lắc đầu rồi đi lo làm công việc giây lát sau các anh bù rượu khác lục tục đến tôi cho họ hay tin về ông sáu rồi thì thầy thu tiền theo xe chủ quán lên đây chủ quán cho tôi biết rằng ông sáu không việc gì ngất đi vì bị va chạm và lưu huyết chỉ có thế thôi Nhưng tôi phải thay thế cho ông Sáu trong một thời gian khá lâu, vì ông gãy dò, được bó bột và phải nằm đợi xương lành. Thế là mọi việc đều tốt đẹp, tôi được tự do yêu thả dàn mà không ai mất mạng cả. Tuy nhiên tôi thú thật rằng tôi bớt yêu thương trường lệ đến 40%. Vì hai lẽ, nàng là ma và yêu ma chỉ là chuyện bắt đắc dĩ thôi, chứ đâu có bằng yêu người thật. Lẽ thứ nhì là tôi không thôi nhờm gớm lố báo thù của nàng. Mặc dầu tôi thấy rằng nàng chính đáng mà tự vệ. Nếu có ma, mà sao lại không có chứ? Bằng tớ là tôi đã yêu ma từ mấy tháng nay. Nếu có ma, thì tin tưởng á đông về mọi thứ thuộc người chết phải vững. Trong những tin tưởng ấy, có cái lòng kính trọng xương cốt của người chết và chính vong hồn người chết cũng quý hài cốt của họ. Như vậy, khi những linh hồn ấy phản ứng mạnh vì bị hâm dọa ở cái món mà họ quý trọng là họ chính đáng. Tôi nói thế. Cái lòng tôi cũng bắt đầu nóng sôi rồi, chỉ đèn màu thấp lên, còn đến bốn tiếng đồng hồ nữa, tôi mới thấy mặt cô nhân tình mà bấy lâu xa cách, làm sao mà không phải sốt ruột cho được. Cũng may là đêm nay đông khách, tôi phát rượu và lọc cà phê không hở tay nên chẳng còn bao nhiêu thì giờ để mà buồn trồn. Khách thật là bá nhân bá dụng, họ uống gần đủ các thứ rượu bán trên thị trường thì không thể ngồi đó mà mấy móc cao hai thứ, cô nhắc và quýt chi cho bồi rượu mà xong phận sự đâu. Phụ nữ uống nước cam vắt, uống bia lây, uống cũng may là chưa có Coca-Cola, không thôi, các bà các cô đã tiêu thụ đến bốn thứ rồi. Trực rửa, bọn kém tủ lượng thì uống bia, mà năm đó lại có cả bia nhập cảng, ba bốn thứ nữa. Cái đó leo thang lưu linh, họ cũng uống mặt tin, gác si, suy rồi thì áp sân, nhất nhắc, năm bảy hiệu, whiskey cũng năm bảy loại, thật là các bọn đàn ông rất rối vô cùng về cái vụ uống của họ. Thỉnh thoảng bếp lửa vừa tắt Thì có một ông lại đòi cà phê Cái đó mới là ác ôn Mà cà phê có bán cắt cổ Cũng chẳng lấy được của họ trên 20 bạc một cách Nhưng non mòn biển cạn Và giờ quán mở cửa cũng chấm dứt Sau cặp trai tài gái sắc cuối cùng Là các anh bồi rượu Và sau họ là mấy mươi ngọn đèn Tất cả lũ lượt ra đi Để lại bóng đen dày mịt Với tấm lòng tôi vừa rộng vui Lại vừa lo nghĩ vừa ngỡ ngàng Tôi không biết cái gì sắp xảy ra bởi bộ máy đang chạy trơn ru thì bị trục thật một thời gian bây giờ cho chạy trở lại nó sẽ chạy xuống sẻ căng tức là em gái của tôi sẽ đến nữa hay không sau thời gian gián đoạn tình yêu của chúng tôi còn tôi ngỡ nàng vì như đã thú nhận tôi bớt yêu trường lệ lại còn ghê tởm nàng nữa hẳn là ma nàng phải rõ thấu tâm can của tôi như vậy gặp lại nhau tôi nguội thì cũng tội nghiệp cho nàng mà nóng sốt là sợ bị nàng mắng là giả dối Tôi ôm gối mềm đi xuống căn nhà của tôi, giường bố tôi vẫn giật thỉnh thoảng và phơi mỗi hôm vì tôi vẫn dùng nó để trưa trưa nằm dưới các bóng cây cho mát. Vậy là căn nhà riêng của tôi trở lại y như xưa chứ không có gì thay đổi hết. Tôi nằm đó và hơi ngạc nhiên vì tâm trạng kỳ dị của tôi, tôi nghe hơi sợ sợ, sợ ma ấy mà. Tôi đã bảo rằng khi ông Sáu vừa tiết lộ đã thấy trường lệ hiện hình mấy lần thì tôi mọc ốc cùng khắp thân thể và nghe lạnh buốt nơi xương sống Rồi sau đó thương nhớ nàng tôi lại hết sợ con ma ấy nữa nhưng sao giờ lại sợ nếu ông sáu có ở nhà mà thả vàng cho tôi tự do chắc là tôi an lòng lắm vì dù sao trong khu đất rộng và hoang vắng này vẫn có một người thứ hai cùng sống giờ đây nơi này là nơi cổ âm tuyệt đối âm vì bóng tối phủ xuống đầy sân đầy đồng hoang đầy bụi rậm quanh đây và nhất là âm vì đây là gian sơn của ma tôi thì không kể vì tôi cũng đã tự đồng hóa với ma trong cuộc quyến ái ma của tôi rồi đó là nỗi sợ truyền kiếp của con người cứ còn chảy trong huyết mạch của mỗi chúng ta mặc dầu chúng ta có quyền suy luận khoa học đến thế nào mặc dầu chúng ta đã ấp yêu ma trong tay đến mức nào ta vẫn cứ sợ như thường tôi càng lo và sợ hơn mức thường vì sao lâu quá mà không nghe tâm hơi trường lễ đâu cả mọi khi ông xấu nằm xuống năm phút là nấy fo fo rồi trường lệ có mặt liền sau mấy tiếng nháy đầu của ông tôi ngồi dậy sẵn sàng ứng chiến. nếu trường lệ giận tôi hay vì lẽ gì khác trở mặt hóa ra con quỷ há rộng cái miệng đầy lửa thè ra một cái lửa đẫm máu dài đúng một thước để ngát tôi và tôi lắng tai nghe ngóng hồi hộp lắng đợi khi nhạc phi lao bắt đầu dạo khúc thì thành rất thân yêu đối với tôi rồi thì thoang thoảng hương của bông hoa nguyệt quý người yêu của tôi đã đứng trước mặt tôi không không có gì thay đổi hết cứ bộ bà ba đen bằng Satan như ngày nào và cứ đôi mắt sáng bất thường như ngày nào chỉ có đêm nay hiểu tại sao mà mắt trường lệ sáng đến thế chắc là lúc còn sống nàng có đôi mắt đặc biệt sáng khi thành ma cái sáng ấy lại sáng rực lên vì tài khát của linh hồn nàng em trường lệ dạ một tiếng thật khẽ rồi bước tới một bước đưa đầu dưới cầm cho tôi hôn tóc y như ngày nào động nàng buồn bã vô cùng và cái bước của nàng với lại cái cử chỉ đưa đầu của nàng đều ngập ngừng làm như là lo ngại cho sự đón rước nơi tôi nó không được nồng nhiệt cho nàng phải buồn Tôi vừa hôn nhẹ đầu bạn, vừa đưa tay ra sau để ôm lấy lưng nàng. Đây, thật rõ ràng là thịt người. Không, tôi không bị ảo giác đâu. Tôi đang minh mệnh trí tuệ. Da thịt này, nếu muốn bảo là mát, thì nó mát rượi Nhưng nếu nó rằng nó ấm, để xác nhận rằng có đây là da thịt người, thì quả nhiên nó cũng ấm, chứ không làm như sát ma. Trước kia, tôi ấp yêu ma trong tay, mà tôi không hay biết, thì không có vấn đề. Còn bây giờ, ý thức được sự thật, thắc mắc của tôi lớn lắm. Thế là mà, nếu có muốn, nó vẫn có thể sát vật chất được, chứ không phải chỉ đủ khả năng cho ta thấy bóng dáng thôi đâu. Cảm ơn anh nha. Sao em lại cảm ơn anh? Mà cảm ơn về cái gì? Em cứ ngỡ anh sẽ làm nhạc hơn. Em ơi, thương nhớ nhiều ngày quá, lẽ nào? Nhưng anh lại trót biết hết sự thật rồi, lại còn ngộ nhận nữa. Ngộ nhận về cái gì? Thì... Anh đã chẳng ghê cỡm em, ngỡ em báo thù đó sao? À, quả là anh có ngộ nhận, tái ra không phải là... Phải làm sao được? Nếu người của cõi âm mà đủ quyền lực hại người của cõi dương, thì biết bao nhiêu kẻ sát nhân đã bị lôi đầu xuống âm phủ hết cả rồi. Chớ có đâu mà, cứ phay phay, hưởng nơi trần thế như vậy. Tái ra ma... Tôi suyết thốt ra cái tiếng tối kỵ là danh từ ma ấy. Không phải luôn luôn ta được phép theo thuyết chính danh đâu nhé, và không ai nên gọi thẳng đỉ là đỉ, ăn cướp là ăn cướp. Ừ, ma không có làm gì được người sống hết đầu Trái với tin tưởng của người sống, và anh cứ gọi em là ma đi, em không bị mặc cảm đâu. Trường lệ cho phép, và quả quyết rằng nàng không bị mặc cảm, nhưng tôi cũng nhất quyết không gọi nàng là ma, vì tôi muốn giữ nguyên vẹn người yêu của tôi. Nàng là một người đẹp, bằng xương bằng thịt, thở không khí như tôi, nghĩ khác, tình yêu của tôi sẽ bị sứt mẻ đi. Tôi lết lại ngồi sát, hôn nàng, rồi nếu cho nàng dựa ngã lên ngực tôi, tôi hôn mắt nàng, cho nàng phải nhắm mắt lại, vì ánh sáng của đôi mắt ấy làm cho tôi khiếp sợ lắm. Em có nhớ anh không? Ừ, chỉ tại anh không ngoan đó thôi. Ở chỗ nào? Thì tại anh gọi em quá to, cho ông lão ấy giật mình thức dậy. Nhưng mà ông ấy đã đi rồi, và ta tự do tuyệt đối. Anh không có hiểu gì cả đâu. Đâu phải vấn đề ông ấy có mặt hay không. Nếu á, ông ấy cứ có mặt, cứ ngăn trở ta gặp nhau, anh sẽ thoát ly để ấy gặp em lên một cái tròi. Mà anh rất gần đây chứ, mồ em á có bị đào, hài cốt bị trôn nơi khác, thì em cũng cứ báo tin cho anh biết và hẹn nơi gặp gỡ. Nhưng hại nhất là anh đã biết sự thật về em rồi. Đâu có hại gì, vì anh vẫn cứ còn yêu em như cũ mà. Anh đừng có giả dối nữa đi. Nhưng nếu anh cứ không biết sự thật, thì tương lai sẽ ra sao? Thì ông Sáu đã nói chuyện. Thay đổi xác cho anh nghe rồi đó. Em đang tìm một cô gái giống em mà có số chết để em mượn xác cô ta. Nếu dự định của em mà được thực hiện trơn tru, thì có phải là mối tình của anh sẽ tốt đẹp một trăm phần trăm hay không? Thôi, thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Thì em cứ mượn xác của bất kỳ ai. Anh yêu em vì tâm hồn của em. Còn xác thì làm sao cũng được mà. Cho giàu là như vậy đi nữa. thì tình anh cũng đã có bận rồi không hay tiếng nào hết em á cứ phải là đứa em của buổi đầu không thể là người khác tấm lòng của anh hẳn phải đòi hỏi như vậy và chỉ vui được trọn vẹn với tình trạng trước sau như một đó mà thôi vì thế mà em mới cố tìm cô gái giống em mà không tìm cô đẹp hơn em em á bắt anh phải đợi lâu là gì cái yếu tố giống ấy Nó hiếm có, chứ gái đẹp có số chết thì đông như kiến. Nhưng trên đời này có ai giống em hay không? Dạ có chứ, bất kỳ ai cũng có, kẻ giống mình hai ba người như vậy trên thế gian, chỉ phiền là họ không có số chết mà thôi. Bộ, bắt kẹt họ chết lại không được hay sao? Anh ác lắm đó nha, chứ không lại bắt người ta phải chết, vậy mà nhòm tỡm em. Khi tưởng làm rằng em cho ông Sáu gãy dò, gãy dò đâu có hại bằng chết. Tôi bật cười, quá con người ích kỷ quá. Hễ cái gì có lợi cho họ thì họ xí xóa ngay, cho đến giết người mà họ cũng chẳng thấy ngại.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 Cho giàu á, mà em có coi rẻ mạng người như anh đi nữa, cho đến đổi, làm gãy dò ông xấu, em còn không làm được, thì tài nào mà giết nổi một con người. Nhưng sao có người bị ma nhé, rồi lại hóa điên? Họ hóa điên là tại họ quá sợ đó thôi, sợ cái gì mà quá mất cũng có thể hóa điên được, chứ không điên gì là sợ ma. Còn tại sao ma không làm gì ai được mà họ lại quá sợ? Là gì họ có biết đâu, như anh vừa biết. Họ cứ ngỡ, mà có quyền lực nhiều lắm á. Vậy, té ra ông sáu? Dạ, đó chỉ là chuyện tình cờ. Ông ấy rủi ro, đúng vào cái ngày, ông ấy sắp cho quật mồ của em. Chứ không phải là em xuôi xe đụng ông ấy đâu. Em đâu có sợ, bị quật mồ cho lắm, mà đến phải hại ông ấy như vậy. À, vậy là cổ ông có thật, và linh hồn cũng có thật. dĩ nhiên là có thật nhưng không có giống hệt như quan niệm của người sống đâu nhưng tại sao có người chết thành ma còn có người thì không quan niệm ma của loài người là quan niệm sai lầm theo anh thì ma là gì ma là hồn người hiện ra như thân xác người rồi làm việc này việc nọ tốt hay xấu tùy trường hợp nếu á chỉ có thế thì ai cũng thành ma cả rồi thiên hạ cứ đồng hóa Ma với những linh hồn dữ và làm xấu, ai cũng thành ma, nghĩa là linh hồn ma cũng còn. Nhưng họ không hiện ra, chỉ vì tại họ không có lý do để hiện ra mà thôi. Em thì có lý do hả? Em có lý do, chứ sao không? Lý do gì? Anh này, còn làm bộ hỏi nữa. Không có đâu, bây giờ tình của anh đã lớn trở lại y như hôm nọ. Khi mà anh được biết chỉ vì yêu anh mà em phải hiện ra, Tình em hẳn phải lớn lắm, anh sung sướng quá, và yêu em thật là nhiều. Em nè, hay là không cần mượn xác của ai hết, ta cứ yêu nhau như trước là đủ rồi. Anh không đòi hỏi em ra mặt để làm đám cưới nữa đâu. Không được đâu, anh có lý mà đòi như vậy. Anh cần một người bạn đời, cần luôn luôn, chứ không phải chỉ cần hồi nửa đêm, không thể thiếu sự có mặt của em trong bữa cơm. Trong buổi đi dạo má, đi xem chiếu bóng với anh. Trường lệ quả thật là già dặn, đây là chuyện tâm lý, chứ không phải chuyện tài phép biến hóa tiên tri mà bảo rằng nhà nàng là ma, nên mới giỏi thế. thế là chuyện tâm lý, thì một con ma ngu ngốc vẫn vụn về như thường. Quả đúng là tôi sẽ nghe thiếu cái gì. Trường lệ nói, làm tôi chợt nhận thức ngay được rằng tâm trạng của tôi sẽ đi tới cái chỗ không hay đó, nếu người bạn đời của tôi có mặt trong lúc tất cả thành phố đều ngủ yên. Từ nãy giờ, bắt dắt tôi rờ đẫm trường lệ ở khắp nơi trên thân thể nàng, mà không phải vì nhục nhục xu khiến đi dạo trước đâu. Trường lệ thông minh lắm, hiểu ngay ý nghĩa qua hành động vô thức của tôi, nên nàng cười cười, rồi lên giọng hỏi. <cười> có đúng là da thịt hay không? Hay là hình động bằng giấy hả anh? Anh hôn em, anh thấy ngon như thường thì thôi, em là người hay là ma, anh cũng có cần biết. Ngon như gì vậy anh? Ngon như là... à... À, không tả được, vì đây là cái ngon đầu tiên mà anh hưởng, không có đối tượng so sánh đâu. Chị, anh thì đào lưu vu, bộ em không biết hay sao. Nhưng anh hôn chúng nó, anh không thấy ngon, hay chỉ là thấy ngon ít thôi. Hồi đó, anh không có biết như vậy đâu, chỉ mới biết từ ngày được hôn em đây thôi. Cuộc phiêu lưu của tay tôi không còn là hành động vô thức nữa, không còn có tiềm thức sai khiến, tôi xem xét qua thân thể nàng là thân thú thật. hay là sát ma nữa nhưng ra khỏi cõi vô thức nó vẫn không ngừng hoạt động rồi vì vậy mà giây lát sau tôi lại bậy bạ bà nữa gặp nhau hàng thế kỷ rồi, cho ngay như vậy, nên bây giờ tôi mới trả thù cuộc sai nhau đó một cách tàn nhẫn vô cùng. Không, trường Lệ không thể là ma, ma không có xúc giác, thì làm sao mà biết rung động mãnh liệt như nàng đã rung động. Đêm nay sau cuộc giao hoan, chính trường Lệ ôm tôi, chứ không phải là tôi quyết giữ nàng nữa. Không, không phải là tôi bớt yêu nàng đâu, nhưng vì tôi hết lo nàng thoát thân, nàng đâu có sợ đề tam nhân là ông xấu phá đám mà phải rút lui quá sớm. Bí mật của nàng Với tôi cũng đã tiết lộ rồi, nếu nàng cần đi, cứ nói thật ý muốn rồi đi, tôi có sức nàng bằng dây xích sắc, cũng chẳng được. Nhưng trường lệ không vội đi, mà trái lại, còn bám thiếu vào tôi, như sợ chính tôi đi. Tôi hiểu bạn của tôi ngay, nên vội an ủi nàng. Lệ ơi, bộ, em không tin nơi tấm chân tình của anh sao? Em thấy lo sợ lắm, chuyện giờ thì không có gì cả, nhưng anh không thể quên rằng em là ma. Âm dương, cách trở đôi đàn, anh hết hy vọng về một tương lai tốt đẹp với em rồi, anh sẽ lặng nhạc dần với em thôi. Trường lệ nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa, lệ của nàng trào ra, ướt cả vai tôi. À, trường lệ, trường lệ là cơn khóc dài, như là hát gian trường lệ chẳng hạn, thế mà tôi ngốc quá, không hiểu biệt hiệu của đàn ý muốn nói gì, hẳn người yêu của tôi. Đã ôm một khối hận to lớn nghìn cân xuống thuyền đài, nhưng hãy khoan, tôi cần lau cơn lệ thảm, hiện tại cái đã, rồi hẳn hay Tôi co cánh tay lại, và ôm đầu nàng bằng cánh tay xếp ấy. Em đúng là dư nước mắt, mà khóc cái chuyện chưa có xảy ra. Nhưng anh nói thật em nè, vậy chứ ai là người của âm? Em có biết được rõ sổ bộ thiên cào về duyên nợ của chúng ta hay không? Không, em không có biết. Như vậy á thì đừng có buồn. Tất cả điều gió lòng ta mà thôi mà lòng ta thì hiện nay đã quyết em cứ cần vui với hiện tại là được rồi em vẫn biết như vậy nhưng em không thể không đừng lo cho việc sẽ tới được phải lòng em như vậy chứ ai dạy gì mua thảm trước sầu đêm nay là đêm đầu tiên mà đôi ta hoàn toàn cởi mở với nhau thì anh tưởng em nên tâm sự với anh về kiếp trước của em chứ em đâu có cần giấu giếm với anh vậy không Nhưng em thấy buồn lắm. Nói cái chuyện ngày xưa, em sợ lại sẽ phải khóc nữa. À, anh ngốc, mà đã quên điều ấy. Vậy thì, thôi để chưa khác nha. Nhưng em lại thấy rằng, cần phải kể lễ đêm nay thôi. Thà phải khóc suốt một đêm, hơn là phải khóc mỗi đêm một ít. Năm đó, em 19 tuổi, và học đệ tam niên. Khu tự do ở trường áo tím. Thì ra trường lệ là chị hai của tôi rồi, nếu nàng còn sống thì năm nay, tức là năm 1953, nàng đã 32 tuổi. Tôi nghe kỳ kỳ trước tiết lộ này, té là ta mơ Tây Thi, ta mơ Dương Quý Phi, ta mơ vương Thúy kiều là mơ những bà già, 3.000 tuổi, 2.000 tuổi, 200 tuổi đó. Nhưng ngộ mỉnh lắm là trường lệ vẫn cứ là cô gái tươi trẻ, 19 đôi mươi, mà đâu có già. Mà bất chấp không gian, bất chấp thời gian. Là trường Gia Long á, trước chiến tranh trường Gia Long có tên Tây mà không có tên ta một cách chính thức, chỉ có tên tục là trường Áo Tím mà thôi. Còn khu tự do là vì trường chia ra làm hai hạng học sinh. Một hạng học xong, đổ đạt thì làm nữ giáo viên, đó là khu sư phạm. Còn khu tự do cũng học y một chương trình với khu sư phạm, mà bớt môn sư phạm, và đổ đạt rồi, để chơi dậy thôi. Phần lớn học sinh khu này đều là con nhà giàu. Đệ tâm niên là đệ tâm niên của bậc đệ nhất cấp. Trên giấy tờ thì là ngang hàng với đệ ngũ ngày nay á. Nhưng thật ra họ giỏi lắm. Giỏi hơn cả tú tài ngày nay nữa. Năm đó... là năm một nghìn chín trăm bốn mươi em vừa tụ trường được có hơn hai tháng thì cuộc khởi nghĩa bùng lên trường đã được dời ra khỏi thành phố sài gòn trước đó để tránh anh tạc của đồng minh họ anh tạc quân đội nhật bản đang chiếm đóng xứ ta nhật bản đầu hàng rồi nhưng trường chưa kịp dời về chỗ cũ em từ nơi xa ấy về thẳng nơi quê hương là vùng này Là nơi mà ba em có ruộng nương, vườn tược, trại đồ gỗ xa vừa bụi. À, vừa bụi hả? Anh đã điều tra tỉ mỉ rồi, không có vựa bụi nào, có con gái tới tuổi giả chồng cả. Cái anh này, lẩn thẩn quá đi, đây là chuyện đời xưa mà. Ừ, anh cũng có điều tra về chuyện đời xưa nữa. Xưa mấy năm vậy hả anh? Ai nhà mà xưa dữ vậy? Anh chỉ hỏi về 3-4 năm trước đây thôi Vậy thì không có đúng đâu Ba má em đã tiêu tan sự nghiệp Và buồn quá vì sự mất tích của em Nên đã bỏ xứ Đi xuống Sài Gòn tìm kế sinh nhai Rồi qua đời ở dưới ấy luôn Em kể tới đâu rồi vậy? À, em lui về quê Ngay sau khi nhập đầu hàng Vì cuộc khởi nghĩa đã có dấu hiệu trước Và tất cả lớp tuổi trẻ có học Đều biết rõ tin tức ấy. Em luôn về đây vì em muốn tham gia cuộc dùng dạy ấy. Mà ở quê nhà em thuộc đường đi nước bước. Dễ bề lẫn tránh hơn ở chỗ xa lạ. Khi nào cần lẫn tránh. Em liên lạc với người yêu của em là anh Thoại. Ít, anh đừng có ghen nữa nha. Em đoán được lòng anh vì vừa nghe tim anh mấy động khác thường. Mà có lẽ người trần... Không thú nhận thấy được như em. Anh đừng có ghen nha, vì em yêu anh còn hơn yêu anh Thoại nữa. Bằng cớ là em thất thân với anh, chứ không phải rơi anh Thoại đâu. Em liên lạc để rủ anh ấy cùng về đây. Một là để hai đứa khỏi thất lạc với nhau trong cơn gió lót ấy. Hai là để anh ấy hưởng cái thạo địa thế của em. Anh không có biết gì hết về năm ấy đâu, nên không thể tưởng tượng nó ra sao đâu. Anh Thoại không có phải ở trọ tại nhà em đâu, mà ở nhà của một người trong làng, mà anh ấy không hề quen biết, không ai cần biết ai, hễ cứ tham gia kháng chiến là được người ta cho đùm đậu, cho ăn uống. Cho đến cuối năm Tây Lịch 1945, quân đội pháp vẫn chưa chiếm vùng này. Chúng nó có lên đây, nhưng đó chỉ là những đoàn thám hiểm tu lưu xa vậy thôi, rồi trở về ngay trong ngày đó. Chúng nó lên bắn bậy một hồi, chết ai nấy chịu, rồi bắt có lối vài mươi thường dân để đem về bót Catenat, rồi thả họ xuống âm ti. Người kháng chiến không ơ hờ như thường dân, lẫn tránh cẩn thận nên không sao cả. Mãi cho đến năm 1945, chúng nó mới chiếm Thủ Đức. Nhưng kháng chiến mãi, không bỏ thành phố, chúng nó mù quáng chẳng biết đâu là đâu. Bọn Bạc Thi Đăng theo chúng là người ở những nơi xa lạ đến, nên cũng mù quáng y hệt như chúng vậy. Thành thử, chiến xong thành phố, hai tháng sau, chúng nó mới thật sự bắt được người kháng chiến lẫn chấm ra các ngoại ô. Không có dùng từ Cộng sản, vì thủ ấy, Cộng sản chỉ có le hoa vài người trong một vùng như dùng Thủ Đức này chẳng hạn. Còn 99% người kháng chiến đều vô đảng phái, họ chỉ yêu nước rồi tự động kết hợp nhau để làm việc vậy thôi. Ngôi biệt thự này đã có ở đây rồi, và tụi em biết có một trung đội phòng nhì đang đóng ở đây. Do một viên trung úy pháp làm trưởng bót, trưởng á, là trưởng phòng nhì á. chớ còn trung đội thì đã có trưởng của nó về mặt quân sự người ta cứ nói rằng đây là bóp lê dương nhưng không phải về sau em bị bắt vào đây em mới biết rằng họ toàn là người pháp thuần chủng em bị bắt không phải vì em ẩn nấp mà vì lẽ khác em đang ngồi ăn cơm đàng hoàng trong nhà của một người dân chúng nó bắt tất cả những cô gái vừa mắt chúng nó y như là giặc vợ thời xưa vậy em rất kinh ngạc trước hành động của chúng nó vì em vốn tham nhiễm văn hóa tốt đẹp của pháp mà em chưa sợ hãi quá độ thì anh thoại ra mặt anh ấy ẩu thiệt á anh ấy đang trốn ở một nơi rất kín trong vườn rậm rạp của nhà đó và chúng nó dẫn em đi ngang qua vườn tức là để về bóp không đục soát gì nữa hết nhưng nghĩ cũng tội nghiệp cho anh ấy không biết bao nhiêu anh ấy vốn biết chúng nó bắt em để làm gì Nên anh ấy đen và ra mặt để phản đối, lòng người đã yêu thì như vậy đó, đáng khen hay đáng chê, em không còn biết đâu mà nói nữa. Những người say mê hoạt động, họ mắng rằng làm như vậy á là sủng gốc, và ai lại hy sinh một chiến sĩ, vì một cô gái có thể không có bao nhiêu khả năng. Nhưng những người phê bình như vậy, họ có đứng ở quan điểm kẻ yêu đương mà xét việc đâu? Theo anh thì như thế nào? anh thoại có lý hay không tôi giật nhảy mình vì tôi đang nghĩ ngợi lung tung tôi có đặt một thiên phóng sự điều tra về những cái chết thê thảm thuộc loại này và đã xúc động cái khóc trước câu chuyện vợ chồng lục sư long cũng xảy ra tại đây chúng nó bắt vợ chồng luật sư long khuyên dụ ổng quy hàng ông từ chối chúng nó hâm dọa nếu ông không đổi ý chúng nó sẽ hiếp vợ ông trước mặt ông ông vẫn nhất quyết từ chối thế rồi chúng nó làm thật quân ngoại rợ quá chứ không có văn minh khỉ khô gì hết. Dĩ nhiên là lục sư Long la hét mắng chửi chúng nó thầm tệ, rồi bị chúng nó thủ tiêu. Ờ, mà em hỏi gì? Theo anh, thì anh Thoại ra mặt như vậy, đúng hay là sai? Anh là một con người bình thường, anh nghĩ và làm y như một con người thường. Nếu mà anh ở vào địa vị của anh Thoại, thì anh cũng sẽ ra mặt thôi. Có vậy chứ. Nè, anh giống hệt anh Thoại, về gương mặt, vớt dáng, Nên em mới chú ý đến anh, rồi yêu anh á. Giờ em lại được thấy rằng, tấm lòng của anh cũng giống tấm lòng của anh Thoại. Anh Thoại không phải là người hùng. ảnh chỉ là con người thôi. Vậy mà chúng nó rất mừng là túm được một tên phiến loạn thứ thiệt. Cho từ mấy tháng này, chúng nó chỉ bắt được dân lành, mặc dù anh nào cũng nhìn nhận những tội tài Đình. Nhưng chúng nó vẫn biết là chưa trúng thủ đâu. Và dĩ nhiên, chúng nó đoán được rằng em là tình nhân của anh Thoại. Em biết anh đang nghĩ về chuyện thương tâm của vợ chồng luật sư. Câu chuyện đó xảy ra sau câu chuyện của tụi em. Thỏ ấy em không biết. Em chết rồi mới rõ. Dạ, đúng là chúng nó áp dụng cái chiến thuật hỏi vợ pháp ấy. Với hai đứa em, tên Trung Quý, trưởng phòng nhì tên là Lê Ba, đó có một thằng cận vệ tên là Su Khóp, to lớn, như ông Hổ Pháp, và râu ria, lông ngực thấy mà phát sợ. nói rằng đây là đồn của lính pháp trung chủng nhưng em đã nói sai tên thuận sĩ cận vệ này là dân pháp nhưng gốc anhery tức gốc ả rập hắn chuyên mổ bụng người để uống máu mỗi ngày hắn mổ hai ba nông dân công việc mà tên lê ba gọi là xử tử tên trưởng phòng nhì ấy cho thằng ngu đầu mã diện su có hiếp em trước mắt anh thoại Tôi bỗng nghe đâu nói nơi tim, như là câu chuyện đang xảy ra, và chính tôi là cái anh thoại tội nghiệp ấy, mà bây giờ tôi đã hết gan với anh, mà còn thương anh không biết bao nhiêu. Nhưng lạ quá, trường lệ kể chuyện bằng một giọng bình thản lạ kỳ, như là kể chuyện cổ tích vậy, chắc là nó không còn quá nặng nữa hay sao ấy? Em không hiểu sao, mà rồi xác em lại được vùi nông trong sân nhà này. Sau khi em cắn lưỡi tự tử... trong khi xác của hàng trăm hàng ngàn người khác thì bị chở ra bờ sông lớn xô sô xuống nước hết cả kể cả xác anh thoại cũng vậy trường lệ không còn khóc ra lấy một giọt nước mắt cũng chẳng có nghẹn ngào lành nào giọng nàng bình bình trung lập từ đầu tới cuối như kể chuyện đi chợ mua cá về nhà bình yên nhưng nàng vẫn buồn nỗi buồn của kẻ vừa đánh mất một khối bạc hai mươi triệu đồng riêng tôi tôi cắn môi nén lệ Tôi không còn thương xót cá nhân của Trường Lệ nữa, vì nàng đã không còn trên thế gian này để mà đau khổ và làm cho bao nhiêu người khác khổ đau, mà lại tội nghiệp cho hàng vạn cô gái khác trên khắp đất nước Việt Nam, họ không được diễm phúc lìa đời như Trường Lệ, kéo những ngày dài hiu quạnh với mộng đời tan vỡ. Vì vào những năm đầu khởi nghĩa, người mình cả trai lẫn gái đều còn trọng chữ trinh hơn ngọc ngà cháu báu nữa, còn gái bị hiếp, mang mặt cảm mà lẩn trốn người yêu hay bị vị hôn phu lạnh nhạt. Con trai có bị hôn thê, hay có nhân tình bị hiếp, đành ngậm bò hòn đi tìm tình yêu nơi khác. Là một thằng con trai ăn chơi, không quan tâm đến vận nước, vậy mà giờ đây, máu câm hờn của tôi cũng sôi lên sùng sục và tôi tự hỏi, không biết vì sao một số ít người mình vẫn còn mơ Pháp sau khi họ đã biểu dương tác công như vậy trong nhiều năm trời. Tôi nhìn ra, để ngắm những góc phi lao trong ánh sao mờ, cảnh nên thơ này, 10 năm trước, là sầu huyệt của sự hãi hùng, là vũng nước mắt của dân lành, là nơi vang lên tiếng kêu la rên rỉ của những người bị tra tấn là nơi đẫm máu của những người chẳng làm nên tội tình gì cả hoặc chỉ có tội chống xâm lăng mà thôi như luật sư long như thoại và trường lệ chẳng hạn lắng đều và thành trúc xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại một kỳ phát thanh tới. Xin chào quý vị khán giả, Lam Điền và Thanh Trúc, hân hạnh gửi đến quý vị tác phẩm Bổi Âm Nơi Quán Cây Dương của nhà anh Bình Nguyên Lộc. Kỳ 13 Tôi không còn nghe sợ ma nữa, bao nhiêu con ma ở đây đều là nạn nhân. đã thua trận người sống một góc rồi thì còn làm gì được tôi trái lại tôi cảm thấy họ là bạn mà người bạn thân nhất là cô gái tội nghiệp đang nằm trong đất tôi lâu lắm tôi mới hỏi bạn tôi em nè ở dưới ấy bộ em không có gặp anh thoại hay sao không có linh hồn của người chết không thể tự ý muốn sống nơi nào cũng được như người ta tưởng ai á vướng bận về cái gì hay về nơi chốn nào Thì bám víu vào cái ấy, Hay chỗ ấy mà thôi. Có lẽ anh Thoại đã xa chơi ngoài đại dương cũng nên. Vì xác anh ấy bị thả trôi xong mà. Vậy em chú ý tới anh hồi lúc nào? Hồi đứng bóng, Ngày mà anh được nhận ở đây á, Giờ đứng bóng là giờ của cõi âm á. Và em đã yêu anh ngay từ lúc đó hả? Không có, thật tiên á, Em chỉ chú ý đến anh vậy thôi, vì cái sự kiện gương mặt của anh Thoại. Sau rồi em mới yêu, nhưng vẫn cứ yêu anh Thoại qua con người của anh. Sau đêm gặp gỡ đầu, em mới yêu anh, vì thấy anh điều tra, tìm kiếm lung tung, tỏ ra bị em dán xét lên đầu. Tôi lại sờ thử trường lệ một lần nữa. Không, nàng vẫn là con người, bằng xương bằng thịt, từ ngữ này, trong trường hợp này, Đúng theo nghĩa đen, không gì đúng bằng, khiến tôi ngờ rằng ma chỉ là chuyện nàng bịa ra thôi, còn con ma mà ông Sáu đã thấy là ma thật, nhưng đó là chuyện khác. Trường lệ bịa, có lẽ để cho tôi thôi tò mò, tìm kiếm rõ la về tung tích nàng mà không hay cho việc riêng của nàng chăng, từ ngày giao thịt với ma, đêm nào tôi cũng minh mẫn cả, chỉ có đêm nay là thần tí tôi lu mờ, nghe thấy thật thật hư hư, không biết là mình đang ý thích hay bị ảo ảnh nữa. Những người thấy ma có kẻ hóa điên vì thế chăng, không kể những trường hợp mà họ quá sợ hãi, họ bị mất thân bằng tâm trí vì sự xáo trộn của ý niệm về thật và hư nơi họ. Em nè, nếu linh hồn của em mà kết tinh lại được thành thể xác như thế này, thì tại sao em không giữ cho cuộc kết tinh này tồn tại mãi mãi? Không thể được. Đây là sự cố gắng vô biên của hồn em, nhưng kết quả chỉ phù du trong một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Mà cũng phải có nguyên động lực mạnh mẽ lắm, mới cố gắng được như thế này. Nguyên động lực nơi em là tình yêu đó. Thì ra, trường lệ không thể ở lại với tôi cho tới gà gáy, cho dầu nàng cũng muốn ở lại đi nữa. Nàng phải biến đi trước khi cái thân sát cạm bỡ của nàng biến thành hơi, thành khói. Mà có thể, đôi khi nàng thành hơi, ngay trên tay tôi cũng không biết chừng. Chỉ có đêm nay, tôi mới nhận thức thấu đáo tất cả cách biệt của âm, dương, đôi ngã. mà lời than thở của những cô đào ma trên sân khấu họ hiện hồn để cứu chồng cứu con rồi phải từ biệt trong tiếng khóc bịnh rịn mà lời than của họ không tấm tháp bao nhiêu đối với tai lơ đễnh của khán giả khán giả lơ đễnh vì cho đó chỉ là lời hoa mỹ của người soạn tuồng chứ không dè đó là một sự kiện não lòng có thật nghĩ tới đây tôi vội ôm chặt người yêu của tôi lại không phải với cái ý định hảo huyền giữ lại cho tới sáng mà vì tánh cách phù du của buổi hẹn hò Tôi có tận hưởng những giây phút còn lại. Trường lệ không khiển cách sự đàn dụng của tôi như những đêm khác. Có lẽ vì nàng cũng muốn tận hưởng như tôi hay vì lẽ gì khác tôi không rõ. Nàng cũng hứa thỏa mãn ý muốn của tôi tái hộ mỗi đêm chứ không bắt buộc tôi phải hạn chế như trước đây. Linh tính của nàng báo trước cho nàng thấy sự chẳng lành của tương lai chăng mà nàng thả ràng cho bỏ những ngày xa nhau về sau. Rồi trường lệ ra đi không gạt gẫm tôi như mọi đêm khác. Tôi rất nhớ. lời căn dặn của nàng vì tôi đã biết nàng là bằng chất gì rồi. Cứ để em đi tự nhiên, thông thả, như là em về nhà em. Như vậy, đẹp hơn nha. Và rồi, trường lệ đưa đầu cho tôi hôn, rồi chậm rãi đi vòng ra sau nhà bếp. Tôi chỉ tiễn nàng tại ngưỡng cửa của buồng tôi, và đứng đó mà nhìn theo nàng, cho đến lúc nàng khuất dạng. Quả đúng như thế là đẹp. Tôi được nuôi nấng cái ảo tưởng là trường lệ đi về nhà nàng. Cái ảo tưởng, nàng là con người thường, và khỏi thức mình trước sự bất lực giữ nàng trong tay theo ý muốn. khỏi đau vì cảnh cách biệt hai đường giữa cổ dương của tôi và cổ lâm của nàng kể từ đêm đó chúng tôi được hoàn toàn tự do miếng ăn của tôi thì đã được trường lệ giải quyết bằng thức ăn thực sự như đòn bánh tét hôm đầu chứ không phải là thức ăn ma đâu sau năm ngày tôi đóng cửa nhà cẩn thận để đi thăm ông sáu ông đã tư tỉnh lại như thường ông chỉ phải nằm dài vì cái chân bó bột thấy tôi ông cười ha hả rồi nói <cười> Sướng nha, tao biết mà, các tụi bay thả cửa ở trên ấy cái gì? Tôi xác nhận bằng một nụ cười không mặc cảm, nhưng rất là đau buồn. Đau buồn vì tôi vụt nhớ ra, con kỳ đà già này sẽ phá đám nữa. Ông Sáu hỏi tôi, Mày có nghi là nó báo thù vì ý định của tao không? Dạ không, cái đó thì cháu bảo đảm rằng không. Cháu có hỏi nó, nó nói rằng ông chỉ tình cờ gặp rủi ro thôi. Tại sao? Mày lại tin vào lời chối, vô vơn như vậy được. Tin được chứ, tại vì có bằng cớ mà. Bằng cớ nào? Nó nói như vậy nè, nếu người chết có khả năng trả thù á, thì bao nhiêu kẻ sát nhân đã chẳng sống phay phay ra đó sao? Ông Sáu gục gật đầu, có vẻ đồng ý với lập luận của người yêu tôi, nhưng ông vẫn không hết dễ ghét. Dầu sao đi nữa, hai thứ, ma và người, cũng không thể sống chung với nhau, và nhất là... không thể làm tình với nhau mà không gây hại cho người sống tôi cứ mong cho lão già này không bao giờ lành xương cả thật là ăn no lo chuyện thiên hạ cứ xía vào chuyện riêng tư của người khác đáng giận lắm tôi đâu ngờ là trường lệ không báo thù và bỗng thấy là nàng chính đáng mà báo thù cái hết ghê tởm nữa như hôm tai nạn mới xảy ra nhưng ông sáu vẫn tốt ở một điểm chuyện ấy là bí mật giữa ba chúng tôi Ông không hề xì ra cho chủ quán, hay nhân viên nào của quán biết cả, thành thử tôi không bị quấy rầy. Nếu có người thứ tư nào hay tin đó, thì cả xứ sẽ đều hay, vì ngoài lão già đáng ghét ấy ra, chắc không còn người nào nữa trên của đời này biết kính miệng, và báo sẽ đăng những bài điều tra phóng sự tùm lum ra, phiền không biết bao nhiêu. Nam kể tới đây, thì tôi nhìn anh Kim mà cười, anh cũng cười, chắc anh đang tiếc rẽ, không hay biết câu chuyện này đúng lúc để mà viết bài cho giật gân. giờ thì đã vãn hát từ khuya rồi. vì nam bảo rằng hắn ta đã thôi việc và chỉ mới trở lại làm ở đây. thì hắn đã có cuộc đoạn tuyệt. giữa đoạn tuyệt này, nam kể tiếp. chúng tôi yêu đương thả dàn, vì trường lệ cho phép như vậy và tôi đã băn khoăn lắm về sau, tự hỏi có phải chăng là trường lệ đoán thấy tương lai mờ mịt nên cố tận hưởng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. đau lòng lắm hai cậu ơi, tôi phải thú nhận rằng tôi hơi chán người yêu lý tưởng của tôi. Sau một tháng tự do tuyệt đối, nàng phải là một thứ trái cấm thần nào, tôi mới thèm muốn nàng nhiều và hoài hoài, chứ cứ được mỗi đêm thì nhàm quá. Hơn thế, trường lệ của tôi đã hết là cô gái bí mật mà đời tư khiến tôi ham khám phá. Tôi biết rành mạch về ngọn nguồn của nàng rồi, nàng không phải là ma, là người đi nữa, thì sức quyến rũ của đời nàng cũng đã tiêu tan khi bức màn che cuộc đời ấy được vén lên. Đức thơ của buổi đầu gặp gỡ chỉ mới quen sơ chưa biết rõ nhau lắm chất ấy huyền ảo như cảnh đẹp trong giấc ngủ như ráng trời qua sương chiều bây giờ tôi chỉ yêu nàng vàng tình nghĩa vợ chồng mà thôi cũng đầm đà thấm thía lắm nhưng tôi có thể bị một ngang sắc đặc biệt nào đó lung lạc hôm ấy đi thăm ông sáu về tối lại tôi báo tin cho trường lại biết rằng ông già quản lý ngày mốt sẽ về đây xương của ông chưa lành nhưng ông ngày nỉ đòi về Nhà thương chiều ý ông, vì giờ ông có thể trống rễ đi được, mà không gây hại cho sự lành xương. Tôi đó tin ấy, thì trường lệ trao mày rồi thở dài. Ngộ nhận, tôi trắng an người yêu của tôi. Anh bảo đảm với em, á là ông ta sẽ không động tới em đâu. Anh hứa sẽ giải quyết tình thế của chúng ta, nên ông ta hứa sẽ đợi xem. Không phải vậy đâu anh. Em đã nói là em không sợ ông ấy quật mồ em cho lắm kia mà. Nhưng mà, Sao em có vẻ lo lắng, buồn bã quá vậy? Vì em linh cảm, có sự không hay xảy đến cho em. Cho em, chứ không phải cho ta Dạ. Làm thế nào mà có chuyện như vậy được, cái gì không hay xảy đến cho em, thì cũng đều không hay cho anh vậy. Chưa chắc à nha. Những gì, em nói ra anh nghe thử xem. Em không biết nữa, chỉ là linh cảm mà thôi. Nhưng em biết trước, Việc ba anh lên đây tìm anh mà. Dạ, và em cũng biết trước việc ông Sáu gặp rủi nữa. Nhưng không hiểu sao cái việc không hay cho em, nó lại quá mơ hồ. Em cố tập trung thần lực để nhìn xem đó là cái gì, nhưng em không thành công được. Nhưng vẫn liên hệ đến sự trở về của ông Sáu chứ. Em đã thở dài khi cho anh hay tin ấy mà. Dạ, nhưng liên hệ rất là xa xôi. Tôi hơi lo. Vì Trường Lệ đã tỏ ra già dặn, không trẻ con chút nào, mà bảo rằng nàng sợ hãi Dây lâu, tôi nói. Nhưng cũng chưa có gì, lắm khi ta lo buồn, sợ sệt, vì linh cảm tai họa nào, mà rồi cũng không có gì xảy ra đâu em. Dạ, em cũng nghĩ như vậy, nên em không có nói gì với anh hết. Tại anh ngộ nhận về phản ứng của em, trước kinh ông Sáu trở về, nên em phải giải thích vậy thôi. Và chúng tôi yêu đương nhau, sau đó thì trường lệ ra đi y như những đêm trước. Hôm sau, tôi quét dọn buồn của ông Sáu, để ngày mai lại đón ông. Hôm sau ấy, xe của ông chủ đưa ông về đây, không phải để làm việc, mà để nghỉ ngơi. Ông sẽ trở xuống nhà thương, để đặt bột, tháng tới nữa lạnh, vì bác sĩ báo rằng, nơi người cao niên, xương lâu lành lắm, phải hai tháng mới xong. Ông chủ sẽ cho một ăn đầu bếp lên, để lo cơm nước tạm cho tôi và ông Sáu. Suốt thời gian ông Sáu tiếp tục nằm, và anh ấy sẽ ngủ ở buồng tôi ngoài sân. Tôi sẽ hỏi kế trường lễ đêm nay, coi chúng tôi làm sao mà tái ngộ. Làm trước, tôi bị ông Sáu bắt cóc, không kịp nhờ bạn để quyết vấn đề, chứ là này tôi biết trước rồi thì phải lo liệu chứ. Tối lại, tôi đang ngồi đó mà sốt ruột, thì một cuộc biểu dương lực lượng làm cho tôi sững sờ. Lực lượng này vô cùng hùng hậu, gồm có mười sáu người, mang đủ cả màu sắc của cầu vòng. tiến hai ba cò bồi rượu chảy lăn xăn để khiên bàn chế lại vì bàn của quán này chỉ toàn loại bàn đôi đôi ta không mà thôi nhưng ổ này lạ lắm thì ra đó là đại gia đình của thằng thập một thằng bạn bạc mạng của tôi mấy năm trước nó mất tích thình lình tôi hỏi thì nó nói đã ngoan ngoãn cưới vợ và nằm nhà đêm nay nó đi dạo mát với ông bô bà bô nó tôi biết như vậy vì ngồi cạnh vợ nó là một thiếu nữ giống hệt bà bô nó còn nó thì giống hệt ông bố của nó nó là trưởng nam thiếu nữ chắc là con kế nó và cả một triệu đội em gái đúng mười một cô cô bé nhất cỡ chừng lên bảy tuổi thôi Nó có em gái đẹp như tiên, vậy mà nó giấu tôi, nhưng nghĩ kỹ lại, thì nó có lý do chính đáng mà giấu thằng tôi trời đến thánh vật, vì thằng tôi là một con bướm trắng hét tiếng ở Sài Gòn. À mà không, nó đâu có giấu tôi, cô bé này năm nay chắc vừa sinh xong thẻ kiểm tra, thì năm ấy, cách đây hai năm, cô bé ấy còn rồi quà mẹ, tôi mà có biết mặt cô bé trên đời này, chắc tôi cũng đã diễn dưng, vì cô bé năm đó chưa trổ mã, ốm nhom, xẹp lết như con khô hố. Tôi vội lấy rất nhiều chai rượu trên các kệ số lưng tôi, sắp các trai ấy lên mặt quầy trước mặt tôi để ảnh nhúc, không cho gia đình ấy thấy tôi, còn tôi thì tha hồ rình họ. Lạ thật, phái nam có khốn nạn hay không, hay là phái nữ họ cũng thế, mà không tự thú như ta. Lạ quá, thì ra trên đời này, không phải có một gương mặt là vừa mắt ta đâu, tôi cứ ngỡ, không còn ai đáng kể nữa, ngoài trường lệ của tôi, vậy mà thấy cô em gái của thành thật là tôi bị xét dán lên đầu rồi. Qua cái hở giữa hai chai rượu màu, tôi chỉ thấy được có một mình nàng mà thôi, gia đình ấy, vì đến nay khách quá đông, không còn chỗ tốt, nên ngồi rất gần nhà, cách bùng rượu không hơn mười thước, nhờ vậy mà mặc dầu ánh đèn màu không sáng lắm, tôi cũng ngắm kỹ được gương mặt tiều diễn của nàng. Thỉnh thoảng, tôi giật nảy mình một lần khi tôi nghĩ đến người khuất mặt, nàng có lẽ đang quanh quẩn đâu đây và đang quan sát tôi, đang đọc cảm nghĩ của tôi, dễ như ta đọc một tấm bảng quảng cáo khổng lồ. Nhưng có phải chăng là tại điều kiện khách quan nó phá hoại mối tình mà tôi muốn trung kiên, mối tình với trường lệ? Tôi đã hưởng tự do tuyệt đối, đã yêu thả cửa, nên bắt đầu chán người yêu của tôi. Đó không phải là lý lẽ vững mạnh, có thể biện hộ tôi, nhưng sự thật là thế, tôi chỉ đưa ra vậy thôi, chứ đâu có mong tự biện hộ. Dầu sao, tôi cũng xấu hổ với chính tôi, tôi đã phản bội người yêu của tôi trong tinh thần rồi vậy. Đại gia đình của thành Phật ra về hồi 10 giờ, trong giây phút. Tôi rất muốn bỏ cả để đi theo họ, thật là bậy quá. Họ đi rồi, tôi ngồi đó mà thẳng thờ rất lâu, đoạn dẹp các cây rượu trở vào kệ và xem đồng hồ tay để đợi giờ đóng cửa quán. Đêm nay chúng tôi có vấn đề và phải giải quyết cho xong sự tái ngộ của chúng tôi vào những đêm sau khi con kỳ đà trở về quán. Để xem cô Trường Lệ khôn ngoan và tài ba sẽ xử trí ra sao cho biết. Tôi thì tôi chịu phọt phe bởi nếu tôi nổi loạn với ông già kỳ cục ấy thì ổng sẽ... đào mãi người yêu của tôi lên mất thật trai gái cuối cùng đã lên xe bồi bàn thu dọn mọi thứ rồi lần lượt ra về đêm giày rình quanh đó và tôi vẫn công tắc điện lên một cái là nó ùa vào chụp lấy cả cái quán này tôi đi ra sau vào cứ buồng của tôi trải giường bố ra nhưng không nằm ngồi đó mà vọng người yêu giây lâu tôi ngạc nhiên lắm mà không nghe không dạo nhạc dương hình như là mười lăm phút đã trôi qua có ông sáu ở nhà Nàng vẫn không đến trẻ đến thế. Ông già ấy nằm xuống hai phút là ngủ khò, và hai phút nữa là đạo binh tiên phong của trường lệ, dọn đường trước, đạo binh âm thanh và mỹ hương. Tôi đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ giả quang rồi đếm phút. cái chim dài chạy được hai mươi vòng nữa rồi, trời ơi, thật là bực mình. Bỗng tôi rụng rời, trước mặt tôi nơi ngưỡng cửa, một bóng trắng, trắng chứ không phải đen, một cái bóng rất mơ hồ, chỉ biết đó là bóng một phụ nữ mà không rõ là ai. Tôi toát mồ hôi lạnh dầm về vì sợ ma, và cứ ngồi đó như là bị đóng đinh vào giường bố. Cái bóng ấy nhìn tôi rất lâu, không còn biết là bao lâu nữa. Rồi bỗng có thấy người vang lên từ bóng ấy. Tôi nói thế vì tôi cũng thấy mặt mũi, miệng của cái bóng, chỉ là một dáng người mà thôi. Giọng ấy buồn vô hạn và rất là đanh thép. Anh, em thất vọng lắm. Em quá ngây ngô. Mà đã thật thà tin nơi sự trung kiên của lòng người. Em thật không già, anh đã xúc động trước một nhan sắc, nhưng em không trách cứ gì anh đâu. Lòng người là thế thì phải chịu vậy thôi. Một là mặt nhặn như vậy. Hai là đừng có yêu, nếu ta quá ích kỷ. Em thì em ích kỷ lắm, nên em chọn giải pháp sau. tới đây trường lệ vâng chính đó là giọng nói của nàng cái giọng thân yêu mà tôi quý mến tôi say mê nhưng giờ lại đã xa xôi lắm rồi nói tới đây trường lệ nghẹn ngào không tiếp được tôi đã hết sợ ma vì con ma đó chỉ là con ma bồ ruột của tôi nhưng tôi lại sợ điều khác còn ghê gớm hơn nữa đó là cái giải pháp thứ nhì mà trường lệ đã chọn mặc dầu mới có hai mươi tuổi trường lệ không còn trẻ con tí nào và đã nhiều lần chứng tỏ nàng Là một bản ngã đặc biệt, một cá tánh mạnh mẽ, nàng nói là làm, và khó mong van nài nàng đối ý. Tôi gọi nàng, giọng tôi rất tuyệt vọng. Em yêu của anh, không rõ tại sao mà anh tê liệt cả tay chân, không chạy ra đón em được. Nhưng mà anh van lại em tha tội cho anh. Anh không chối là đã có xúc động hồi đầu hôm, nhưng mà đó chỉ là một tình cảm thoáng qua mà thôi. Đã trẻ quá rồi anh ơi. Dạ, em rất đau lòng mà xa anh. Thôi, ngàn năm vĩnh biệt, người anh yêu quý của em. Trời, em ơi! Tôi kêu lên như vậy, vì cái bóng trắng ấy tan biến lần lần như khoái tan trước gió. Dây lát sau, nó mỏng dính, rồi không còn nữa. Tôi xước ngắt đi vì đau thương càng ngập lòng tôi. Lâu lắm, khi tôi thôi khóc rồi, tay chân của tôi mới hết tê liệt. Chắc đó là phép của Trường Lệ. Nàng làm thế, để ngăn tôi níu kéo lôi thôi. Tôi vội thuộc xuống giường, chạy ra ngoài, ngó giáo giác, rồi chạy tuốt ra bãi sậy để kêu gọi nàng. Trong đêm lặng, chỉ có côn trùng là đáp lại lời tôi mà thôi. Hai cậu ơi, tôi còn biết nói gì nữa đây? Chắc hai cậu đã thừa hiểu tâm trạng của tôi đêm đó và sau đó. Đêm sau, ông Sáu về lại bắt cóc tôi. Tôi cho ông biết là vô ích, vì nàng đã hờn tôi mà đi mất rồi. Nghe tôi kể chuyện, ông tin tôi bằng lời. Vì cái mặt đứa ma của tôi, nó còn hùng biện hơn tôi nữa. Ông cười ha hả, đoạn phê. <cười> mày phản bội ma, thì mày chết. Nhưng không sao, nó sẽ ám cho con nhỏ kia điên lên. Còn mày thì nó tha, vì nó kinh mày lắm đó. Không, ma không có khả năng báo oán. Nếu có, nó đã cho xe của thằng bạn cháu Lật đây mấy rồi. À, hình như mày có lý. Dạ. tao tin rằng tao gặp rủi vì vận số thôi tao hết ghét nó rồi không đào mẹ nó nữa đâu dầu sao thì cũng quá trẻ rồi kể cái móc xì tao như biết con gái mà mày chúng nó làm vậy á rồi sớm muộn gì cũng lết cái lại với mày để rồi mày xem nhưng tôi được ngủ dưới bếp một tháng trường mà không thấy tâm hơi trường lệ đâu cả ông sáu đi nhà thương trở lại để đập bột tôi hoàn toàn tự do vậy mà nàng vẫn không đến Mặc dầu trưa nào, tôi cũng thắp nhang trước mộ nàng, để cắn vái, cầu xin nàng tha cho tôi. Ông Sáu đi vắng ba hôm rồi trở về, tôi buồn chán quá, xin thôi việc. Về Sài Gòn, tôi trốn thằng bạn của tôi, vì tôi không muốn gặp lại cô gái, đã làm cho tôi phạm tội với người yêu của tôi. Tôi cũng chẳng đi chơi bời gì như trước, và đóng tiền để đi học trở lại. Tôi học chăm lắm, và năm rồi, tôi đổ bằng tú tài một. Nhưng nỗi nhớ trường lệ không nguôi, tôi lại thôi học. Trở lên đây, xin làm việc lại yêu như cũ, mong hảo, trường lệ có ngu giận hai chăng? tháng ngày cứ trôi qua, không còn hương vị gì nữa cả đối với tôi, vì trường lệ chắc chắn đã chết rồi, chết thêm lần thứ nhì, vì quá đau khổ trong mối tình thứ nhì, không may của nàng. Có khách đến, nàng đứng lên, xin lỗi chúng tôi rồi chạy ra bàn. Tôi nhìn anh Kim, và thấy mặt anh rơm rớn lệ. bất giác, cả hai chúng tôi đều ngước mắt nhìn lên ngọn phi lao, vì giáo cúc. Vừa reo khe khe trên ấy. hồn người quá cố, như lãng vãng đâu đây, để nhìn lũ tục tử của Trần gian, Chúng nó đang phản bội nhau, ở ngay cả cái thơ mộng này nữa. Cả hai chúng tôi đều nghĩ vậy, vì chúng tôi chợt nhớ, thấy cô Trang, người yêu của thằng Minh, bạn của chúng tôi. Cô ta đi dạy khác với kép cô ta, một anh kép lạ, và cô cậu xem ra tâm đầu ý hiệp với nhau lắm. Bình Nguyên Lộc